Chương 188, đại chiến mở màn. Chương 188, đại chiến mở màn. Lại qua một ngày, trên mặt đường tiểu đả tiểu nháo dần ngừng lại lâm vào một loại quỹ dị trong bình tĩnh đến nơi này cái giai đoạn, mỗi người căn cứ đều kiến thiết không sai biệt lắm. Đại gia có thể đi đến ở đây, cũng là thế hệ trẻ tuổi phù kiếm sư bên trong người nổi bật, ai còn không có điểm giữ nhà thủ đoạn. Dù La Dung bảy phần tinh lực chống đề, 3 phần tinh lực tu phỏng, nhà phòng ngự cũng đều sớm trùng sắt mượn dạng, phòng bị đủ loại đặc thủ phù thức phản chế phù thức cũng dự bị đủ. Có thể cung cấp lợi dụng thiếu sót lắc đắc không có mấy. Trước mấy ngày Còn có lợi dụng thủ đoạn đặc thù tiến hành trộm nhà, bây giờ đủ loại thủ đoạn càng ngày càng không dùng được, thuốc đầy đại gia chỉ có thể đao thật thương thật ra trận. Nghe nói liền Vân Tây nhạn cũng không thể không có gì bất lợi trừ phi nàng hạ quyết tâm dùng kiếm sinh lực lượng kinh khủng, ngay cả người mang phòng ở cùng một chỗ giường. Mà giai đoạn này, đại gia khối lớn để mục cũng điển không sai biệt lắm, còn lại cũng chính là mười mấy đẻ, mấy đẻ thậm chí một hai đẻ tính toán. Nhưng càng là giai đoạn kết thúc, càng là bài vị thời khắc mấu chốt, mấy đẻ đỏ sức có thể liền quyết định ngươi ngồi ở khu vực nào. Lúc này, cũng có thể bắt đầu hại người không lợi mình. Có giữ góc điểm số, đạt đến tiên khu tuyến, lại đem người khác đè xuống. Tiếp đó thứ hạng của mình liền có thể tăng lên, cho nên có chí tranh đoạt dạ, thậm chí lấy được tiếp cận mắt điểm cũng muốn lưu lại chiến đấu đến một khắc cuối cùng, lúc này còn cố ý khí tranh đấu hẳn là đều không phải là kẻ yếu, mê bên trong cung thành chắc có rất nhiều người từ bỏ a. Âu Phi nói, không tệ, nghe nói có ít người bị cướp nhiều lần, bị đả kích lớn, trực tiếp truyền đi kiếm châu. Còn có mặc dù không có truyền đi, nhưng đã vụng trộm từ bỏ, chỉ là trốn ở mê cung thành trong góc, liền phòng ngự cũng không dám mở ra, chớ đừng nhắc tới đốt đèn, chỉ chứa làm công tại. Bọn chúng linh làm cho tựa hồ có khác biệt phương pháp liên lạc, nó một mực tại trong phòng, cũng biết đại cục tình huống. Thang Chiêu như có điều suy nghĩ nói, lưu tại nơi này lại làm bộ không tại. Là dự định xem náo nhiệt, vẫn là cất ngư ông chi tâm đâu? U Quý nói, người nào biết đâu. Quy gia cũng muốn biết, ngươi nghĩ như thế nào đâu? Ngươi vừa có tự tin, muốn hay không lấy ra thất thải ánh đèn tới lóe mù ánh mắt của bọn hắn. Thang Chiêu lắc đầu, vốn là hắn cũng có lòng hiếu thắng, nếu như không có nguy hiểm tỉ mẩn, hắn cũng có thể đại chiến một trận, không vì đạp xuống người khác, chỉ vì gia nhập vào cuối cùng này một hồi sân khấu diễn xuất, vì mình kiếm châu gấp rút lên đường hành trình vẽ lên một cái đặc sắc dấu chấm tròn. Nhưng bây giờ hắn lại kiếm treo đỉnh, vẫn là lấy cẩn thận là hơn. Kỳ thực một ngày này nhiều hắn trải qua tương đối yên tĩnh, cũng không có người tập kích hắn, liền thăm dò cũng không có. Nhưng càng như vậy, hắn càng là không chắc, đối phương là không phải ẩn nấp chờ lấy một kích chí mạng đâu. Tục nữ nói có ngàn ngày làm trụộm, không có ngàn ngày phòng trụộm phòng trụộm tư vị cũng không tốt đẹp gì. Cũng may chỉ còn dư ngày cuối cùng, tới thì tới, không tới coi như hắn không có bạn sự. Dụ đen gật đầu nói, "Đúng, khiêm tốn một chút hảo. Kỳ thực ngươi muốn làm 999 đèn cũng tốt. 999 đèn cùng 500 đèn ánh đèn chỉ có độ sáng bên trên một chút khác biệt, nhưng mà 1000 đèn mà nói, sẽ thả ra đặc biệt hoa mỹ quang, người cả thành đều thấy được." Ngươi nhất định sẽ trở thành mục tiêu công kích. Một ngàn đệ có thể bảo chứng là đứng hàng đầu a, thậm chí tại tất cả mọi người phía trên, nhất định sẽ bị tất cả người có giá tâm nhắm vào. Không vị trúc đệ, liền đem ngươi đánh xuống, vị trí liền để trống một cái tới. Thang Chiêu gật gật đầu. Cho đến bây giờ, vẫn chưa có người nào tại trên phòng ở chen vào bài thi, nhưng mà cuối cùng chắc chắn đều biết chen vào. Đến lúc đó toàn thành ánh đèn, như nhà nhà đốt đèn. Ngay tại chưa hôm nay đêm, bởi vì ngày thứ hai, kiếm châu thông đạo liền mở ra. Nửa đêm, ngoài cửa sổ, một hồi giống như long trời lở đất na gì sau đó, bình tĩnh lại. Quảng trường Một lần cuối cùng biến động, đem tất cả mọi người đều rời đến kỳ lạ vị trí. Cách cục này sẽ bảo trì đến ngày thứ 2 Lê Minh. Lúc trời mờ sáng, theo hướng kiếm châu đại trận sẽ tại trong thành mở ra, tất cả mọi người sẽ hướng về trong trận tê tiểu, đến lúc đó tất có chen vai thích cánh một màn. Bây giờ cách lấy Lê Minh còn có hơn 3 canh giờ, cái này dài rằng giật mấy canh giờ sẽ là mê cung thành tối tăm nhất thời gian soát. Cơ hội vô thanh vô tức, ngoài cửa sổ đèn sáng. Hào quang bảy màu chiếu sáng đường đi, hồng, vàng, lam, lục, các loại tia sáng phảng phất như đèn cuốn kéo quân xoay tròn, chiếu trên mặt đường ngũ thái ba lan, lóa mắt dị thường. Dụa đen cả kinh kêu lên, đèn sáng. Có người đèn sáng. Vẫn là thất thải đèn, tốt, thứ nhất đèn sáng chính là mát điểm đèn. Thật có không sợ chết dám hiện ra, còn cách người gần như vậy. Chính xác, không nghĩ tới hàng xóm liền có cao nhân. Cái này thất thải đèn cách gần vô cùng, đem phòng ốc chúng quanh đưa hết cho chiếu sáng, đơn giản giống như bốn. Ta. Ân. Than Chiêu mấy bước đi tới phía trước cửa sổ, đẩy cửa sổ ra, đi lên nhìn đỉnh đầu, một chiếc thất thải quang đèn đang tại lập lòe. Thật đúng là ta. Than Chiêu trong nháy mắt hoài nghi là chính mình mộng du thời điểm chen vào bài thi, nhưng ngay sau đó đem trên đài điều khiển không vị mở ra. Chỉ thấy không vị giống Tuyết, căn bản không có bài thi ra chỉ, không có bài thi, lại đèn sáng, là duyên cỡ gì? Bị người khác chơi đều rồi thôi, còn có thể là duyên cỡ gì? Có người cố ý đem ngươi đèn điều trở thành mắt điểm bộ dáng. Dựa đen vừa vội vừa tức, tức miệng mắng to, cái nào đồ chó hoang lén lút dùng loại này hạ lưu biện pháp, cái này chẳng phải cho người gây thù hận. Cái kia hỗn đản là lúc nào động tay chân? Quy ra thế nhưng là một mực tại trong phòng nhìn xem. Thang Chiêu không có lên tiếng, hắn đang kiểm tra thao tác la bàn đại, xem chính mình phù thức còn có thể hay không chuyển động. Hết thảy bình thường, Thang Chiêu quay đầu, nói Ta phía trước tại trên đài điều khiển ngoài định mức tăng thêm phòng ngự dò xét phù thứ, cũng không có bị xúc động, bây giờ kiểm tra cũng bất quá là lấy phòng ngự vào nhất. Ban điều khiển không có vấn đề, không có bị người đụng chạm qua. Quy ra ngươi cũng tận trung cương vị, không có để cho ngoại nhân đi vào phá hư, cho nên chỉ có thể là trên đỉnh đèn vấn đề. Chế tạo một cái hội phát thất thải ánh sáng màu đèn khó khăn sao? Đối với phù kiếm sư tới nói, một chút cũng không khó, đây là phi thường đơn giản thủ đoạn nhỏ, chỉ là tại đặc tu nơi, thủ đoạn nhỏ vô cùng hữu hiệu. Mà cho một cái nóc phòng thay đổi đèn, động tính cũng không cần rất lớn. Thang Chiêu tin tưởng, nếu như chính hắn trong phòng Có người leo lên hắn nóc nhà hắn nhất định sẽ phát giác, nhưng mà chỉ có Quy gia tại liệt không nhất định. Dụa đen cảm giác cũng không lớn hảo, nó nhiều nhất để phòng trong phòng, rất có thể sẽ xem nhẹ không nhìn thấy đỉnh đâu. Mấy ngày nay thằng Chiêu số nhiều thời gian ở trong phòng, những khi kia đều rất tiến tĩnh, nhưng hắn cũng không phải chưa từng đi ra ngoài. Thỉ như đi ra ngoài tiếp Giang thần giật một lần kia, khi đó liền có thể thừa lúc vắng mà vào. Một ngày kia, tân nhiệm thế tiểu giống như cũng đặt tới mê cung thành. Ánh đèn lập loé, chói mắt người hoa hốn loạn, Quy gia vội nói, "Mau đưa cái kia phá đèn tắt." "Không không không, dứt khoát từ bỏ ngôi nhà này, lưu cho người khác làm đi." Hai ta ra ngoài là được." Thang Chiêu nhế răng cười nói, "Không còn kịp rồi, nghe được gầm thanh bên ngoài sao?" Trên đường phố, truyền đến giọng buồn buồn đông, đông, đông 4. Càng ngày càng gần đó là phòng ở đi đường. Bốn phương tám hướng đều truyền đến phòng ở đi bộ âm thanh, dường như mê cung thành tứ phía tường thành tại ở gần, hướng tới căn nhà này áp bách. Dụa đen có chút hoảng hốt, nói, "Làm, làm sao đều đến đây? Toàn thành phòng ở đều đến đây, cho dù có mắt điểm đã án, cũng không đến nỗi đều tới cỡ a." Thang Chiêu suy nghĩ một chút, mỉm cười nói, "A, đây là cầm ta té cờ." Vốn là một trận đánh như thế nào? Đại gia không có ăn bài, nhưng ta làm chim đầu đàn, bọn hắn đổ sinh ra chút án ý chính là muốn đem ta chỗ này làm chủ chiến trường, trước tiên cùng một chỗ hợp lực đem ta chim đầu đàn sợ, tiếp đó đại gia đều bằng bản sự, lại giữa lẫn nhau đánh cái thông khoái. Dựa đen vội la lên, đáng giận, cũng không phải ngươi chủ động khiêu khích, dựa vào cái gì bắt ngươi làm bẻ? Cái này như thế nào cho phải? Than chiêu nụ cười không thay đổi, nói, không quan hệ. Có một câu nói hảo, người khác đều cho là ngươi có đại sát khí thời điểm, ngươi tốt nhất thật có đại sát khí. Người khác đều cho là ta là mắt điểm, ta chính xác chính là mắt điểm. Một lần tay Nhan phần bài thi cắm vào điều khiển đài. Nguyên bản tất thải ánh đèn đã sáng lên, bên ngoài có thể nhìn đến sắc sỡ loá mắt, trong phòng lại không nhìn thấy ánh đèn, nhưng bây giờ chính giữa căn phòng một đạo hào quang bảy màu trong nháy mắt sáng lên, đốt sáng lên bốn bức tường, chiếu rửa đen khuôn mặt nhiều hơn mấy phần màu sắc phụ tứ, gấp 10 giá trị. Thang Chiêu mỉm cười nói, "Để cho ta nhìn một chút, Tế Cở, dùng ai tới Tế Cở?" Trong phòng nhỏ nhỏ biến hóa không người biết được. Trung quanh phòng ốc ních lại gần, một tòa sát bên một tòa, cơ hồ nối thành một mảnh. Vài chục tòa đi được nhanh nhất phòng ốc tại xung quanh dừng lại, hợp thành một cái vây quanh. Tiên Lặng Phúc Cuối cùng có 6 tòa tiếp tục đi lên trước, tạm thành nhỏ hơn vòng đây. Những này là có dũng khí có lòng tin khiêu chiến người mạnh hơn cường giả, mặc dù không phải mê cung thành toàn bộ cao thủ, nhưng đã chiếm cứ tầng cao nhất 78 phần 10. Vô luận ở nơi nào, đỉnh đều rất hẹp, đứng không dưới nhiều người như vậy. Mặc dù như mê cung thành phong ốc mô thức thiên kỳ bách quái, nhưng các cường giả phần lớn không lớn như vậy chơi tầng. Bọn hắn chọn cũng là phổ thông cứng rắn tài liệu, thông thường hình dạng. Đến gần 6 tòa trong phòng, có 2 tòa là sắt 1 tòa là ngân 1 tòa là giá thú xương, còn có một tòa là nham thạch. Sở dĩ nói phần lớn cường giả là bởi vì vẫn có đặc lập độc hành giả. Cuối cùng một tòa, lại là giấy. Trông như tuyết trang giấy xếp thành nhà hình dạng, phía trên còn trang sức màu đỏ cùng màu xanh lá cây hoa giấy, nhìn thế nào cũng không giống là cho người sống ở mà bọn hắn đối mặt cái này huyễn lấy thất thải quang phòng ở, là một tòa nhà gỗ, lại là thiết mục. Loại gỗ này cứng rắn như sắt, lại cũng không yếu đất, tính bền dẻo càng mạnh hơn, nhược điểm thậm chí so sắt thép càng ít. Nhưng không phải là không có nhược điểm bốn. Sáu bên ngoài một bên trong, trong đêm tối trờm mặc. Trờm mặc cũng là giàn co. Tựa hồ, đang chờ đợi một người động thủ long thủ, liền sẽ có sơ hở. Quân chiến bên trong, lộ ra sơ hở rất nguy hiểm. Cuối cùng Giấy trên nóc nhà một cánh cửa sổ mở ra, lộ ra từng tầng từng tầng màu trắng giấy vụn, nhìn kỹ lúc, giấy vụn có tương tự hình dạng. Dường như là một đoàn hạt giấy, hạt giấy trông chất, dương cánh muốn bay. Mắt thấy quỷ dị nhất giấy phòng muốn lên tay, thang chiêu cũng không mấy người những quỷ kia đổ vật bay ra ngoài, lấy ít được nhiều, hắn sẽ không nhường ra tiên cơ. Hay là hắn kiệt tác nhất lên tay, vạn năm không thay đổi kiếm thuật, Thái Dương Bạo. Dương Quang trùng thiên, chương 189. Phòng ốc rộng hỗn chiến. Chương 189, phòng ốc rộng hỗn chiến. Trong đêm tối, trước mắt chợt xuất hiện Thái Dương là cảm giác gì? trước mắt xuất hiện gấp 10 độ sáng thái dương là cảm giác gì? Âm thanh cực lớn, có thể nói đinh tai nhức óc, kia sáng kỳ dị hiện ra, hoặc sừng chói mắt như mù. Thang Chiêu thân là người công kích đã sớm chuẩn bị, mang lên trên kính râm, thậm chí sớm híp mắt, cách mí mắt thiếu chút nữa cũng bị cái này gấp 10 cường quang lóe mù. Cũng may, Thang Chiêu cuối cùng kịp chuẩn bị, khởi động phù thức, phía dưới cửa mở, cực lớn kim sắc quang mang quét ngang bầu trời đêm. Tơ vàng kiếm, dương cốc kiếm, nhanh nhất tối cường đơn thể kiếm thuật. Phù thức mặc dù có thể tái hiện kiếm thuật, nhưng uy lực chịu tài liệu cùng năng lượng hạn mức cao nhất hạn chế, phía trước hắn cũng đã làm tơ vàng kiếm thuật khí, hiệu quả tạm được. Nhưng ở lúc này thời khắc, lấy phòng ốc làm cơ sở, gấp 10 uy lực gia trì, tơ vàng kiếm quang huy tăng vọt, khác biệt không kém hơn dương cấp kiếm kiếm thuật đó là kiếm tiên kiếm thuật. Kia kiếm, quét. Cái này bữa thức là khắp ở dưới phòng ốc phương cho nên cũng là từ tầng dưới cùng phát động công kích, quét ngang mặt đất, tựa như có chân. Phòng ốc tuy lớn, chia tách đi ra ngoài phù thức mộ đũ lễ cũng là có hạn. Có thể điền đồng thời nhận được gia trì phù thức tổng cộng là 9 cái. Trong đó chính diện 4 cái, mà sau 4 cái, mái nhà 1 cái. Mà mỗi một mặt 4 cái bình thường là trên lầu 2 cái, dưới lầu 2 cái. Bình thường song song hai cái phù thức có thể sắp xếp một cái tiến công, một cái phòng thủ, dù sao toàn diện diện, lầu cao nhất thì tầm mắt tốt nhất, bình thường phóng điều tra giám thị loại phù thức. Bất quá, rất nhiều người ưa thích tại lầu 2 phòng công kích, lầu 1 phòng phòng ngự, đây là thụ nhân thể tạo thành ảnh hưởng. Cảm thấy lấy lầu nhân cách hóa, lầu 1 là chân, lầu 2 là tay, dùng chân tới cuộn rễ mặt đất, phòng ngự vững chắc hơn, lấy tay tới tiến công, càng nhanh chóng hơn linh hoạt. Than Chiêu cũng không muốn như vậy, hắn ngược lại đem tối cường cũng là nhanh nhất kiếm thuật chuyển phù thức đặt ở lầu 1. Nhanh chóng, liền đại biểu âm. Thần ấp, Tơ vàng kiếm vốn là cực nhanh. Tại mắt điểm đáp án ra chỉ, nhanh như tốc độ ánh sáng. Nhìn thấy quang ánh mắt đầu tiên, quang đã đến. Người bị quang đảo qua sao? Một tòa phòng sắt đứng núi triệu sào, bị quang quét ngang, nửa đoạn dưới nhất thời bị quét xuyên, trong nháy mắt sụp đổ. Tơ vàng kiếm tiếp tục hướng phía trước quét ngang, bên cạnh là nham thạch phòng, đảo qua lúc tựa hồ gặp ngăn cản, bất quá tại than chiêu còn không có dung sức, ngăn cản đã lặng yên phát toái, quang đã xuyên qua nham thạch, quét về phía đệ tam kiện phòng úp. Là giấy phòng. Giấy là tối mỏng, phòng ngự thấp nhất, nhưng quang đảo qua lúc, giấy phòng hình dạng đột nhiên thay đổi. Trong nháy mắt, hình vuông giấy phòng lầu một sẹp xuống. Phía trước tường trong nháy mắt dán lên tường sau, chỉ còn lại thật mỏng một trang giấy tấm, chống đỡ lấy lầu hai. Chỉ còn kém chi chút xíu quét tới, không có đụng tới nó một chút đây chính là giấy phòng yếu thế, biến hình như gấp giấy, vừa đi vừa về tự nhiên. Tòa thứ tư 4. Cái kia ngân làm lầu trong nháy mắt lơ lửng, sau lưng xuất hiện hư ảnh, để nó lơ lửng giữa trời, tránh thoát cái này đã qua. Tơ vàng tiếp lấy tiếp xúc đến cái thứ 5 phòng ốc, cũng là tòa thứ 2 phòng sắt, quan sát gặp nhau, phát ra tứ tứ âm thanh cắt chém, một tấc một tấc đi đến cắt vào, nhưng dù sao lúc này đã là nõng mạnh hết đả, không đủ lực, cuối cùng lưu lại một đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương, tiêu tán. Thang Chiêu tại trong lầu nhìn thấy bên ngoài tình cảnh, đột nhiên hất một tiếng. Một kiếm, phá hai phòng, thương một phòng. Thiên cơ cũng là lập uy, bị quang cắt ngang phòng lập tôn đã hoàn toàn ngã xuống, trên dưới chưa làm hai khúc. Nhưng nham thạch phòng thế mà không có ngã. Thì ra nham thạch phòng chưa hẳn so với sắt gia phòng cứng rắn, nhưng mà từng dày, trước mặt vách tường bị cắt ngang một đạo hình cung lỗ hổng, trong lỗ ở giữa hoàn toàn xuyên thấu vách tường, nhưng hai đầu thì chỉ phá đi vào một nửa, đầy đất bột đá vụn, hai đạo nửa thừa trọng tường để chống đỡ, nhất thời còn có thể ủng hộ không nã. Nham thạch phòng sống sốt sau tai nạn, rõ ràng sinh é e sợ, lui về sau một bước. Hết lần này tới lần khác lúc này, bên cạnh hắn ngân phòng hướng phía trước chen lấn một bước. Cả hai thể tích khổng lồ vừa vặn xoa đúng nhau, ngân phòng bên trên một đoạn trang trí sừng không nghiêm lệnh, kẹt tại nham thạch tường trong cái khe. Cái kia ngân phòng còn không dừng lại, lại đi phía trước một bước, mang theo khe hở một tràng, mang nham thạch kia phòng phủ thông một tiếng, té ngã trên đất. Nham thạch, thế nhưng là không khỏi ngã. Vốn là có tổn hại, đúng lúc là hư hại mặt đập xuống đất, cả mặt tường trong nháy mắt đổ sụp, một hồi ào ào thanh âm, chỉ còn lại một cái lầu hai nằm nghiêng trên mặt đất. Lần này triệt để thối lui ra khỏi. Phía trước 6 đôi một, trong nháy mắt biến thành 4 chọi một. Không đúng là 4. Lúc này, những người còn lại cuối cùng bắt đầu phản kích. Một cái khác còn có thể đứng yên phòng lập tôn mặc dù khoét một cái lỗ hổng, nhưng từ miệng tử bên trong ra bên ngoài lật sắt lá phá lệ giữ tận, lúc này sắt lá phượng phất đang sống, sắt lá dọc theo kẻ nước không ngừng ra bên ngoài lật, quấn xoắn thành lưỡi đao, phản phất hoa cúp một dạng lượn rộng. Sắt lá trên mặt cánh hoa, còn bắt đầu toát ra tí thi hỏa hoa. hoa. Thi hỏa. Các ra miếng sắt cùng tiết hỏa, giống dữ tận miệng lớn, muốn cắn hạ nhân thì tới. Bên này phòng sắt chỉ là phượng phất há hốc một, bên kia duy nhất không thu đến liên lụy cốt phòng lại là trở cơ hoàn toàn biến hình. Đứng bay trắng nếu xương cốt phát ra khan khách tiếng vang, nhà lầu thấp tiếp. Nếu như nói dịch chi tâm cốt lâu là có thể mô phỏng động tác dẫn dạn, để cho người ta bằng sức tưởng tượng muốn thành quái thú, bên này cốt lâu đã hoàn toàn đã biến thành dã thú hình thái, đầu người, bốn chân rõ ràng, vai còn cong lên, chính là dã thú phốc trước mặt người khác trạng thái. Cái này cốt lâu mặc dù có thú tính cơ sở, nhưng cuối cùng vẫn là phàm ốc, có thể thông qua chỉ là mấy cái phù thức, điều chỉnh đến tình cảnh như thế rất sống động, có thể thấy được bên trong phù kiếm sư tạo nghệ xuất chúng, hơn nữa chắc có tương quan tuyệt chiêu. Thang chiều cũng ngưng thần để phòng, phía trước đánh lén cướp được tiên cơ, suy yếu rất lớn địch nhân, nhưng cũng một mà không thể hai, ngay mặt hai vị nhìn tư thế đều không dễ trọng. Nếu là đoản chiến, lại rút ngắn đến nơi này cái khoảng cách, tất cả mọi người ăn ý lựa chọn cận chiến tư thế, để tránh ngộ thương đại bộ phận đều ăn ý bốn. Đối diện giấy phòng bốn là lầu một sẹp trở thành một mặt tường, lúc này đã trong nháy mắt khôi phục nguyên hình độc nhân, tứ phía cửa sổ mở ra, bay ra vô số hạt giấy. Cái kia hạt giấy lít nha lít nhít, phản phất bay múa đầy trời tiền giấy, bao che trận hình tụ lại, tạo thành một đầu đốn lượn giấy long, vô số cánh vỗ, phát ra ông ông phong thanh. Phảng phất lông lẫm. Chỉ nghe tiếng gió này, cũng không phải là giấy có thể truyền tới. Thang Chiêu quay đầu liếc mắt nhìn hạt giấy nhỏ, đột nhiên thoáng qua một cái ý niệm, ong vỏ vẽ nhỏ. Không đợi hắn nghĩ lại, Bạch cốt giá thú đã lao tới, khoảng cách ngắn như vậy, cơ hội chớp mắt tức đến, đó nữa. Thang Chiêu không do dự, một cái phù thức gửi ra, nóc nhà tháo rỡ rơi xuống, hóa thành một loạt kèn lá trắng, ngăn tại phía trước. Soạt, Bạch cốt cự thú đụng đầu vào kèn trên lá trắng, xương cốt hóa thành núi sừng, một đầu đâm vào trong bẻ gỗ. Thiên mục mặc dù cứng rắn, Bạch cốt cứng rắn hơn, một cái đụng này lập tức cắm vào đầu gỗ chỗ sâu chỉ là đầu gỗ lại có tính bền dẻo, bị đâm xuyên cũng không phá toái, ngược lại đè lại bách cốt, khiến cho cắm đi vào nhất thời không nổ ra được. Thoăn lỳ, phù thức chuyển động, Kenla chắn lập tức cùng nhà gỗ cởi ra, mang theo bạch cốt cự thú theo quán tính bay đến một bên, than chiêu nhà gỗ đột nhiên ngang di động, đi tới phòng sắt phía trước, đối diện chính là tòa gia thiết hoa giữ tơ khe. Trong lúc hắn lại muốn phát động công kích lúc, chỉ nghe thấy sau lưng tiếng còi. Sắc bén tiếng còi, giống như phát động công kích kẻ lệnh, tùy theo mà đến là vô số vỗ cánh âm thanh. Hạt giấy long xuống. Than chiêu không cần quay đầu, liền có thể tưởng tượng sau lưng ngàn vạn hạt giấy bay tới tình cảnh, không lo được công kích. Ngượng lại nhào về phía trước. Phía trước là phòng sắt chính diện, lúc này phòng sắt chẳng những khe chỗ răng nanh lộ ra ngoài, trên vách tường cũng dâng lên vô số gai sắt, đã đã biến thành sắt có nhím. Bất kỳ một cái nào đồ vật, dù là cũng là sắt thép chính diện nện xuống tới, cũng phải xuyên tại trên gai sắt. Trừ phi tại ngàn cân treo sợi tóc lúc né tránh đi. Né tránh? Né tránh cái rắm. Gian phòng có thể di động, nhưng cuối cùng không phải là người, động tác khó tránh khỏi cùng tên, chỉ bằng lấy phù thức thao túng, không làm được né tránh loại này động tác độ khó cao. Cho nên thang chiêu lựa chọn, trực tiếp xuyên qua phù thức, xuyên thẳng qua. Cho dù là chỉ vào tay mấy ngày phù thực, tại con mắt dưới sự giúp đỡ, hắn cũng có thể lập tức học để mà dùng. Lớn như vậy gian phòng tại gấp 10 tăng phúc giá trị, toàn bộ hóa thành một đoàn hư ảnh, từ sắt con nhím chính diện xuyên qua, từ mặt sau xuyên lên ra, ngạnh sinh sinh đem hai chiếc nhà sao điên đảo, ngược lại đem phòng sắt xem như tấm chắn của mình. Phấn phấn, hạt giấy bay tới, như một đầu giấy long, đâm vào trên phòng sắt. Xuy suy suy, hạt giấy cùng gai sắt vị chính diện chạm vào nhau. Vô số hạt giấy đâm đầu vào đụng vào gai nhọn. Giống như thị xuyên bị cắm ở trên que sắt, lại bị thiết hoa hỏa diễm nướng trở thành than cốc, vô số gai sắt bị hạt giấy cánh vạch phá, vạch ra từng đạo vết thương, thậm chí gây ra đây chính là lực lượng ngang nhau. Cái kia hạt giấy cánh vô cùng sắc bén, chính diện xung kích uy thế cực lớn, hết lần này tới lần khác phòng sắt trời xui đất khiến, bày ra thích hợp nhất ứng đối, chính là nhóm đâm trận. Chỉ có ngay mặt bí mật đâm, chối long xuống có thể kẹp lại hạt giấy cơ thể, đâm nhạy bén có thể trực tiếp đâm xuyên hạt giấy, phân hóa hạt giấy trở nhỏ, mới có thể chịu nổi hạt giấy nhóm xuống kích chỉ là hạt giấy thực sự quá nhiều, những cái tiếc trên mũi nhọn chỉ chốc lát sau liền xuyên đầy hạt giấy, trước mặt hạt giấy vừa mới bị nhiệt độ cao đốt cháy khét, phía sau hạt giấy lại xuyên qua đi lên, hạt giấy trung điện, lớp kín gai nhọn ở giữa khe hở, ngăn cách không khí, thiên hoa cũng không còn cách nào tiêu đốt, phòng sắt phảng phất bị dán một lớp giấy tường, nhất thời đã mất đi tầm mắt, bị giấy chất lượng ép tới lung lay sắp đổ cho ngươi thêm một cái thứ tốt. Thang chiều vung tay lên, đem một cái mộc cầu tử phòng sắt sau lưng cửa sổ ném vào. Sau đó lại bình giấy mở. Wen, một đạo bóng hình màu trắng từ phía sau lưng đánh tới, hung hăng đâm vào trên phòng sắt, chính là bạch cốt giá thú. Lúc này nó đã thoát khỏi bẻ gỗ, đang từ hậu phương đánh tới, lại không biết sao, giữa không trung hơi hơi thiên chết, đột nhiên đánh tới phòng lập tôn. Phòng lập tôn vốn là không chịu nổi hạt giấy trọng lượng, bị ép tới muốn lui về phía sau đổ, đằng sau hết lần này tới lần khác lại tới một cái bẻ cốt, đồng dạng va vào sát tường, Song Phương đồng thời dùng sức, ở giữa phòng lập tôn tử sừng sững không ngã, lại bị đè ép thật thê thảm, người không có sao chứ? Than Triêu nhân đạo tính chất quan tâm một chút, chỉ thấy phòng lập tôn tử lung lay, đèn đỉnh đầu dập tắt. Bài thi bị quất đi người không biết là trực tiếp truyền đi vẫn là vụn trộm từ cửa sổ chạy trốn. Nếu như là chuẩn đi cũng không quan hệ, bị đánh ra gian phòng, liền ra khỏi tranh đoạt, giặc cùng đường chết rồi. Như vậy hiện tại liền chỉ còn lại Bạch cốt. Đáng giận. Giấy của ta diễn như thế nào không nghe chỉ uy, lao chồng chất tại phòng sắt tử phía trên làm gì? Giấy trong phòng, một cái điểm đạm thiếu nữ kích thích phụ thức. Nhưng mặc kệ nàng như thế nào thôi động thay đổi phương hướng, hạt giấy nhóm vẫn là chồng chất tại trên phòng sắt, nhất định phải vọt vào không thể đây là cưỡng cầu phụ thức tác dụng. Hạt giấy cũng là công kích, chỉ có thể hướng về phía phòng lợp tôn bên trong một cầu thuật khí đi. Ngược lại là thiếu nữ cách giấy phòng có phòng hộ bảo hộ. Thế mà không có chút được ảnh hưởng một chiêu này xem ra là phế đi, kế tiếp nàng đang muốn thôi động Khắc Phụ Thức, đột nhiên một cây ngân tuyến tử trên cửa sổ bay vào, từ một bên khác bay ra, càng là cho nàng giấy phòng xuyên qua một cây dây cùng. Ngân. Suy suy suy 4. Mấy đạo ngân tuyến tử phía sau lưng là vào, giao nhau ngang dọc. Nhất thời đem nàng lầu các mặc thơ bạc đàn động trạng đánh lén. Điềm Đạm Chiếu nữ ngay tại chỗ lăn lộn, né tránh ngân tuyến công kích, đột nhiên trong lòng run lên, không đúng, địch nhân là từ phía sau tới, ai tại kiếm tiền nghi? Chờ đã. Ngân tuyến. Thứ tư 4. Một loại nguy hiểm âm thanh vang lên. Để cho thiếu nữ trong nháy mắt toàn thân run lên. Lôi. Tơ bạc oai lai, lôi quang nổ lên, cả phòng bị đã mở điện, chương 190. Phòng ở hồn chiến giai đoạn thứ hai. Chương 190, phòng ở hồn chiến giai đoạn thứ hai. Sấm sét văng rọi. Lôi điện từ bên ngoài đưa vào, đầy phòng tơ bạc, mỗi một đạo cũng là tuyệt cao phóng điệt khí, nhất thời để cho vạn đó lôi quang tại giấy phòng cho nổ. Trên đời dẫn điện tốt nhất kim loại là cái gì? Lang ngân. Lựa chọn lấy ngân vì phòng, lời thuyết minh ngay từ đầu chính là hướng về phía mở điện đi. Vậy công sáu gian trong phòng văn phòng từ đầu đến cuối rất lại phía sau người Khắc Vũ, cũng không lớn công kích, bất tri bất giác, đã rơi xuống giấy phòng đang hậu phương, tiếp đó đột nhiên ra tay, lấy tơ bạc lọt vào giấy phòng, cuối cùng mở điện. Hiệu quả nổi bật. Trên đường phố, hai đoàn lôi quang đồng thời sáng lên. Một đoàn là ngân phòng đánh lén giấy phòng, một cái khác đoàn nhưng là thang chiêu ra tay. Vừa mới Bạch Cốt phòng vọt tới phòng La Tôn, khó mà quay đầu, sau lưng kẽ hở mở rộng. Thang chiêu không chút do dự kích phát ra tầng thứ 2 cường đại nhất phụ thức, liên hoàn lôi. Cái này dĩ nhiên chính là hắn từ trong truyền lôi game bên trong lấy được linh cảm, tiếp đó đại lực khai thác liên hoàn cho nội lôi. Lúc Bạch Thành câu cá, còn chỉ có thể 1/3, đi qua mấy ngày nay chuyên tâm nghiên cứu, hắn đã có thể 1/5. Năm. năm cái khác biệt lôi phù trong nháy mắt nở rộ, lẫn nhau cho nổ, uy lực cỡ nào kinh người. Đồng dạng là lôi, đối diện còn muốn ngân làm chất dẫn, hắn chỉ cần không ngừng bạo là được rồi. Cái này một lôi bạo chính là Bạch cốt cự thú bộ phần sau, nếu như Bạch cốt lâu thật là dã thú, một chiêu này coi như ngàn năm reset. Bất quá Bạch cốt dã thú bất quá là Bạch cốt lâu biến hình mà đến, cửa sau căn bản không thể tính toán mệnh môn, chẳng qua là phòng ốc một tầng biến hình, cũng không người sống. Thang chiêu lựa chọn ở đây ra tay, ngoại trừ thuận tiện, chủ yếu nhất là Đừng xảy ra án mạng tới. Mặc dù không so được tại gà gáy sơn trại làm cho đại hào liên hòa lôi, nhưng ở đây còn có quyển trục gấp 10 tăng thêm, uy lực một chút cũng không thua cho trước đây trận kia kém chút mang đi một cái kiếm khách nội lớn. Dù cho Bạch cốt đi qua cường hóa, cũng chịu không nổi lớn như thế nội tung. Trong nháy mắt, cốt sau phòng một nửa Bạch cốt trong nội tung hóa thành mảnh vụn xương cốt, lại bao phủ ở trong ánh chớp. Lôi quang trong nháy mắt xâm nhập lầu 2, thang chiêu sợ hết hồn, kém chút xuất thủ cứu người, chỉ thấy lầu chốt đèn trong nháy mắt giật tắt, lại là đối phương dưới tình thế cấp bách, để cho linh sử truyền đi. Cũng là quả quyết. Linh làm cho rời đi. Cửa phòng đã mất đi giá trị, nửa khúc trên cũng vỡ thành một phân. Triết Đệ thấy không rõ nhà viết tích. Hắn vừa quay đầu lại, cái tia giấy phòng tại tơ bạc xuyên thẳng qua phía dưới, đã bao phủ hoàn toàn ở trong ánh chớp, trong không khí tràn ngập mùi khét lẹt, không chỉ là lôi, càng có giấy bị nhen lửa dư vị. Giấy, lúc nào cũng dễ cháy lôi quang sau đó, sợ là phải hóa thành hỏa cầu. Than triêu lóe lên mắt, chỉ thấy trong phòng bay ra một cái hặc giấy, cái tia hặc giấy nửa đoạn sau còn mang theo lôi quang, phảng phất phượng hoàng kéo đuôi, trên lưng chở đi một người, lôi quyển trục chặt vật hướng về không trung bay đi. Vị này cũng không tệ, loại tình huống này còn có thể tự vệ, vứt bỏ phòng trốn đi. Tô Sấu đem hiện Hưu đã phản bảo trụ. Bất quá nàng cũng đã mất đi tiếp tục chụp đề tư cách, có thể là trong tất cả mọi người tại chỗ sớm nhất chuẩn bị phóng tới Kiếm Châu truyền thống trận một cái. Không, còn có sớm hơn, bị hắn đệ nhất đồ tơ vàng kiếm chạm sập phòng lập tố tử, môn đã sớm lặng lẽ mở, phụ kiếm sư không biết chạy đi đâu, Thang Chiêu chú ý chiến trường không nhìn hắn, liền hắn cao thấp mập ốm cũng không biết đồng dạng sụp đổ nham thành phòng. Đã không có dung rạng, cũng không có chỗ đi, không biết đang làm gì, chẳng lẽ nói này liền tại chỗ nằm ngửa. Như thế, hai truyền, hai trốn, một cái không biết trạng thái, mà còn lại nguyên phòng bốn. Thang Chiêu hơi đẩy cửa sổ ra, lên tiếng chào, sư huynh tốt. Ngân phòng sau lưng, như ẩn như hiện hư ảnh, không phải hai cái cánh là cái gì? Gặp một lần hai cánh, thang chiêu đâu còn không biết hai tới. Phong Lôi chí, lựa chọn ngân phòng coi là thật phù hợp. Một hồi bên ngoài một chọi 6, thậm hai đối với năm trận đấu, bắt đầu nhanh, kết thúc cũng sắp. Trang diện ngoài ý liệu thiên vẻ một bên, lại là lấy quả lắm nhiều. Thang chiêu cái kia nhà gỗ mặc dù tầng ngoài gặp một chút ma sát, nhưng kết cấu hoàn hảo không chút tổn hại, đỉnh đầu thất thải quang mang lập lòe không thôi. Phía trước trước hết nhất ra mặt 6 cái địch nhân tất cả đều tiêu trừ. Xung quanh còn có hơn 10 tọa phòng ốc quân chiến đâu, mà tại càng xa xôi, còn có ẩn tàng sâu hơn dạ chưa từng ra mặt. Nhất thời trang diện yên tĩnh, xung quanh hơn 10 tọa phòng ốc bên ngoài im lặng, phản phất bọn họ đều là một đống bình thường không có gì lạ phòng ở lúc này, bầu không khí vẫn như cũ ngưng trệ, lại không phải như thế dương cùng bạc kiếm, mà là tràn đầy do dự cùng chần chờ. Chim đầu đàn đã gãy cánh, nhà gỗ uy hiếp 10 phần, còn lại nhị tuyến phòng ốc đều tại tiến tối ở giữa do dự, thiếu một cái dẫn đầu giả. Có thể một người hét lớn một tiếng, đám người tập thể xung kích, hoặc một người nhấc chân chạy, đám người lũ lượt mà tán. Muốn dẫn đạo một chút không? để cho Giang sư huynh làm cái đầu. Có thể đi ngươi a, sao có thể gọi các ngươi chạy? Giống như chỉ có các ngươi sẽ tiến công tựa như. Phù thức, mưa hoàng kim. Trên bầu trời bắt đầu phiêu hoàng kim chi vũ, ngay sau đó, mưa rào xối xả. Vô số hoàng kim không biết từ chỗ nào đám mây đen mà đến, chỉ một thoáng mưa rơi xối xả, vô số kim sắc mảnh vỡ lốt bụp rơi xuống đó đều là chư kim, không sợ hỏa luyện, vô cùng sắc bén tự kim. Trước đây ngải hâm toát thoát, vẫn có thể thôi động không sợ cương khí, cắt mục đá vụn mưa hoàng kim. Hôm nay thang chiêu dụng phụ thức tối động, lại có gấp 10 tăng thêm, Kim Vũ như hối, Già Thiên lắc mặt đất, không kém hơn ngay lúc đó chẳng cảnh. Những thứ này hoàng kim cuồn quện bay loạn, khí thế như nước chảy xiết, như vỡ đê, vô cùng bất nhập, vô kiên mất rồi, phía dưới lần nửa cái mê cung thành. So với phía trước học giấy nhón quần hơn gió sắc bén, rơi vào trên cây đổ cây, rơi trên mặt đất xuyên đất, rơi vào một đám trên phòng úp, như dao cạo treo gấp đủ, mỗi một phiến sắt qua dù sao cũng phải mang đi điểm tài liệu. Cho dù là đồng sắt phòng cũng không ngoại lệ, chỉ một thoáng loang lổ bắp bác, bác phản phất cũ mấy trăm năm. Vẹn vẹn có đặc biệt ở trên vách tường thêm dày ra cố giả mới có thể may mắn thoát khỏi. Vây công, ta gọi các ngươi vây công, cùng ai sẽ không quần công chi thuật tựa như. Mặc dù phù này thức là trên đường tạm thời học nhưng dùng rất tốt. Dương Cốc kiếm chờ kiếm thuật cũng có quần công nhưng cái này nhất là biện bị. Một hồi mưa hoàng kim, tiêu đốt đầy đủ nguyên khí, ít nhất cũng có thể hạ lên nửa canh giờ sư đệ. Có biết hay không, sư minh của ngươi ta cũng xui xẻo theo. Giang thần giật ngồi ở ngần trong phòng mày răng, phát giác trước mặt mình cửa sổ đã bị hoàng kim cắt nát, có lấm ta lấm tấm hoàng kim bay vào phòng tới, lại xuống một hồi chính mình liền không có chỗ đặt chân cùng ngồi chờ chết, không bằng chủ động tiến công. Sư lệ mở hào đầu, ta cho ngươi thêm thêm liệu liệu. Giang thần giật quyết định chắc chắn, thúc đẩy chính mình tối chú tâm chế tác phụ thức 10 vạn. Lôi quang từ ngân phòng rực lên, dọc theo mưa hoàng kim vị dây dẫn, một đường truyền đến trên mây, hóa thành ngàn vạn lôi quang rơi xuống, hoàng kim tinh mạnh, bao quanh hồ công điện, tăng thêm uy thế. Hoàng kim cũng dẫn điện a tản phá bừa bãi bát phương, lôi quang trở thành áp đảo lạc đà một cọn cỏ cuối cùng, phảng phất có không người nào âm thanh giống to, một đám phong ốc quay đầu chạy, chạy các hiện kỹ năng, lúc đến thùng thùng trầm đục, lúc đi trầm đục thùng thùng. Vừa mới chạy ra Hoàng Kim Dung Tố Phàm bị, Bi, không biết ai khởi đầu, một tòa phong ốc đột nhiên va chạm, đem một tòa khác áp đảo, đồng thời toàn bộ đè lên đối thủ, đối thủ. Ngay sau đó, tất cả mọi người đều bắt đầu chuyển động, bắt đầu bước lên ngoại vi tiểu lôi mưa phân biệt công kích chung quanh đối thủ. Trang diện nhất thời mười phần kịch liệt, muội tòa phong ốc hoa văn chống chất, nhiều không đánh được mát điểm còn chưa đánh được ngươi khí thế. Loạn chiến tiết tấu cùng một chỗ, liền sẽ không tu lại được. Than Chiêu Tân ở mưa rào trung đường, cũng dần dần hướng về chúng quanh tối lui, bởi vì hắn cũng có chút không chịu nổi. Kiếm khách bạn thân là có thể miễn dịch chính mình kiếm thuật bởi vì kiếm thuật bản chất là kiếm sức mạnh kéo dài. Nhưng phụ kiếm sư cũng không phải. Chính mình phụ thực chính mình cũng không thể miễn dịch, phóng đại thu thời điểm muốn phá lệ cẩn thận đừng đem chính mình phóng chết. Than Chiêu vốn là ỷ vào nhà mình phòng ở kiên cố lại trừng trọng, Hoàng Kim không phá được phòng, mới dám đứng tại mưa hoàng kim trung ương, nhưng lôi xuống hắn cũng hàm hộ. Thét toai đầu gỗ là vật kết điện, hắn ngay từ đầu ngược lại không chịu ảnh hưởng, nhưng Hoàng Kim càng ngày càng nhiều, sớm muộn cho hắn bổ sung một tầng kim loại, khi đó nhà gỗ cũng phải cho hắn đã mở điện. Cho nên hắn lặng lẽ thuối lui đến biên giới, cách xa trong trận đấu, chỉ nhìn thấy từng tòa phòng ở kịch liệt đánh nhau, trở thành mê cung thành từng đạo phong cảnh. Nhìn ra ngoài một hồi, Hắn lại cảm thấy không có đẹp như thế. Vốn là hắn cho là mọi người đến từ thế lực khác nhau, khẳng định có đủ loại thủ đoạn cuối cùng, phù thức tất nhiên bắt tiên quá hại, hòa văn chống trước. Nhưng trên thực tế cũng không có, hết thảy chỉ có 9 cái phù thức vị, kiên cố, phòng ngự chiếm đi một nửa, còn có điều tra, còn có di động, thậm chí có còn tăng thêm ẩn tàng, lưu cho tấn công vị trí không nhiều. Đại gia nhiều nhất đều chỉ có một hai cái thủ đoạn tương lực. Hơn nữa không nhận vây công tình huống phía dưới, quân công thủ đoạn không có chút ý nghĩa nào, đơn thể công kích một khi khoảng cách gần vừa đủ, cũng mất đi rất lớn phóng thích không gian. Bởi vì phòng ở dù thế nào thao túng vẫn là quá kiệm, rất khó xê dịch chánh né, hoàn toàn không thể cùng thân người đánh đồng. Tới về sau, đại gia xem như hiểu rồi, một đuối một đuối đầu, còn chính là va chạm vào nhau so với ai khác cứng rắn dùng tốt nhất, lại phụ trợ một chút phong hóa lôi điện thủ đoạn, cơ bản cũng là đầy đủ đến cuối cùng. Thang Chiêu thấy chiến trường chính là từng đoàn từng đoàn dị sắt trong vùng sáng, hai cái phòng ở xoay đánh một chỗ, linh hoạt chút ra quyền độ cước, càng ngốc nặng đầu đối đầu đè vào một chỗ, lẫn nhau đập nắp nhà. Thang Chiêu chạy đến sau đó, cũng có phong ốc đánh lén, nhưng một tòa phong ốc không đáng kể chút nào, coi như so cùng rắn, đó cũng là giá trị đầy nhất Thang Chiêu dẫn đầu. Trên cơ bản va chạm một đỉnh, đối phương bị vùi dập giữa chợ không thể nghi ngờ. Nếu như còn không ngã liền bù một chiêu tơ vàng kiếm, như thế nào cũng đánh ngã. Thuận lợi như vậy ra khỏi vòng chiến, thang Chiêu Tâm lại không có hoàn toàn thả xuống. Chính mình địch nhân lớn nhất còn chưa hiện thân đâu. Người kia đem chính mình đèn điều thành thất bại sau đó thì sao? Hắn liền chắc chắn kế mượn dao giết người tất thành, đến đây dừng tay sao? Vẫn là núp trong bóng tối, chờ lấy cho mình một kích chí mạng đâu. Hắn cẩn thận hướng về xung quanh xét dịch, định tới đến thanh tịnh địa phương, câu ra ẩn tàng tợ săn. Nhưng theo hắn không được lối lại, mắt thấy đến mê cung thành bên cạnh duyên. Vẫn như cũ không bị đến tập kích, chỉ nhìn một hồi lại một trận phân tranh, mê cung thành khắp nơi cũng là chiến đấu, càng về sau càng đánh ra chấn hỏa, trên mặt đường khắp nơi đều là nuốt ngàn kiếm trúc phế tích, thậm chí nhiều hơn không ít tự phòng cũ bên trong chạy ra lập tức thay mới phòng ở tái chiến phù kiếm sư. Đội vàng lúc, phòng ở mới không thể cùng phòng ở cũ một dạng trang bị hoàn toàn, đại gia tự nhiên dùng phòng thủ kiên cố làm chủ, đi khiêu chiến cũng là không khác mình là mấy phòng ở mới, song vương bằng tài liệu va chạm, chiêu thức càng thô lậu khó coi. Chỉ sợ đến cuối cùng, tất cả mọi người không có phòng ở có thể đụng, chỉ có thể ra đường chân nhân mau đánh. Chẳng lẽ cứ như vậy kết thúc sao? trong lúc bất tri bất giác, bầu trời xuất hiện ngân bạch sắc, thời gian nước đỉnh đến. Đột nhiên, một đạo quang mang xuyên thấu qua tầng mây, xuyên thẳng mê cung thành trung tâm, dẫu dị hóa thành pháo hoa nở rộ. Bên hai vang lên chưa bao giờ có âm thanh. Kiếm Châu chi lộ, muốn mở ra, chương 191. Đáy biển thám hiểm. Chương 191, đáy biển thám hiểm mê cung thành trung tâm, theo pháo hoa nở rộ, từ lòng đất dâng lên một tòa tháp. Theo tháp cao xí ra, một đạo cường quang từ trên tháp bắn ra, tại bốn phía hình khuyên bắn phá, đảo qua bốn phương tám hướng, phàm cùng tia sáng đối mặt rạ đều nheo mắt lại đạo kia cường quang phản phất là đang thông tri tất cả mọi người, thông hướng kiếm châu chi lộ mở ra. Đồng thời, một loại âm thanh xa xa truyền ra, đồng dạng đảo qua mê cung thành, rốt vào lỗ tai của mỗi người. Sa sa sa, đó là bốn hài âm thanh. Thang Chiêu ngây người một lúc, hài chiêu âm thanh từ đằng xa đã lọt vào tai trống, phản phất trong chốc lát đặt mình vào bờ biển. Thủy Chiêu, mặc dù cảm thấy hoang đường tuyệt luân, nhưng Thang Chiêu vẫn là chạy vội tới bên cửa sổ, nhìn phía ngoài cửa sổ đi, muốn nhìn dưới mặt đất có hay không giăng nước. Dưới mặt đất không có thủy, trên trời lại có sấm nước. Đêm tối thương khung, Phạm Phật phủ một tầng thủy quang, ẩn ẩn có lân căn sóng ánh sáng. Ánh trăng xuyên thấu qua màn sáng, tia sáng trở nên mềm mẻ. Mê cung thành tiên kỳ bách quái kiến trúc và hết thảy tất cả nhìn cũng hơi khúc chiết, tựa như là bị màn nước trở ngại tia sáng đồng thời, nhà gỗ hơi hơi nổi, lại đột ngột từ mặt đất mọc lên, lớp lửng đây không phải là như mây như gió vậy phiêu nhiên hiện lên, mà là Phạm Phật đắm chìm và ở trong nước, nhận lấy thủy sức nổi, giảm bớt một bộ phận trọng lượng, một cách tự nhiên phiêu dậy rồi. Tất cả Mê cung thành phong ốc đều chịu đến khác biệt trình độ sức nổi, chỉ là khác biệt chất liệu, trạng thái khác biệt. Thang chiếu gian phòng cũng coi như bằng gỗ, chỉ là bằng gỗ chi tiết không thể hoàn toàn hiện lên, phù đến giữa không trung. Ma châm trọng một chút phong sát, đồng phòng thì còn chìm ở phía dưới. Cái kia da phòng, giấy phòng, giấy phòng thì trôi nổi dựng lên, lơ lửng ở trên cùng. Cũng không chỉ là chất liệu, còn có hình dạng, có nhà lầu non mà bụng lớn, phảng phất như nhỏ, liền thấm thoát ung dung trôi nổi đi lên. Cái kia quả cân tầm thường, tự nhiên rơi dưới đất. Thang Chiêu Phi phù ở giữa không trung, còn cảm thấy xung quanh lực cản, rõ ràng giữa không trung, di động cũng rất chậm chọng, phảng phất thật có dòng nước tại ngăn cản, ngược lại thuận dòng sóng trôi nổi, có thể phù du hướng về phía trước. Hết thảy đều đi theo trong nước mà dạng. Bàn đêm mê cung thành, thủy quang giống như thủy, sóng nước giống như thủy, sức nội giống như thủy, từ bên ngoài xem ra, giống như một tòa thành ngâm mình ở trong nước, hết lần này tới lần khác người ở bên trong biết, ở đây một giọt nước cũng không có. Thang Chiêu tinh tế cảm thụ được trạng thái kỳ diệu, đột nhiên nghĩ đến, đây là tài liệu dương thăng a. Chất lượng nước tài liệu, có chất lượng mà vô hình hình dáng. Hóa chất liệu liệu, có năng lượng mà vô chất lượng. Thủy là điển hình nhất chất lượng nước tài liệu, tình hình bây giờ, chính là đem thủy rút sạch chất lượng, giữ lại toàn bộ năng lượng, tính chất, tính tức, từ chất lượng nước tài liệu dương thăng đến hóa chất liệu liệu, mới có như thế kỳ cảnh a một mảnh dương thăng hải chưa hẳn so thả ra một mảnh thật hải dễ dàng, long nguyên nội tình phi phàm. Lúc này, hắn lại cách cửa sổ thấy được trong thành cái kia buộc cường quang. Sóng nước buông xuống, để cho bóng đêm vừa tối một phần, quang mang kia lại có thể đánh xuyên tất cả hắc ám, không ngừng quét lấy xung quanh, phản phất tại kêu gọi mọi người lên phía trước tới gần đây là hải đăng a. Biển rộng mênh mông, chỉ có hải đăng tại chỉ dẫn. Hải đăng phía dưới là bờ biển, là bến tàu, kêu gọi tất cả đầu chất liệu không đồng nhất thuyền hỏng trở về đi đi đi kiếm châu. Thang chiều nhà gỗ lơ lửng ở giữa không trung, có thể nhìn đến chìm tới đáy kim loại phòng ốc từng hàng nằm sắp dưới đất, tựa như đáy biển phế tích cũng có một chút phòng ở chủ nhà theo túm dưới lần lượt đứng lên lung la lung lay đi thẳng về phía trước. Mặc dù bọn hắn cũng chịu thủy lực cản, hành động nặng chịu, nhưng tốt xấu có mặt đất mà lực, phát triển trái ngược thang chiêu không trên không dưới này đi tới dễ dàng chút. Lúc này, liền không thể đi bộ, cần những thứ khác động lực. Thang chiêu trầm ngâm một chút, nói, "Quý gia, ngươi biết bơi a? Có thể ở phía trước kéo lấy đi sao?" Quý gia ngây ngốc một chút, lập tức giận dữ, kêu lên, "Ngươi đây là chó má gì chủ ý ngu ngốc? Ta có thể kéo ngựa như thế một cái lớn phòng ở. Ngươi có thể đối với linh làm cho có một chút tối thiểu tôn trọng sao?" Thang Chiêu thở dài, liền biết không thể lừa biếng, biện pháp giống vậy để cho mọc ra cánh. Ở phía trước kéo cũng là không được. Truy thủy hành xe cũng có thể, nhưng thủy hành xe chỉ có thể tiệm chân thủy, tại loại này thủy bên trong có thể hay không tiến lên còn chưa biết được, như vậy thì chỉ có dùng đẩy ngược đi tới. Chân tổng nói quê nhà bọn họ tẩu ngầm là thế nào đi tới tới. Cảnh quan giống như rất phức tạp, hắn tinh thông phù thức, cũng không có nói tinh thông máy móc. Mặc kệ, có đôi lời gọi lực đại giật bay. Thang Chiêu xóa đi sau lưng một cái phù thức, để lên một cái phun nước phù trợ. Cái này vừa tức vô cùng cơ sở, tại sơ cấp phù thức liệt kê Thang Chiêu sợ không đủ kỉnh, lại dùng liên hoàn câu pháp thêm đủ đội số, sau đó lại ra chỉ lên bài thi lớp 10. Cuối cùng phun nước chi lực tăng vọt đâu chỉ mấy chục lần. Thoả, động lực 10 phần 6 long số 2, xuất phát. Phốc. Một đạo sóng bạc từ nhà gỗ đằng sau phóng ra, đem cái này cùng hình dạng nước không có nửa điểm quan hệ kiến trúc bắn ra ngư lôi một dạng tốc độ, tại sóng nước thương khung xẹt qua một đạo không khí quy tích, hướng về hải đang vọt tới. Mà lúc này, hắn trên nóc nhà còn mang theo đạo kia thất thải huyết quang, cho dù ở lúc này cũng chú mục vô cùng. Đang tại gian khổ buôn ba nhóm phòng cũng không khỏi dừng lại, hành chú mục lễ, tiếp đó nhao nhao bắt chước Trong lúc nhất thời, mê bên trong cung thành sóng bạc ngắc ngược, từng đạo lãng ngần phảng phất bầu trời thải vân. Nhưng mà thang chiêu vẫn là nhanh nhất, chẳng những là hắn trước hết nhất xuất phát, sức mạnh cũng gia chỉ đủ, nhà gỗ nhẹ nhẹ phù hợp, tốc độ nhanh như kiếm cá, thẳng tắp phóng tới hải đăng. Mặc dù đến sớm đến chậm cùng xếp hạng không có quan hệ, nhưng có thể tốc độ nhất lúc nào cũng làm cho người vui vẻ. Vọt tới một nửa lúc, bên cửa sổ thoáng qua một bóng người, tựa như là một người ngự kiếm tiến lên. Tập trung nhìn vào, cũng không phải ngự kiếm. Bước lên thủy người ngự kiếm chính là Vân Tây Nhạn. Vân Tây Nhạn vẫn là không có xây dựng gian phòng, liền lấy một người một kiếm ngự kiếm phi hành. Tốc độ cũng không chậm, cùng Thang Chiêu nhất thời sánh vai cùng, nhưng nhìn nàng biểu lộ, tựa hồ đang tại ấm ức ứ, cảm giác rất là bị đè nén. Thang Chiêu gõ gõ cửa sổ, Vân Tây Nhạn quay đầu, nhìn thẳng gặp Thang Chiêu. Thang Chiêu ra dấu một cái, Vân Tây Nhạn hiểu ý, tiếp lấy tới gần bệ cửa sổ. Thang Chiêu vừa mở cửa, cô gái này kiếm sinh một đầu cắm đi vào. Trong chốc lát này, Thang Chiêu tựa hồ bị sặc một ngụm nước. Rõ ràng miệng mũi chỗ không có chút nào vết nước, lại cảm thấy một hồi bị đè nén, vội vàng đóng lại cửa sổ, miệng lớn hô hấp. Nước này cũng quá chân thật ra ngoại trừ chất lượng, cái gì cũng không có mất đi. Vân Tây Nhạn ngồi dưới đất, Rõ ràng xiêm áo trên người một giọt nước cũng không có, hết lần này tới lần khác có loại cảm giác rớ súng. Nàng hung hăng khọẹ nghi mắt, nói: "Ai ra mà ơi, nhìn chết ta. Ngươi nói đây là gì phá ngôn ý? Rõ ràng không có thủy, thế mà như thế kìm nén đến hoàng, hơn nữa tầng nặng, giống như trên thân rơi lấy mấy trăm cân đồ vật, ép tới không thở nổi. Ngay cả thủy áp cũng có." Thang tiêu bội phục, xem ra đây là không cho không nhà để về giả lưu đường sống a muốn lao tới hải đăng, huynh thụ muốn lên một đầu thuyền nghị trăm vương ngàn kế điều kiện thuyền cập bờ mới được hắn hỏi, vẫn thì, người đáp án còn không thu tụ tạm hảo. Làm gì không tìm một cái gian phòng khống chế hành động? Vân Tây nhẹ nói, đáp án thu thập không sai biệt lắm, cũng tạm được hơn 900 điểm, nhiều hơn nữa ta cũng không muốn, đúng hay không tăng thêm 100 phân thêm điểm sao chạ không làm một cái tiết khu. Những người kia đều quá đần, không bằng thang huynh đệ ngươi thông minh, ta trông cậy vào dự và bọn họ đến mắt điểm liền giống với bắt lấy cốc tua ra tuyết cát tới. Kỳ thực ta cũng làm cái giàn phòng, ngược lại là có thể đánh người, thế nhưng là sẽ không chuyển động, quá ngu đốc, còn không bằng chính ta linh hoạt, liền đem giàn phòng ném chỗ đó. Không nghĩ tới thủy vừa tới ta móc mủ, trong nước ở lại khó chịu a, thiệt tỏi có huynh đệ ngươi giúp đỡ. Nói xong nàng trông thấy trên bản có hoa quả điểm tâm. Tống Thương chiều bày ra ý một chút, nắm lên một cái rổ bánh quay trèo liền ăn. Răng rắc răng rắc ăn hai cái, nàng lại nói, "Đại huynh đệ, vừa mới một mình ngươi đơn đấu 6 cái ta đều nhìn thấy, ngươi thật giỏi. So lão tỷ ta đều nưu. Ta nếu là không biết là ngươi, đều nghĩ qua tới cùng ngươi tới một hồi, đành cái thú khoái." Thương chiều cười nói, "Nói thật, lão tỷ, bằng kiếm của ngươi cùng ta gian phòng tới một hồi, ngươi cảm thấy thế nào?" Vân Tây nhàn nhạt do dự, nói, "Nếu như chỉ là đột phá, vậy ta không có vấn đề. Kiếm của ta không sợ nhất chính là công thành. Nhưng mà ngươi có thủ đoạn rất lợi hại, ta không có kiếm thuật phụ trợ rất khó ứng đối." Nhất là ngươi cái kia kéo cừu hận biện pháp, quá khó giải. Ta trước đó biết, vẫn là nghĩ không ra giải pháp, chỉ có thể đánh lén. Đánh lén ngươi sợ không? Hai người nói chuyện phiếm vài câu, Thang Chiêu lại hỏi nàng thi hành nhiệm vụ tình huống, Vân Tây nhận nạn lòng nói, Cúc Thiên toàn sẽ kéo, để cho nàng nói ta cho là mê cung thành đầy đường biến thái, kết quả từng cái gò bó theo khuôn phép một cái không có bắt được. Chỉ có ban đầu trảo dịch chi tâm cái kia 100 phần. Cái khác thu nhập thêm cũng không có. Thang Chiêu nghĩ tới một chuyện, nói, ngươi nói ngươi có hơn 900 đệ, lại thêm mở đầu cái kia 100 đệ, há không vượt quá mắt điểm. Vậy ngươi chính là đệ nhất Vân Tây nhận nói, cái kia phải hoàn toàn đúng a, ta cũng không dám cam đoan. Đằng sau những cái kia đề ta đều phân không ra đúng sai, có liền trụ bên trên. Coi như vận khí tốt thượng tiền, cái kia 1000 điểm đến Vân, cũng có ngươi ở đây, ngươi nếu là mắt điểm, ngươi chính là 1100 Vân, ván đã đóng thuyền đệ nhất. Thang Chiêu Khiêm Tốn nói, ta cũng chưa chắc mắt điểm a, ai có thể cam đoan hoàn toàn đúng đâu. Vân Tây nhận nói, ngươi đây chớ khiêm lượng. Không phải ngươi là ai? Người khác ta đều không phục, liền chịu già đệ ngươi. Muốn nói ngươi đây, chắc chắn là phụ thứ học vấn đệ nhất, lão tỷ ta đây, cũng tạm được coi là một sức chiến đấu đệ nhất, điểm số thứ 2. Cho nên chúng ta chiếc này trong tuyển gỗ một cái đệ nhất một cái thứ hai, cũng là thật 100%. Thuyền này cũng là lấp lánh nhất thuyền. Đây nếu là bừng hết, cái kia chỉ định phá vỡ mê cung thành cát cục. Thang Chiêu vội nói, "Vấn tỷ, bây giờ còn chưa tới chỗ, cái này cũng không thể nói." Lời còn chưa dứt, đột nhiên xung quanh sóng nước tự động. Vô hình sóng nước hóa thành vòng xoáy, đem một mảnh gỗ này phong ốc cuốn vào trong đó, nhất thời mất phương hướng, độ phun khí lãng con quay một dạng hướng bốn phía xoáy phun. Cùng lúc đó, dưới mặt nước đường đi nứt ra khe, đột nhiên phun ra mấy cái dây thường tới. Những cái kia dây thường tựa như vật sống. Lạ như từng cái xúc tu, cuốn lượn linh hoạt, trong nháy mắt liền dệt thành một đầu lưới lớn, đem ra tốc chạy nước rút nhà gỗ phụ đầu né vào. Ngay sau đó lưới càng thu càng chặt, đem nhà gỗ cuốn thành một đoạn, cuối cùng trói thành bánh chưng đồng dạng, khe chỗ một đầu cự bắp thịt đạm mười phần, giống như dây thường nữu lại túi lưới kéo hướng phía dưới. Lúc này, hải đăng ánh đèn đã mười phần chói mắt, khoảng cách Lây kiếm Châu chi lộ điểm kết thúc chỉ có chỉ cách một chút. Chương 192. Cập bờ. Chương 192. Cập bờ. Cái gì? Lưới lớn cuốn lấy phòng ốc lúc, Tang Chiêu nhất thời ngơ ngẩn. Ngay sau đó Hắn thấy được trên cửa sổ bò lên xúc tu một dạng dây thừng, cẩn thận bao lấy từ ngoài. Ngay sau đó, bên dưới nhà gỗ dòng nước xiết phun ra không ngừng, phản xung đến gian phòng xoay tròn, ngược lại dựa vào dây thừng rát, miễn cưỡng bảo trì ổn định. Trong ngay mắt, Thang Triêu nghĩ tới bị rơi vào vực sâu vô phi, nghĩ tới cuốn lấy nước của hắn ảo, nghĩ tới nước sâu phía dưới cái kia khổng lồ bóng đen, cũng nghĩ đến hắn tại dưới nước dãy rửa tuyệt vọng thân hình. Nhưng mà, đây vẫn là khác biệt. Trước đây cái kia phiến tây dòng có rõ ràng khí, rõ ràng là hung dấu vết, những thứ này vây khốn hắn nhà dây thừng, nhưng lại chính thống nhất thuật khí, chỉ là uy lực cực lớn. Là cực kỳ cao cấp thuật khí đây không phải âm họa, là người đang hạ người. Những cái kia dưới sợi dây, rõ ràng còn có lực lượng cường đại hơn, kéo lấy bọn hắn đi xuống dưới. Trong lúc cấp thiết, thang chiêu thao túng phù thức tiên ổn định nhà gỗ, lại thay đổi phương hướng của nhà gỗ, đem phun nước miệng lắc đặt hướng phía dưới. Toàn lực, tiến lên. Chạy xiết cao áp dòng nước cuồn cuốn, toàn lực đẩy ngược lấy nhà gỗ hướng thượng di động. Thế nhưng lưới dây thường cũng cực kỳ bền bỉ, từng cố cuốn lấy vết tượng, cứng rắn kéo lấy nhà gỗ lở rời, song phương rằng có giữa không trung. Lúc này, nguyên bản chậm hơn hắn một bước phòng ốc đều lục tục ngo ngoe đi ngang qua đất này cũng không phải là không có ai trông thấy tình hình này, không có nước máy biển, có dạng này lưới đánh cá cùng bị cuốn lấy phong ốc tất nhiên rất quỷ dị, nhưng Mê cung Thành chuyện quỷ dị nhiều, đám người cũng không phải hết sức ngạc nhiên, chỉ cho là cái nhà này bị cái nào đối thủ ám toán, đây là chuyện của người khác. Càng có người nhận ra cái kia nhà gỗ trên đỉnh thất thải quan mang, chính là mới vừa rồi vị kia đại sát tứ phương tên tứ nhất, bây giờ lại bị ngăn trở cứ bộ, không khỏi âm thầm cười trên nỗi đau của người khác. Dù sao tại Mê cung Thành cũng sẽ không người chết, tất cả mọi người là đối thủ cạnh tranh, hận không thể ngươi thất bại, như thế nào sẽ có người thân xuất vi thủ duy nhất có có thể xuất thủ tương trợ Giang thần giật cũng không tại cái phương hướng này, đại khái đã từ đối diện tiến vào kiếm châu rằng coi như thế, thang chiêu cái này tiền phong lại trở thành sau điện, mắt thấy bên cạnh gian phòng từng cái vượt qua đi, chui vào hải đăng trong ánh sáng, lại từng cái biến mất. Trong chớp mắt xung quanh lại không một người nào khác, chỉ còn lại hải đăng đang không ngừng lập loé. Nhìn qua không nói gì liếc nhìn ánh đèn, thang chiêu tâm dần dần căng trướng, không nói bị kéo xuống có gì nguy hiểm, liền nói như thế kéo dài tiếp cũng là không ổn. Lúc này mê cung thành chi chiến đã gần đến hồi cuối, không biết lúc nào ánh đèn dập tắt, kiếm châu chi lộ đóng lại, chính mình nhiều ngày như vậy khổ cực coi như uổng phí. Hàn Cán Giang nói, "Vấn Tỷ, ngươi trong phòng cho ta xem một chút, ta đi đem dây thường chém." Vấn Tây nhạn trợn mày nói, "Cái này dùng tới được lão đệ ngươi. Tỷ tỷ dựng ngươi xe, chẳng lẽ liền không xuất lực sao?" "Chặt đứt dây thường mà thôi, giao cho ta." Nói đi hành kiếm đẩy cửa sổ. Than Chiêu nói, "Chờ, ta cho ngươi rõ giảng một chút xung quanh." Nói đi lại phóng thích một cái phù thức phù thức, mưa hoàng kim. Vô số hoàng kim lại độ nợ rộ. Một lần này mưa hoàng kim không phải từ trên trời rơi đi xuống, mà là lấy phòng ốc làm trung tâm nổ tung, chân kim mảnh vụn hóa thành cuốn lưới dao, như vòng xoáy một dạng hướng về chung quanh phóng đi, cắt chém gặp phải hết thảy chi vật. Vòng xoáy xung kích vòng xoáy, chỉ một thoáng, dây thường bị hoàng kim cắt ra từng đạo vết tích. Đơn độc hoàng kim mảnh vụn không đủ để đem một sợi dây thường chặt đứt, nhưng hoàng kim quá nhiều, tại nhỏ hẹp không gian đột phá, tầng tầng đứt điện, vết thương lần lượt trùng điện, cuối cùng sụp đổ, chỉ nghe sụp đổ sụp đổ âm thanh, mấy đạo dây thường lần lượt băng liệt, dòng nước đẩy ngược phía dưới, nhà gỗ như muốn thoát ra. Vân Tây nhẹn đẩy cửa sổ ra, đi tới trên khung, kiếm trong tay chỉ phía xa phía dưới cùng dây thường lớn, đoản hắn cường độ, hơi hơi tụ lực. Than Chiêu nhìn nàng ra cửa sổ, khẽ vươn tay, đem rùa đen cơ lấy tới, tay kia đã cầm lấy ly hỏa kiếm, nói, "Quỳ ra ngươi bên này." Chúng ta chuẩn bị rút lui." Dụa Đen Kỳ nói, "Ngươi cũng muốn ra ngoài trạm dây thử." Thang Chiêu lắc đầu nói, "Không, trạm dây thử vẫn tỉ một người đủ, nhưng phải làm cho tốt bò thuyền chuẩn bị." Ta có điểm xấu dự cảm nói đến đây, trong lòng của hắn đốn nghĩ, dọc theo con đường này mười phần không thuận, có phải hay không không cho chính mình thi kiếm pháp thêm vận số nguyên nhân. Quay đầu nhất định muốn thưởng thường cho mình tăng thêm. Lúc này, Vân Tây Nhạn đã tụ lực hoàn tất, tốc hạ dù sức, cương khí bộc phát, trường kiếm ra khỏi vỏ. "Bổ." Một đạo kiếm quang chiếu sáng ảm đạm nơi nước, phản phất một tòa khác hải đăng. Cái kia to lớn vòi ứng kiếm mà đoạn Nha góc tại nước chảy đầy ngược phía dưới sông ra đúng lúc này, dưới nước vòng xoáy nhếch lại, một tầm huyết bổn đại khẩu xuất hiện. Miệng rộng đã sớm mai phục tại dưới mặt đất, thừa thế xông lên, cắn đứt dòng nước. Vô số trắng nếu trên hàm răng phía dưới giao thoa, cắn vào cùng một chỗ. Giữ tận xấu xí đầu người, hẹp dài bằng thẳng miệng, dậm dạp chẳng trị răng, đây là một đầu cá xấu. Vân Tây nhận một kiếm đi qua, thân hình không tự giác đình trệ, đột nhiên mắt tối sầm lại, bóng đen đã bao phủ bốn phía, một cô gia thú thanh hôi đập vào mặt, đem nàng toàn bộ bao lấy. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một người bắt được nàng sau lưng, thân thể loé lên, đã bay ngược mấy trượng, một đạo có thể so với thái dương giống như hào quang chói mắt ở trước mắt bộc phát. Tiếm tượng, mới lên ngày. Tại lúc tờ mờ sáng đầy nước, lại có một vòng thái dương tại từ từ bay lên, nhưng mà sau một khắc, thái dương quang lại bị ngăn cả cách. Miệng lớn cắn vào, vừa vận đem cái này luận thái dương ngậm ở miệng. Ngay sau đó, ánh sáng sáng tỏ cách thật dày làn ra thấm dò dị ra tới chạy, thang tiêu bắt được vân tây nhạn một tay nắm lấy mô phòng cầm trạng thái dương cơ kiếm, ngựa kiếm phi hành. Mục tiêu, hải đăng. Chỉ cách một chút, chớp mắt đã tới. Thang Chiêu chú ý không thể quay đầu nhìn một chút, hai người một quy, chui vào hải đăng ánh sáng chỗ. Oèn. Tại hắn chui vào hải đăng trong ngay mắt, dương quang cùng sóng nhiệt, tại trong mê cung thành bên trong buộc phát ra. Hải đăng đứng núi chịu sǎo, bị dương quang nuốt hết, vô số ở lại trong thành các loại phòng ở, theo sóng nhiệt cùng một chỗ bị hất bay đến trên trời. Gần phân nửa thành trì hóa thành bừa bộn ở trong đó hỗn tạp cá sấu cháy đen xương khô. Nguy cấp nhất trước mắt, Thang Chiêu nghĩ chỉ dương cơ kiếm, không có sử dụng kiếm thuật, kiếm pháp, trực tiếp dùng hết kiếm tượng, nhét vào miệng cá sấu bên trong, đó là đem giao Long Thiên Ma đốt thành khô lâu thái dương, chỉ là cá sấu như thế nào hưởng thụ cũng chính là chúng phủ kiếm sư đã trước một bước truyền tống đi chỉ để lại khoảng không phòng, mới chưa từng thai bay vào gió. Chỉ là hao tổn của cái cực lớn mê cung thành lại biến thành phế tích, liền lại cần Long Nguyên tới Thiện Hậu đến nỗi cá sấu bên cạnh thân có hay không những người khác, cái kia khu thú kẻ đả thương người có hay không trốn qua một kiếp, vậy càng không phải thang chiêu quan tâm. Xuyên thấu qua kia sáng, thang chiêu cảm thấy một hồi mất trọng lượng đây là truyền tống tất có cảm giác, trong nháy mắt đã khôi phục bình thường. Trong chớp nhoáng này bên trong, không biết vượt qua bao nhiêu khoảng cách ánh sáng của bầu trời hơi sáng, đi ra lại là một chỗ lê minh đập vào mặt, là thanh âm của sóng biển cùng hỗn tạp nước biển gió biển. Mở mắt lúc, một mảnh xanh ngẳm. Thật sự đi tới trên mặt biển, nhìn một cái vô tận nước biển cùng hơi hơi trắng bệ thiên ở phía xa bàn dao, biển trời nhất tuyến. Thiên rồi ô lai, tận tận có một hòn đảo hình dáng, trên hòn đảo ánh đèn lấp loé, cái kia lại là một tòa hải đăng. Than chiều chống rống xuất hiện trên mặt biển, ngay sau đó, trong tay bài thi không gió từ dài, hóa thành một chiếc giấy nhỏ thuyền rơi vào trên mặt biển, than chiều ngồi xuống, thuyền nhỏ lập tức hướng về ở trên đảo chạy tới. Một bên khác, vân tây nhạn cũng đã nhận được truyền của mình. Trung bên còn tán lạc không thiếu truyền giấy, cũng làm mê cung thành truyền tống tới. Bọn hắn tới so thang chiêu sớm nhiều lắm, cũng đã tại Phiêu Lưu hòn đảo trên đường, chỉ có thể nhìn thấy như ẩn như hiện điểm trắng. Lúc này truyền tổng ánh đèn đã tắt, thang chiêu bọn hắn là dẫm vào vạch mà đến cuối cùng một đốm. Kiếm Châu chi lộ, đến đây đóng lại. Thang chiêu tâm một chút trầm tĩnh lại, vừa mới ngàn cân treo sợi tóc nguy hiểm dần dần từ trong đầu mơ hồ, một đường tới khổ cực cũng dường như là lâu đợi ký ức chỉ nhìn chằm chằm mặt biển cùng điểm điểm trắng thuyền sương sờ. Trong thoáng chốc, hắn giống như ở phía xa một đầu trắng trên thuyền thấy được sư huynh hình dáng, đến tột cùng là cũng không phải cũng không phân biệt ra được tới biển cả, thật là biển cả. Vân Tây nhận mặt núi tràn đầy nặng nhiên. Rũa ra ngón tay ở trong nước biển dính một hồi, rõ ràng cảm thấy thủy chất lượng, không phải mê cung thành loại kia giả hại, lại nếm nếm giọt nước, đắng ngắt đắng ngắt, trên ngón tay càng có sào sạt cảm ứng giác, kỳ đạo, chúng ta vậy mà chuyển tới trong biển rộng tới. Đã ra côn cương sao? Côn cương vị tự tây, Thiên Sơn và Phong, đương nhiên là không có hải thàng chiêu lắc đầu nói, ta đoán không phải. Vừa mới không có cảm giác truyền xa như vậy, hẳn là còn ở côn cương vị. Truyền tống quá xa, không gian ba động là rất khó chịu, Thang Chiêu nắm giữ xung quân chi thuật, đương nhiên là có chỗ thể nghiệm khả năng này là kiếm kỳ tích. Nghe nói kiếm châu kiếm am hiểu nhất cải tạo hoàn cảnh. Mỗi lần kiếm châu mở ra, hoàn cảnh không giống nhau, lại có thể đất bằng khỏi sơn, khoảnh khắc xây thành trì, lần này chẳng lẽ tại trên núi cao mở ra một vùng biển rộng tới rồi sao? Côn cương vị vốn không có hải, kiếm tới, liền có hải. Kiếm thực sự là thế gian kỳ tích đã theo hải lưu tới gần đảo nhỏ, vừa rạng sáng năm sớm, chỉ thấy ở trên đảo trăm hoa cầm tốc, cũng chuẩn bị xong nên đón thịnh đại trưởng diện, ở đây chắc hẳn chính là phủ hội sở trên mặt đất. Tới gần ở trên đảo, thuyền giấy phân lưu, hướng về ba cái khác biệt mến tàu chạy tới. Chắc hẳn chính là đối với ứng tiên, địa, người ba khu. Lúc này đại gia bài thi đã lập xong đề mục làm bao nhiêu tâm lý năm chắc, thuyền giấy cảm ứng được cuốn lên đại khái thành tích, tự động phân biến tàu. Ba trong vùng, thiên khu người ít nhất, nhưng cũng có mười mấy chiếc thuyền. Long Nguyên coi như hào phóng, cho thiên khu không thiếu danh nghịch. Thang Chiêu thuyền nan nhiên sông qua thời điểm, còn có 7, 8 chiếc thuyền đang xếp hàng. Nhưng mà chờ hắn thuyền tới gần thời điểm, trước mặt thuyền giấy đột nhiên đều tự động tránh ra biến tàu, hắn thuyền nhỏ vượt qua đám người, thẳng hướng phía trước nhất đi. Trên mặt biển hơi hơi ồn ào, hiển nhiên là thuyền giấy tự mình di động, trên thuyền hành khách rất là bất mãn. Thang Chiêu sửng sốt một chút, vội vàng muốn theo người giảng giải. Chính mình cũng không phải là có ý định chen ngang, liền nghe bến tàu có lão nguyên đệ tử nói, nguyên lai là có mát điểm đến đây, chư vị mời theo quy củ để cho người ta lên trước bờ. A, nguyên lai là chính mình nên được sao? Cái kia không sao. Than chiêu bình thường kiếm tốn, nhưng loại này bằng bạn sự có được nho nhỏ ưu tiên, tự nhiên việc nhân đức không ngừng hay. Tuy ý truyền trước tiên bay tới trên bến tàu, đứng lên hướng sau lưng đám người khẽ khom người xem như thâm hỏi động tác này nhìn như khiêm tốn, thực có ý lấy lệ. Người đứng xem quang tới các loại ánh mắt, không thiếu hâm mộ, ghen ghét, hận dạ. Còn có người thầm nói, bây giờ đắc ý cái gì? có bản lĩnh điểm số thật xuống, chính xác mắt điểm lại đặc ý không muộn. Thang Chiêu phảng phất giống như không nghe thấy, lên bờ sau đó có đệ tử nên đón, cười nói: "Khách quý thỉnh đi nghỉ trước, bài thi giao cho ta, linh làm cho cũng đi theo ta. Ngày mai yết bảng đơn điểm số, sắp xếp định số ghế, Hầu Thiên chính thức mở phụ sẽ." Khách quý đệ tử kia gặp Thang Chiêu sau khi lên bờ bỗng nhiên thần sắc hoảng hốt, có chút kỳ quái, hỏi một câu. Thang Chiêu lấy lại tinh thần, gật đầu đáp ứng, phí sức đem lực chú ý từ trên mắt kính rời kiếm, khôn kiếm. Nay kiếm từng thu nhận chí kiếm phổ trang thứ 9, phải chăng xem xét. Chương 193. Đại địa làm kiếm Chương 193, đại địa làm kiếm kiếm, khôn. Tiếng khách, tiếng đạo, đại địa, kiếm ý, hầu thổ nhu thuận mở rộng vô tận. Thần thông, địa linh nhân kiệt. Kiếm tượng, tức nướng, hợp đạo. Kiếm tâm, kiếm đạo thông minh. Kiếm cảnh, đạo cảnh. Kiếm thế, quốc giáng ngàn dặm đất rộng của nhiều, thuận thì lúc. Kiếm pháp, long chiến vũ dã, nước tới lưng ngăn, địa long xoay người, ngóc đầu trở lại, một lùm rừng dựng, một đạo đường vết biển, một vùng núi non, một tòa thành trì, một bốn. Bí kiếm thuật, tạo sơn, lập lục, mở cương, lập bích, băng cứng, mộc rễ, tiên cường, xúc địa bốn. Ngự kiếm thuật, Dịch chi ngự kiếm thuật, đi vào kiếm vụ, chín trang, gợi phổ ngữ, địa thế khôn, quân tử lấy hậu được tái vận. Thang Chiêu ngồi ở tiếp khách quán chiến đệ, xem xét mắt kính của mình, trong lòng chỉ có một cái ý niệm. T, dạng này kiếm, là ta có thể theo dõi sao? Phía trước, nhìn thấy Dương Cốc kiếm thời điểm, hắn kinh vị thiên nhân, không tưởng tượng nổi trên đời tại sao có thể có cường đại như vậy kiếm, thậm chí vị Dương Cốc kiếm tại 20 trang sau đó cảm thấy bất bình, Thái Dương mới sắp xếp thấp như vậy, những thứ khác có bản lãnh gì xếp tại phía trên. Hiện tại hắn gặp được, chỉ có thể nói, không hổ là trong kiếm phổ xếp hạng trước 10 kiếm. Cái này bà diện, không tầm thường. Loại này kiếm hắn là không có tư cách gõ kiếm, chớ nói chi là vân kiếm. Chỉ vì trước đây kiếm phổ bên trong đã thu ghi âm thanh kiếm này, lại gặp mới có thể lật ra một trang này. Nếu là hắn lần thứ nhất ngự kiếm, để cho kính mắt tự động cấu kiếm, chỉ sợ phù sẽ kết thúc còn tại quét màn hình, nói không chừng không đợi soát xong liền trực tiếp rách ra. Chớ nói chi là vân kiếm. Nói đến vân kiếm. Thang Chiêu nhìn xem kiếm khắc một cột. Cái này một cột kỳ thực là có chữ, nhưng mà dùng con mắt không phân biệt được, chỉ có lờ mờ mấy cái luận mã, cực kỳ khó hiểu khó hiểu. Thang Chiêu ngờ tới, đến loại này trình độ kiếm khắc Tiên của hắn hẳn đã nhận được một loại nào đó bảo hộ, cũng không thể để người tùy tiện nhìn loạn. Có thể trên kiếm phổ ghi lại, nhưng mình tinh thần quá thấp, không cách nào nhìn thấy, giống như chính mình mở không ra những thứ khắc kiếm phổ chăng. Vị kia cũng không chỉ là kiếm tiên a. Mặc dù trong truyền thuyết kiếm châu kiếm khách là vị kiếm tiên, nhưng cũng chỉ là bao nhiêu năm nghe đồn mà thôi. Trên kiếm phổ viết biết rõ, kiếm tiên kiếm là thế cảnh hắn đã là đạo cảnh. Kiếm đạo một cột cũng đã có chỗ biểu hiện, lại không tự dương cốc kiếm như thế trống rỗng. Như vậy đạo cảnh kiếm khách phải làm như thế nào xưng hô đâu? Kiếm thần. Bất quá, hắn còn sống sao? Không phải nói vị này lưu lại kiếm cường giả đã vẫn là sao? Kiếm khách nên kiếm không rời tay, kiếp tất nhiên tự mình lưu lại thế gian, chỉ sợ kiếm khách cũng giữ nhiều lành đi ta. Đương nhiên, coi như kiếm khách chết đi, kiếm cũng có thể được thu vào kiếm phổ, tại không có bị rửa đi phía trước, vẫn sẽ biểu hiện khi còn sống kiếm khách tên, thang chiêu thử qua, cầu không được kiếm chính là như thế. Dù là trên đời đã không có cầu không được kiếm, tư liệu của nó vẫn như cũ tồn tại tại trong kiếm phổ, kiếm khách một cột cũng là vẫn là đáng một tên, đi lại bọn hắn đã từng tới. Cho nên khuôn kiếm vị kia đại năng cũng có thể là thật sự vẫn là a. Thưởng thức một phen kiếm Tham chiêu trong lòng còn có tiếc nuối, hắn hận không thể lập tức thử xem thanh kiếm này phong thái. Chỉ là uổng có kiếm phổ, không có tương ứng pháp khí, hắn không cách nào mô phỏng cầm cái này cường đại kiếm, như vậy có thể tham khảo cũng chỉ là đằng sau những cái kia kiếm thuật chuyển hóa phụ thức. Nhưng mà thanh kiếm này từ kiếm pháp mới bắt đầu cường đại thân diệu đứng lên, những cái kia kiếm thuật nói như thế nào đây, rất quê mùa xơi. Tạo Sơn nói thật dễ nghe, cái kia là từ kiếm cường đại kiếm nguyên trảo trống, mới có thể thật sự tạo ra núi tới. Một khi chuyển hóa làm phụ thức, nguyên lực chịu đến tài liệu hạn chế, có thể chất lên đống đất cũng không tệ rồi. Còn có lớp câu, xây tường, trải đất đấm. Đối địch bên trên hiếm có dụng, nói không chừng tương lai tại chính mình xây dựng thêm Bạch Ngọc Sinh Hủy Hiệu Boon Luck có thể hiện lộ tài năng. Hắn mang theo vài phần tiếc núi đem kiếm phổ thu hồi, liền đứng dậy chuẩn bị đi ở trên đảo siêu tập một phen. Xem ở khuôn kiếm dưới chân, có hay không bị cái này Huyền Hoàng Ma Túc đẩy sinh trưởng đi ra nhiễm khí tức tài liệu, dễ nếm thử chế tạo một cái pháp khí, có thể để cho ngủ say tại kiếm phổ bên trong thần kiếm tái hiện thế gian. Bất quá thang chiêu cũng biết hy vọng không lớn, xem như chủ nhà, Long Nguyên mọi người đã độc ngồi nơi đây gần một tháng, có như không lột ra hủy đi cốt, cũng phải đào sâu ba thước giá nào còn có vật gì tốt còn lại. Lúc này hắn đang tại Long Nguyên an bài tốt tiếp khách quán, đang tại thiên khu phía trước nhất một hàng kia, chữ thiên số 9, phía trước số 8 theo thứ tự là bảy đại thế lực cùng tế tiểu. Còn lại trong mọi người, hắn xếp tại đại nhất. Hoàn cảnh nơi này không cần phải nói, khách xá bên ngoài dương liễu y y y, trăm hoa đua nở, khách xá bên trong sạch sẽ gọn gàng, đồ ăn hoa quả, rượu ngon trà xanh, đều đầy đủ, còn điểm một cái nhàn nhạt, nhạt đàn hương. Hắn tối hôm qua ngủ mấy canh giờ, chính là tinh thần muội phần tơi điểm, dù cho không đi ra cảnh quét, cũng nghĩ thừa dịp sáng sớm hít thở một cái không khí mát mẻ, tán tản ra kiếm châu chi lộ mọi mệt cùng cần trương. Vừa mới đi ra ngoài, Giang Thần Dật tìm tới cửa tới, hắn cũng ở tại Thiên Khu, bất quá tương đối rựợ vào sao dù sao 900 phần cái này đẳng cấp cạnh tranh rất là kịch liệt, tra một phần cũng có thể liền rơi ra mấy cái thứ tự. Gặp một lần Thang Chiêu muốn ra cửa, hắn hiếu kỳ nói: "A, ngươi muốn chính mình đi xem sao?" Không chờ người tới cửa báo tin vui, Thang Chiêu nói: "Cái gì?" Giang Thần Dật nói: "Tiết bảng A phong cuối cùng chỗ ngồi bảng danh sách, ngươi chắc có tranh đoạt đầu danh hy vọng đi. Nghe nói Long Nguyên làm cái nghi thức, ba hạng đầu mời một đám người thổi sáo đánh trống, treo hồng treo xanh đến tiếp khách cửa quán Miệng Báo Tin Vui, ngươi như thế nào cũng ngã không ra trước ba a." Trực tiếp chờ lấy báo tin vui chính là. Thang Chiêu nghĩ nghĩ chàng cảnh kia, bị người vây quanh ở cửa ra vào thổi kéo đàn hát, chỉ cảm thấy lúng túng ngón chân chụp địa, nói, "Ta vẫn đi xem bằng a, để cho người ta chán môn thổi kèn kinh khủng như vậy a." Giang Thần giận xem thường nói, "Người của ta, một bộ này không phải liền là học được Triệu Đình khoa cử hết bản sao? Người trước kia là người có học thức, chẳng lẽ chưa làm qua tên đệ bảng và ngậm? Chàng cảnh kia ngươi cũng tưởng tượng qua a, có gì có thể mất mặt?" Thang Chiêu lau mặt nói, "Nếu như ta cao trung chẳng nguyên, không phụ 10 năm học hành gian khổ, một buổi sáng vì thiên hạ học sinh chi khôi thủ, như thế nào chúc mừng cũng không đủ." Nhưng mà một cái phủ sẽ trốn ngôi sao, vẫn là đừng quá khoa trương. Lại nói Long Nguyên thực sự là khắp nơi đều lộ ra trước đây quan phủ nhà môn khí tức, còn học lên khoa cử để danh một bộ kia. Giang Thần giật cười nói, ngươi nói như vậy nhẹ nhàng bâng quơ, còn không phải thành tích lão nhân. Nếu là cái kia chết sống đắp không bên trên để mục thật là có vì cái này muốn chết muốn sống. À, đúng, đi xem bảng thời điểm cẩn thận, đừng cho người đánh, lúc đó bị ngươi đảo thải người chắc hẳn còn không có ngu giận, nói không chừng muốn ngay mặt cho ngươi một quyền. Than Chiêu cũng cười nói, đánh ta. Vậy coi như bọn hắn tìm đúng người. Long Nguyên vì ép bạn Tạ Nño nhỏ kiếm châu ở trên đảo lên một tòa trạng nguy lâu. Trước lầu ba cái tấm bia đá lớn, phân thiên địa người ba bảng, diễn phần mình mang theo kim sắc, màu trắng cùng màu xanh lá cây dây lụa. Lúc này xanh nhất sắc dây lụa cái bia kia đã tiết lộ, lộ ra Lít Nha Lít Nhít mấy trăm tên, mỗi cái tên đằng sau đều có bản hào cùng chức ngôi. Không giống với trắng trước thành mặt cái kia đơn sơ bảng danh sách, chính là xếp hạng sau cùng, công cùng bất công, cũng không có cái đường sống. Than Chiêu chỉ nhìn lướt qua, liền không lớn chú ý bọn hắn sư huynh đệ cũng sẽ không tại người khu, ngược lại là ở phía trước thấy được Lương Châu hai người. Otto đồng cùng xe toa không sai biệt lắm tại người khu phía trước mấy vị, bởi vì người khu danh hạt nhiều nhất, người khu hàng phía trước, tại tất cả mọi người ở trong cũng coi như trung thượng liệt kê. So với ban đầu xếp tại cuối cùng, đây cũng là cái tiểu mỹ tập, chứng minh mới thành lập 108 suối không phải hạng người bình thường. Nói câu khó nghe, nếu là than chiêu cái kia hai cái sư huynh tới đây, Mai Ngọc Sơn trang thật chưa chắc là cái này thế lực mới đối thủ. Bất quá, trừ phi đại gia về sau cầm danh sách phục bản, bằng không thì ai cũng không quan tâm người trong vùng bộ cái này nho nhỏ, nhỏ tiến bộ. Nhiều nhất lần tiếp theo phụ sẽ bại vị đứa lúc, sẽ là một điểm tham khảo đem bọn hắn mới bắt đầu trô ngồi xếp hàng cao một chút. Liền nghe có người oán hận nói, "Chuyền một vòng to như vậy, thứ tự một chút không có tiến bộ, ngược lại rơi xuống cuối cùng đi. Đừng để ta biết cái kia lóe ánh sáng bảy màu nhà bằng gỗ bên trong là ai, không để ta không tha cho hắn." Đằng sau có người cười lạnh nói, "Có cái gì không biết? Ngươi nhìn đứng đầu bảng là ai không liền xong rồi? Mắt điểm gian phòng, chạy không được thiên khu mấy người. Một hồi ngươi liền ngăn lại hắn đạo thủ, suất này ngụ hắc khí, chẳng lẽ ngươi không dám?" Vài câu âm dương kỳ quặc, đổi được đối phương trợn mắt nhìn. Than chiêu liếc qua, Chỉ thấy mấy cái thanh niên thần sắc tức giận, chắc hẳn đây chính là về sau bị chính mình đào thải ra khỏi cục thằng xui xẻo. Bọn hắn vốn là điểm số không kém, nói không chừng cũng đủ lên trời khu danh giới cuối cùng, chỉ vì muốn tiến thêm một bước, để mắt tới chính mình, mới bị trực tiếp đánh ra cục, rơi cái không điểm, ngược lại xếp tới cuối cùng nhất. Cái này gọi là có chơi có chịu, không đố lũi cho người. Hơn nữa, thằng xui xẻo cũng không phải hắn một cái hai cái. Thang chiêu trực tiếp quét ra đi không nhiều, nhưng dọc theo đường đi đủ loại nguyên nhân tối lui ra, cuối cùng trong hỗn chiến bị loại có khứa người, nam phúc của bọn hắn, chỉ cần thành công cầm bài thi tiến vào kiếm châu người đều có thể xếp tại chung dù, đằng sau chính là có người hả chót. Xui xẻo nhất giả như dịch chi tâm người bị hại, vậy thì không nói. Sau lần này, rất nhiều tuổi trẻ phù kiếm sư đều tính toán kết án oán sống chết rồi, cũng may Long Nguyên khống chế được hảo, đào thải mối thù cũng không phải là sinh tử đại thù, thời gian liền có thể làm yếu đi đây hết thảy, hay không đến nổi náo ra thâm cử đại hận. A. Ngay sau đó, chính là địa khu danh sách công bố. Lúc này Giang Thần Dật còn khẩn trương một chút, hắn cuối cùng chỉ biết tới giúp thang chiêu đánh đoàn, không cho chính mình mò được đề mục gì, thành tích liền rơi xuống một bậc, chỉ sợ rơi xuống khu vực đi. Cũng may nhìn lướt qua khu vực cũng không có hắn. Giang thần giật nhẹ nhàng tỏ ra, nói, không cho quê quán phụ lão mất mặt, còn lại chính là công bố thiên khu keng. Một tiếng kim trung, một vị người trẻ tuổi đi lên đài tới. Thang triêu khẽ giật mình, nhớ kỹ hắn tựa như là cho mình phát cần câu cái kia trẻ tuổi Long Nguyên đệ tử. Người tuổi trẻ kia mỉm cười nói, "Chư vị, tại Hạ Long Nguyên kỳ ngộp hành, bây giờ để ta tới công bố thiên khu nhân tuyển." Ta trước tiên nói một câu, có thể vào thiên khu cái này, không hề nghi ngờ cũng là thế hệ trẻ nhân tài kiệt xuất, có thể nói người người đều là thiên địa anh hoa sở trùng, chiến lệnh cũng bất quá trong ngăm tấc. Đại gia sóng vai ngồi chung, chớ nên tổn thương hòa khí. Đám người đều nghĩ, ngươi nói nhẹ nhõm, các ngươi long nguyên dọc theo đường đi thiết trí, không phải đều là vì thương hòa khí tới. Kỷ Ngọc Hành nói tiếp, như vậy ta tuyên bố, thiên khu hết thảy 24 người. Trong lòng Thang Triêu khẽ giật mình, cảm giác có chút không đúng, còn lại đối con số mẫn cảm giả cũng nhao nhao nhíu mày, nói, còn thừa lại nhiều người như vậy sao? Hẳn là chỉ có trên dưới 20 người đi. Kỷ Ngọc Hành mỉm cười nói, có thể có cùng thế hệ phát hiện, kiếm châu trên đường, cũng không có còn lại nhiều người như vậy a. Ta nói cho đại gia ngoại trừ từ kiếm châu sàng lọc chọn lựa người nổi bật, còn có bảy lớn tông môn đại biểu. Bọn hắn không có sông kiếm châu chi lộ, không có bắt được bất luận cái gì ngoài định mức nháp nhở, cũng không thể chụp những người khác đắc án, hoàn toàn bằng vào thực lực bản thân đắp xong bài thi. Bọn hắn điểm số cùng đại gia đồng liệt bảng danh sách. Chư vị, sẽ nhìn một chút các ngươi cùng bọn hắn ai cao ai thấp a. Thiết bảng. Chương 194. Không tranh cãi. Chương 194, không tranh cãi trước đây địa khu bảng danh sách đúng từng hàng hết bảng, bây giờ, thiên khu lại khác, khi từng cái một thiết bảng. Chư vị mời nhìn, trên trạng nguyên lâu chuẩn bị 24 vị trí Thỉnh Thiên Khu chư vị đều lên đi uống một chén, xem một chút trời cao biển rộng tình cảnh. Cái này nha nha Trạm Nguyên Lâu chính là tiếp đãi qua các vị tiêu tử động tất sinh huy. Kỳ Ngọc hành lui về phía sau chỉ đi, quả nhiên Trạm Nguyên Lâu tầng cao nhất từ phía cửa sổ mở rộng, thần thần có thể thấy được từng cái từng cái ban trà, đã chuẩn bị xong tịch rượu. Từ nơi đó nhìn, hẳn là có thể nhìn đến hải. Hắn nói như liệt, phảng phất hắn vừa nói xong, đại gia liền nên có giao hợp đồng dạng. Đám người lại không có nhiệt tình như vậy, ngược lại nói nhỏ, nhiều người sắc mặt khó coi, phát ra trận trận xôn xao. Thang Chiêu nhẹ giọng hỏi, bọn hắn thế nào? Hắn vừa lên đảo liền chui nghiên cái kia không tiếm, không bước chân ra khỏi nhà, Giang Thần Dật lại vẫn luôn đi dạo. Sớm tại chín cao trên núi, Giang Thần Dật liền thành ngày đi dạo, mặc dù là làm ra vẻ cần, cũng là hắn hứng thú cho phép, cho nên lúc này hắn cũng biết rõ trên đảo việc ít người biết đến, cười nói, "Bọn hắn à, bọn hắn đang treo trên bàn cẩu sở." Thang Chiêu nói, "Bàn cẩu? Còn có người bắt đầu phiên giao dịch." Giang Thần Dật nói, "Đương nhiên, hết thảy chỉ có 99 người bên trên kiếm châu, kỳ thực phủ sẽ đến hơn mấy trăm người đâu. Còn lại những cái kia không có câu lên linh ngư đã sớm tới kiếm châu đều chen tại người khu ký tốc xá, ở chắc chắn Thời gian lại tệ nhạt, ngoại trừ đánh bài, không phải liền là đánh bạc. Sớm đã có người mở bản cẩu, đánh cược người đó được thiên bảng đệ nhất. Về sau sáng sớm có rất nhiều từ mê người tới cung thành cũng gia nhập. Mọi người cùng nhau bắt cái tặng thưởng, chủ yếu là đánh cược ai đệ nhất. Ai biết Long Nguyên không dạng gõ được, đột nhiên nói bảy đại thế lực cũng gia nhập vào, cùng một chỗ bài vị. Bọn hắn cảm thấy đầu vài tên chắc là phải bị thế lực lớn lúng loạn, tên thứ nhất lại càng không tại trong người ứng cử, tất cả mọi người thua thảm rồi, cho nên khó chịu thôi. Thang Chiêu cười nói, tất nhiên tất cả mọi người không nghĩ tới, vì không thể đối kháng. Vậy cứ dựa theo đảo đi bảy đại thế lực người xếp hạng tính của tôi, biến báo một chút tốt." Giang Thần Dật lắc đầu nói, "Ngươi không hiểu, đánh bạc đòi thưởng đúng nhà cái chuyện. Ngươi giấy trắng mực đen viết, đánh cược nào đó một cái vì tiên khu tên thứ nhất, hiện tại hắn đúng cái đề bác, ngươi nói đảo đi bảy đại thế lực, bằng chứng bên trên không phải viết như vậy, dựa vào cái gì cho ngươi tiền?" Soóng này nhà cái đúng thắng tê. Than Chiêu bình tĩnh, cười nói, "Ma bài bạc không có, thiệt thời sư huynh ngươi không có đánh cược." Hắn nhớ kỹ Giang Thần Dật không mang tiền tới. Giang Thần Dật phản hỏi, "Ai nói ngươi không có đánh cược? Ta đem trên người nguyên thạch đều đặt lên, ra tiền vốn." Thang Triều khẽ giật mình, nói: "Ta nhìn ngươi vẫn rất vui vẻ, ngươi như thế nào không đi theo khẩu sở? Hơn nữa còn có điểm nhìn có chút hạ hề ý tứ đâu." Giang Phần giật đệ lại bả vai Thang Triều, nói: "Bởi vì ta đầu ngươi a mặc kệ có hay không bảy đại thế lực, ta đều đúng coi trọng ngươi. Bảy đại thế lực như thế nào? Có bọn hắn làm cho ngươi bàn đạp, không phải cản có Hà Quang. Giấy trắng mực đen viết ta xem trọng ngươi đệ nhất, chỉ cần ngươi đúng đệ nhất, ta độc thắng huyết kiếm lời, trở về trên đường ăn uống ta toàn bao." Nói đem hắn lại vỗ vỗ Thang Triều, tiếng cười không dứt. Trang Chiêu mặc dù cảm tạ hắn coi trọng mình như vậy, nhưng cảm giác hắn lợi này tiêu căng phách lối, âm thanh lại lớn, chúng quanh các loại ánh mắt nhìn qua, như mang như đông, giống như có một đám con nhím tại ở gần. Lớn lối như thế, có phải hay không không được tốt a? Bất quá, Sư Minh nói không sai, bảy đại thế lực cho mình vật làm nền, chính xác rất có hào quang á tên thứ 20, 917 phần, Mai Ngọc Sơn Tràng, Giang Thần Dật Sư Minh mời lên lầu. Đang lúc này, trên bảng bọc Giang Thần Dật tên, Giang Thần Dật cười cười, giang hai cánh ra, phong lôi nhị khí dây dưa, càng là vô căn cứ dựng lên, bay lên lầu đi. Lần này khí thế bức người Giang thần giật vốn là có được phong thần Như Ngọc, thân hình lỗi lạc, cánh xuềa ra phía dưới, phong lôi phun trào, có thần tiên chi tư, ánh mắt mọi người không tự chủ được một mực đuổi theo hắn, thẳng đến hắn lên lầu ngồi cao mới thôi. Giờ về ánh mắt, đám người vẫn không khỏi ước ao, cũng có người chua nói, một cái 20 tên thần khí cái gì. Nhưng mà từ hắn bắt đầu, mỗi người đều không tốt tốt hơn lầu, đều phải các hiện bản sự bay lên lầu đi. Cũng may tất cả mọi người trẻ tuổi, khí chất không kém, dù có dung mạo kém chút, chỉ cần động tác tiêu sái, chiêu số lóa mắt, cũng có thể quan tri chỗ. Tất cả mọi người rất cho mặt mũi lớn tiếng khen hay. Bầu không khí ngược lại là càng ngày càng nhiệt liệt. Thời gian dần qua, bài vị càng bốc càng cao, những người còn lại cũng càng ngày càng ít hạ tám. 976 phần, rõ ràng Mương thư viện còn mẩu đi chép. Một cái đoan trang văn nhã nữ tử chậm rãi tiến lên, người vây xem bên trong bộc phát ra một hồi nhiệt liệt tiếng hoan hô. So trước đó tất cả mọi người đều nhiệt liệt, cơ hồ đem Trạng Nguyên lâu nóc nhà đều là ngược. Liền nghe có người cao giọng nói, đây là chúng ta Trạng Nguyên. Lại có rất nhiều người ầm vang gọi tốt. Sự tính rõ ràng, bảy đại thế lực nhất định đứng bảy cái danh nghịch, bây giờ một cái không có ra, chỉ có thể là bao hết bảy người đứng đầu. Cái kia những người còn lại cái thứ nhất có thể là hạ tám. Mọi người đối với bảy đại thế lực cảm tình đều rất phức tạp, một phương diện bọn hắn không thể không trong lòng còn có kính phục, thậm chí ẩn ẩn cảm thấy chính mình so với người ta thiên nhiên thấp một đầu, một phương diện khác lại cảm thấy chính mình cùng những đại thế lực kia không phải người của một thế giới, cũng không phải chính mình người, không muốn dán nhân ra mặt lạnh, thà bị đem tốt nhất tiếng vỗ tay lớn tiếng khen hay lưu chờ há tám. Hàn Chiêu nghĩ thầm, rõ ràng mương thư viện, ta nhớ được có một vị bằng hữu cũng là thư viện, vừa vận giống không có niệm đến tên của hắn a. Hạng 7, 981 phân. Phong thị, gió phỉ. Quả nhiên, hạng 7 chính là bảy đại trong thế lực Phong thị. Phong thị chính là Âu Gia thị tiểu tông, từ trước đến nay thực lực hơi kém một bậc, xếp tại 7 đại thế lực cuối cùng hợp tình hợp lý. Gió kia phi thân hành trên lầu nhoáng một cái. Thì ra 7 đại thế lực người căn bản vốn không dưới lầu, mà là đã sớm trên lầu an vị, chỉ còn chờ nhất mạng lúc đi ra thăm hỏi lại trở về đi ngồi. Như thế thoát ly của chúng, đoàn người càng thêm khó chịu, vốn chỉ là lễ phép vỗ tay, lúc này càng là thứ tớt, hảo vô tình tự hạ sáu, 986 phần, rõ ràng mương thư viện, nhạt thận. Tiên vừa ra, đám người yên tĩnh một chút, bạ phát ra kinh thiên động địa reo hò. Lại có người xếp tại 7 đại thế lực phong thị phía trước. Đây là bực nào anh hùng? Chớ đã, không phải còn có lục đại thế lực 6 người sao? Sao có thể chiếm vị trí này đâu? Lập tức có tin tức linh thông giả nói, Âu gia thị không đến phủ sẽ, cho nên chỉ có 6 nhà thế lực. Đám người bừng tỉnh, ngay sau đó càng ngày càng ra sức reo hò, đây chính là chân thật thắng được bảy đại thế lực bình dân anh hùng a, đây mới thật sự là trận nguyên. Thang Chiêu cũng đi theo ra sức vỗ tay, gọi phục trong lòng đến cực điểm. Vị này nhạc tận chính là Hồ Sen Bờ ngồi ở bên người hắn vị kia, lúc đó liền kêu lên Kim Lân, từ không phải vật trong ao. Hắn nhớ kỹ đối phương là không có tham gia về sau huấn chiến. Theo Lý Tuyết, 986 phần, đúng nhân ra chính mình từng cái đáp đi ra ngoài. Mặc dù thang chiêu điểm số cao hơn, nhưng thang chiêu tự mình biết, số điểm này có mắt kính chi công, phải gọi chính mình đáp, chỉ sợ 800 đề sau đó đáp một đề tính toán một đề. Đương nhiên như thế hắn liền sẽ đi có nêu lên cửa ải, cũng có thể vượt qua làm bài, chỉ là như thế có thể hay không có nhạc linh điểm số cao còn chưa biết được. Thang chiêu trong lòng đối với hắn đúng bội phục đến cực điểm. Nhạc Thần ôn tồn lễ độ, hành lễ thăm hỏi, ống tay áo chấn động, một đạo bạch khí bay ra, đỡ ra một đạo ảo nhân khí cầu thang, từng bước mà lên. Lưu lại vô số kính phục ánh mắt kế tiếp đệ ngũ đúng huyền thực ăn chay ra các Ngọc Đàn, đệ tứ đúng Mạc Can Phong Sở Sơn hiệp cái này đều không có gì bất ngờ xảy ra tên thứ ba, 999 phân. Bay trên trời quật, vân tây nhạn. Lại là game nên im lặng tên, lại là sau khi Trẩm Mặc bộ phát trời ạ, trời ạ, đây cũng là vị nào chân nhân? Sắp xếp như thế nào cao như vậy? Bay trên trời quật muốn quật khởi sao? Mắt trước cái kia mất đi một cái thế lực lớn a. Chuyện gì xảy ra, còn có ai không đến? Đám người nhốn nháo ồn ào bên trong, có nhân đạo, đúng, La Nguyên chính mình không tham gia xếp hạng a, bằng không thì sợ bị người nói bất công. Đêm Mục cũng là nhân gia gia vốn là sẽ không lên bằng á. Đại gia bình tĩnh, ngay sau đó có tiết tấu vỗ tay, phản phất tại nên đón một cái đại anh hùng chiến thắng. Thang Triều đi theo vỗ tay, đưa mắt nhìn Vân Tây Nhạn ra khỏi hàng, cười hi hi nói: "Chúc mừng Vân tỷ." Mặc dù Vân Tây Nhạn cái thành tích này đúng tăng thêm phân, nhưng không thể phủ nhận nặng tổng điểm lớn, cách mắt điểm chỉ kém một phần, ngồi tên thứ 3 thực chí danh quy. Chỉ là không biết đáng người phải biết, Vân Tây Nhạn kỳ thực một đệ sẽ không, toàn bộ nhờ tại Mê Cung thành ăn cấp chóng trợn, trong lòng sẽ ra sao. Vân Tây Nhạn liếc nhìn Thang Triều, hướng hắn lên tiếng chào, chân vừa đạp, trực tiếp nhảy lên trạng nguy lâu, kém chút nhảy tới trên lầu chót. Nhân gia kiếm sinh đi thẳng về thẳng, không chối từ. Liền nghe có nhân đạo, 999 phần, cách mắt điểm không còn kém 1 phần sao? Chẳng lẽ người thứ 1, 2 đạt song song mắt điểm? Nhân hòa người trên lệ có thể quá lớn, ta liền một nửa đều không làm được. Nhân gia trực tiếp mắt điểm. Có người gợi nói, ngươi nếu có thể làm được, ngươi cũng là bảy đại thế lực người. Liền nghe Kỳ Ngọc Hành nói, tên thứ hai, 1 ngàn điểm, ỷ thiên các ngô vân phi. Đám người lễ phép vỗ tay, chỉ là trong lòng kỳ quái, đã mắt điểm vì cái gì vẫn chỉ là thứ hai, mà không phải đạt song song đệ nhất đâu? Tất nhiên tên thứ hai ra còn lại 7 đại thế lực không có ra chỉ còn dư một nhà, Trạng Nguyên chi vị tương đương với công bố. Thuộc hạ nhao nhao nghị luận, năm nay đầu tiên là Nguyên Cực Cung à, có thể à, trước đó Nguyên Cực Cung tại 7 đại trong thế lực không xuất chúng, như thế nào năm nay độc chiếm vị trí đầu nữa nha. Ngươi không biết, Tiểu Quang Vương đúng Nguyên Cực Cung 500 năm vừa ra tuyệt thế thiên tài, nghiên kỷ lại nhẹ, tài mạo song tuyệt, đúng thời điểm một tiếng hot lên làm kinh người. Ta đã từng xa xa gặp qua một lần, chỉ cảm thấy kinh vị thiên nhân. Một hồi hắn đi ra lúc các ngươi xem, cái gì gọi là nguyệt gia chiếu bắt đường, quang hoa mãn giai trị. Phải không? Cái này nghe đúng cái thần tiên a ngươi vẫn rất có văn hóa, có thể ngâm hai câu thơ. Trong tiếng nghị luận, đám người đưa ánh mắt chăm chú vào trên trạm nguy lâu, bảy đại thế lực người chắc chắn sớm tại trên lầu đi, muôn cách lan can nhìn một chút cái này lực gáp trên dưới thế lực lớn nhỏ, độc đạc giải quán quân bài dạ giả ra sao phong thái. Kỷ Ngọc Hành cuối cùng ngừng lại một cái, mỉm cười, thế mà không trực tiếp báo tên, ngược lại không nhanh không chậm nói, chư vị đồng đạo có thể muốn hỏi, đã có một vị mát điểm vì cái gì còn có đơn độc đầu danh. Bởi vì người này chẳng những tài hoa chắc tuyệt, chi thức uy bác, còn văn võ song toàn, nhiệt tình vị lợi ích chung. Tại Kiếm Châu trên đường đang đứng công lao. Vị phụ sẽ ngoại trừ một hại, đến mức làm trên mãi hành trình của mình. Vì Đen Bu hắn dám làm việc nghĩa, không để người tốt chịu thiệt hại, La Nguyên cùng quyết định cho hắn tăng thêm 100 phân. Nếu như hắn đơn giản là cái này 100 phân vượt qua mắt điểm, đến mức điểm số cao nhất, tuy là hắn nên được, cũng khó tránh khỏi trêu ra chỉ trích. Chúng ta vốn là chuẩn bị làm đạt song song đệ nhất, cũng may hắn chẳng những võ công thực lực cái người, phu thực tạo nghệ cũng không thể bắt bẻ, không cần người bên ngoài tứ vãn. Bản thân hắn chính là mắt điểm, lại thêm công lược đi, độc đoạt giải quán quân bài không thể tranh luận. Đám người càng nghe càng kỳ, có vẻ giống như người này còn đi qua kiếm châu chi lộ tự như Tại cuối cùng tham gia trận kia loạn chiến giả có liền dần dần bừng tỉnh, trong lòng lướt qua ý niệm, chẳng lẽ là hắn? Tất nhiên là hắn. Người này ta đã từng thấy qua, lúc đó liền cảm giác kinh diễm, một mực nhớ mãi không quên. Không phải kỳ nào đó khoe khoang, cuối cùng nhãn lực không kém, nhận biết thiên hạ anh tài. Kỳ Ngọc hành hướng dưới đài đưa tay ra, ánh mắt của mọi người nhao nhao từ trên lầu truyền tới dưới lầu, truyền tới trước sân khấu, truyền tới trên người một người tới, thỉnh chúng ta phủ kiếm sư giới quan trọng nguyên lên đài. Tên thứ nhất, 1100 phần, thang chiêu, mài ngọc sơn trang. Chương 195. Tiểu con vương. Chương 195. Tiểu Quang Vương, Thang Triều đã từng nghĩ tới, mấy người kêu tới mình tên thời điểm, muốn lấy cái gì tiêu sái đặc biệt tư thế bay lên trạng nguyên lâu đâu. Đến lúc này, hắn lại hiểu rồi, không cần cái gì ngoài định mức động tác, liền yên lặng đi lên, là đủ. Bốn phía vô cùng yên tĩnh, yên tĩnh đến động tác dư thừa đều không hợp nhau. Thang Triều đi lên này, giống kỳ ngọc hành không người, cảm ơn hắn dài dòng khách lễ, lại hướng đám người không người thi lễ. Còn lại, liền không có cái gì chương trình. Hắn quay người mười bậc mà lên đi lên một nửa, sau lưng mới xuất hiện động thanh. Từ một chút nhỏ giọng dần dần bộc phát thành anh minh, đinh hai nhức óc. Thanh âm kia giống như đã từng quen biết, đúng thanh âm gì đâu? Tựa như là, tại mê cung thành nghe được, thủy triều âm thanh a lên trạng nguyên lâu tầng cao nhất, tiến tính đi xa, tiếng huyền náo lập tức gần ở bên thai ai gia ma ơi, thang huynh đệ, ta liền biết người có thể. Quả nhiên tiểu đao kéo cái mông, gọi chúng ta mở con mắt. Vừa lên tới, tự nhiên là vân tây nhạn âm thanh cao nhất, không thấy kỳ nhân liền nghe tiếng. Ngay sau đó Giang Thần giật đi lên, bỗng nhiên chụp thằng Chiêu bả vai, hưng phấn nói, sư đệ, ta liền biết đúng ngươi. Ngươi có thể quá đáng giá tiền, huynh đệ chúng ta trở mình. Đằng sau nên đón không ít người, mặc dù không bằng Giang Thần Dật cùng Vân Tây Nhạn Nhật tình thân cận, nhưng cũng chủ động biểu đạt chúc mừng khâm phục chi ý, Thang Chiêu còn một mắt nhìn thấy gặp mặt một lần Nhạc Thận, hai người nhìn nhau nở nụ cười. Công đường còn có mấy người ngồi ngay ngắn bất động, hơn nữa đám người này đều ngồi ở cùng một chỗ, cơ hồ tự thành nhất thống, cùng những người khác phân biệt rõ ràng. Thang Chiêu không hiểu rõ bọn hắn, nhưng trong lòng đã có ngờ tới, đây là bảy đại thế lực người. Không kịp nghĩ kỹ, Thang Chiêu từng cái cùng trên lầu người chào, rối bời thông tính danh, liền bị vây quanh đi thượng vị ngồi. Thang Chiêu cần phải chối từ, Liên Nhạc Thận đều nói: "Thang huynh, há không ngửi việc nhân đức không được ai?" Thế là thang chiêu ngồi lên tự vị, trở thành quần tinh vẩn quanh chi nguyệt. Đối diện chính là bảy đại thế lực đệ tử. Lần này rõ ràng, quả nhiên bảy đại thế lực cùng các chúng tiểu thế lực tạo thành hai phe cánh. Nhưng mà, hai cái này trận doanh cũng không cân bằng. Hết thẻ 24 người, bên này 20 cái, bên kia 4 cái. Phải dựa theo mọi khi, bảy đại thế lực tới đông đủ mà nói, một bên 7 cái, một bên 17 cái, thậm chí bao hết 7 người đứng đầu, cái kia bằng bọn hắn thường ngày uy danh, chẳng những có thể ngang vai ngang vế, còn có thể áp chế chúng tiểu thế lực. Nhưng lần trở lại này chẳng những bảy đại thế lực chỉ còn lại 4 người, thứ tự cũng chưa chắc chiếm ưu. 8 người đứng đầu một bên bốn cái, ba hạng đầu bên này hai cái, Trạng Nguyên cũng là bên này, bảy đại thế lực còn lại cái gì? Bảy đại thế lực hữu thế rõ ràng lúc, loại này thanh cao có thể tính khinh thường với phàm tục làm bạn, tình huống bây giờ phía dưới, ngược lại giống như là bọn hắn bị đại đa số người xa lánh. Than Chiêu cùng bên này thấy quá lễ, nhìn về phía bên kia lẻ loi chơi chọi bốn người, mỉm cười nói, "Bốn vị bằng hữu, sao không cùng tới ngồi? Chúng ta biết bốn vị sư huynh sư tỷ xuất thân danh môn, tạo nghệ tinh thâm, có rất nhiều phụ thực thượng vấn để môn tĩnh giáo." Bốn người nghe vậy thần sắc không giống nhau, hiển nhiên là bảy đại thế lực mặc dù cũng hiện, nhưng cụ thể đến mỗi người lại tính cách không giống nhau. Cuối cùng, cái kia một thân lỗi lạc Ngô Vân Phi đứng dậy, giãy như nói: "Than huynh chỉ giáo, chúng ta có thể nào không biết điều đâu." Vừa vặn có chút vấn đề ở trước mặt Thỉnh giáo Than huynh. Lời tuy có 3 phần hiếu thắng, cũng là hảo ý, hắn liền trực tiếp đứng dậy đến đây. Hắn khỏi thân, sau lưng một mặt lạnh nhạt ra các Ngọc Đan cũng đứng dậy, trực tiếp ngồi vào vân tây nhạn bên cạnh. Sở Sơn hiệp ngựa ra ngựa đầu, không có đứng dậy, lại đem cái ghế tới đây một chút. Cái kia Phong thị Phong Phỉ ngồi ở cuối cùng, đột nhiên đứng dậy, trực tiếp xuống lầu đi. Tất cả mọi người đều bất mãn, nếu như đúng 1000 điểm mắt điểm Ngô Vân Phi làm như vậy, đại gia lo xa nhất bên trong quán thẩm. Phong Phệ dạng này, liền có người trên mặt mang ra ngoài. Càng có người nghĩ, ngươi một cái lao thất, ngươi ngạo khí cái gì? Lô Vân Phi hơi lúng túng, hắn trong lòng biết Phong Phệ tâm cao khí ngạo, cái này chỉ liệt đệ thất đả kích rất lớn, liền tùy hứng rời đi. Nhưng đến cùng hai người cũng có gặp mặt giao tình, không khỏi thay hắn giảng hòa nói, Phong Hiển Đệ cũng không phải không lễ người, hắn cùng Tiểu Quang Vương tương giao tâm đầu ý hợp, có chuyện trong lòng, không khỏi lo nghĩ bực bội, cho nên thất lễ, mấy vị trở trách. Nay ngược lại là tốt đệ, Thang Chiêu thuận thế hỏi, "Đúng, trên bảng không có nguyên từ cùng, đúng vị này Tiểu Quang Vương cũng không tới sao?" Hắn làm sao biết? Vị này nguyên tử cung tiểu quang vương cùng hắn đi cùng một cái lộ, hắn cắt tiểu quang vương hổ, tiểu quang vương có hắn hoa. Lô Vân Phi cau mày nói, "Tới a, mặc dù tới trễ, nhưng cũng đúng hẹn mà tới. Mấy ngày trước đây chúng ta còn nâng cốc nói chuyện vui vẻ đâu. Về sau đại gia nhận đề mục chia ra làm bài, đuổi tại ngày quy định bên trong nộp lên đáp án, không chút lề lạt. Không nghĩ tới trên bảng danh sách không có tiểu quang vương tên, người cũng tốt mấy ngày không gặp. Lăng Nguyên mời chúng ta hôm nay nhìn bảng, hắn lại không tới, cũng không phải mất tích. Gia Các Ngọc đã nói, mất tích có thể quá kỳ quái. Cái này kiếm châu trên không chạm trời dưới không chạm đất, rõ ràng là trên biển đảo hoang." Hắn đã đến Kiếm Châu, sao có thể vô duyên vô cớ mất tích đâu?" Sở Sơn hiệp mỉm cười nói, "Có thể là chính mình rảnh đến nhàm chán đi ra thôi. Ta biết tính tình của hắn, vô cùng cổ quái quái gượng, lại tự đại chuyên tốt. Nói không chừng đứng ngại Kiếm Châu phiền muộn, chính mình ra ngoài tìm vui. Các ngươi không cần lo lắng." "Lo lắng? Ai lo lắng hắn?" Nguyên Thức cung mặc dù cũng là bảy đại thế lực, nhưng ở xa vùng cực bắc Bắc Hải, cùng tất cả mọi người đều không có giao tình. Gật đầu liên tục chi giao đều chưa hẳn tính là, cái kia tiểu quang vương cũng không phải cái gì lấy vui người, không có ai thật sự thích hắn. Chỉ có điều bắt hắn làm tìm lời nói chủ lệ thôi. Nói không chừng chính giữa này tối trong lòng còn có dấu lo, vẫn là Than Chiêu. Than Chiêu cũng không phải lo lắng cái gì chưa từng gặp mặt tiểu con vương, hắn là nhớ tới dọc theo đường đi gặp phải đủ loại ngoài ý muốn. Trại rộng côn cương vị hung dấu vết, cũng viên cái kia từ trên trời giáng xuống tảng đá lớn, không hiểu muốn hại bọn hắn người thần bí, cuối cùng ý đồ đem hắn quăng vào biển sâu lưới đánh cá cùng cá sấu, từng cộc từng cộc từng kiện, đều biểu hiện ra giới này phủ đầy trọc mây dày đặc. Hắn tất nhiên một đường may mắn bình an đến Kiều Châu, cái này có thể nói hết thảy sau cơn mưa trời lại sáng sao. Chỉ sợ chân chính báo tố còn chưa tới đâu. Tiểu Quang Vương mất tích, chẳng lẽ sẽ không đúng trong đó một vòng sao? Mặc dù muốn như vậy, nhưng Thang Chiêu cũng thực sự là tiểu nhân vật mà thôi, rất nhiều chuyện chỉ có thể hết ngồi lại giếng, khoảng không từ sầu lo mà thôi. Cái này vừa dùng Tiểu Quang Vương mở ra chủ đề, đám người đem phọi đề kéo về phủ thứ thượng. Lúc này ở tọa giảng ngoại trừ Vân Tây Nhạn đều là chân tại thực học, chính là có nhưng giao lưu chỗ, lẫn nhau một khi quan hệ phá băng, những cái kia ngăn cách cũng dần dần trừ thử. Thang Chiêu khí chất ôn hòa, thiện chí giúp người, lời lẽ thú vị, lại là khôi thủ, chuyện đương nhiên trở thành phù kiếm sư nhóm nhỏ chúng mấu chốt nhân vật. Trong lúc nhất thời trên lầu chuyện trò vui vẻ, Một lát sau, chỉ thấy Kỳ Ngọc Hành từ trên lầu đi lên, với quanh hành lễ nói: "Chúc mừng các vị đồng học." Trên trạm Nguyên lâu 24 người nhao nhao đứng dậy, Hành lên nói: "Ngọc Hành thủ tọa." Sau một hồi hàn huyên, Kỳ Ngọc Hành cười tủm tỉm nói: "Chư vị, năm nay phù sẽ tinh hoa đều ở chúng ta trạm Nguyên lâu." Đại gia biết, phù sẽ theo ngày mai bắt đầu, liên tục mở 3 ngày. Cái này ngày đầu tiên đúng ý nghĩa chính giao lưu, ngày thứ 2 đúng tự do giao lưu, ngày thứ 3 chính là trao giải, phát vật kỷ niệm cùng Du Lãng Kiếm Châu. Đám người nhao nhao gật đầu. Phù sẽ từ trước đến nay đúng quá trình như thế, lấy giao lưu làm chủ, bằng không thì đâu đem tất cả tìm đến cùng nhau ăn cơm uống rượu, phong hoa kết nguyệt. Đó là hoàn khố tự đệ mới làm ra có hay không hảo. Bọn hắn sa sam tới lãng phí thời gian này, phù lại là cho người trẻ tuổi trao đổi lẫn nhau, lẫn nhau xúc tiến chỗ. Ngày đầu tiên ý nghĩa chính giao lưu, chính là tế tựu lên này, truyền tụ cho hắn bí pháp tâm đắc, chính là đáng giá nhất mong đợi công khai giảng bài. Nói nghe vừa nói một buổi, hơn hẳn đọc sách 10 năm, tuyệt không khoa trương. Đến ngày thứ hai, đại gia riêng phần mình tuyển đề, trao đổi lẫn nhau. Có thể đem trong lồng ngực hoang mang đã lâu để mục công khai treo lại tới, chiêu mộ trả lời giả, cũng có thể bày ra sập hàng, giảng thuật nhà mình độc môn phủ thức kế pháp, hoặc trong âm thầm kết bạn giao lưu, tổ cái cuộc hội đàm thảo luận cũng có thể. Đến ngày thứ 3 phụ tới hồi cuối, mọi người nên lãnh thưởng lãnh thưởng, nên du lịch du lịch, tiếp đó chính là thật vui chơi giải trí, cùng mình trong buổi học mới bằng bạn cũ vui chơi giải trí, liên lạc cảm tình, tụ hội thiết biệt. Như thế, phụ sẽ liền thắng lợi kết thúc. Nếu như đại gia ăn ngon chơi đến hảo, hơn phân nửa liền sẽ đối với phụ sẽ lưu cái ấn tượng tốt. Nếu như lĩnh đến vật kỷ niệm đầy đủ phong phú, như vậy tất nhiên nhận chủ nhà tình. Nếu như coi là thật học được đồ tốt, có thu hoạch, như vậy càng phải khắc sâu trong lòng tại tâm, đối với Long Nguyên cũng khen. Thang Triều cũng biết Phủ biết quá trình, còn chuẩn bị một chút vấn đề nhỏ lưu đến hội bên trên giao lưu. Đương nhiên hắn không có đồng dạng trên ý nghĩa nghi vấn bởi vì kính mắt vẫn là rất đặc lực, nhưng hắn có chút cần khai thác tính tìm tòi phát tán mạnh suy nghĩ, cũng nguyện ý lay ra cho đại gia thảo luận. Còn có chính là, trên đường mạch phó sư giao cho hắn một cái đề mục liên quan tới khoảng không hình ma quận. Kỳ Ngọc hắn nói, bất quá lần này Phủ sẽ lại có khác nhau. Ngày đầu tiên vốn là từ tế tiểu một người mở hạt đàn, nhưng hắn hôm nay chọn đề mục quá lớn, muốn phân hai ngày rảnh rỗi, ở giữa cho đại gia lưu lại tiêu hóa thời gian. Hắn dùng ngày đầu tiên buổi sáng cùng ngày thứ 3 buổi sáng Ngày thứ 2 tự nhiên là tự do giao lưu, ngày đầu tiên buổi chiều, ta Long Nguyên dự định vẫn như cũ tiến hành ý nghĩa chính giao lưu, thay phiên mời mấy vị thanh niên tài tuấn, dọc theo thế tiểu ý nghĩa chính lên lại bổ sung phát tán, đi giảng sư chi trách. Không biết các vị nhưng có ý lên lại, chỉ cần 5 6 người. Than chiêu bọn người khẽ giật mình, tiếp lấy theo bản năng lắc đầu. Không phải không chịu lên lại, đây cũng quá gấp gáp a. Nào có hôm nay cáo tri đề mục, ngày mai lên lại. Chính là trong học đường giáo sư soạn bài cũng không thể như thế cấp tốc a. Kỳ Ngọc Hành nhìn chằm chằm tọa bên trong một người, nói: "Nô Minh." Nô Vân Phi cười nói: "Đã như vậy, Ta cũng hơi có tâm đắc, liền làm nhân không để. Gia Cát Ngọc Đan cười nói, "Lô huynh vừa bên trên, vậy tiểu muội cũng không thể rớt lại phía sau." Bọn hắn cái này mồ sướng một họa, đang ngồi tất cả mọi người bừng tỉnh, đây là trước đó thông qua khí. Cũng đúng, tầm thường thanh niên tài tuấn cái nào xứng làm bục giảng giảng bài đâu, tự nhiên là bảy đại thế lực chuyên chúc. Mà bảy đại thế lực đệ tử đều không đi kiếm châu chí lộ, thời gian còn lại ngoại trừ lập đệ, không phải liền là chuẩn bị cái bục giảng này sao? Con dạ vừa tạm thời mời, lộ ra bọn hắn tài trí hơn người, há mồm liền ra. Bọn hắn diễn trò, mọi người xem hí kịch chính là. Tiếp lấy Sở Sơn hiệp cũng hưởng ứng chỉ là cái kia phong thị phong phỉ đi không cách nào hiện trường đáp lại, nhưng hơn phân nửa cũng là có một phần. Kỳ Ngọc hay nói, còn thiếu một hai cái người trẻ tuổi, Quan Chẳng Nguyên, ngươi ý như thế nào? Chương 196, Thiên Đổi Văn Tự. Chương 196, Thiên Đổi Văn Tự. Trợ bị điểm danh, Thang Chiêu khẽ giật mình, chỉ mình nói, ta sao? Nói đùa cái gì, ta không phải là ta không có cùng ngươi thông qua khí a. Thang Chiêu thật đúng là kinh ngạc, những người khác chủ động đáp ứng, đó là bởi vì bọn hắn đã sớm chuẩn bị, đáp ứng chỉ là đi ngang qua sân khấu một cái. Than Chiêu thế nhưng là một điểm chuẩn bị cũng không có, làm sao có thể tại một ngày thời gian chuẩn bị một tiên đồ để đăng đàn dạy học bản thảo. Kỷ Ngọc Hành cười nói, chính là, tốc hạ là đệ tử trẻ tuổi bên trong nhân vật đứng đầu, lại đến từ Bắc Cương, cách nhau mấy ngàn dặm, tất có cùng chung nguyên hoàn toàn khác biệt độc môn học thức. Sao không lên đài cùng cùng thế hệ chia sẻ mười hai? Vừa mới ngươi lên lầu lúc, đại gia thật đúng là nhiệt liệt reo họ, giống như núi kêu biển lầm, ngươi như lên này, nhất định là vạn chúng chờ mong. Vạn chúng chờ mong? Nhìn ta mất mặt. Than Chiêu tuyệt đối cự tuyệt, nói, Ngọc Hành thủ tọa nói đùa. Ta làm sao có thể lên đài? Không phải ta của mình mình quý, thời gian quá vội vàng vẫn là đầu đề viết văn. Kỳ Ngọc Hành đột nhiên xuống chỗ ngồi, lập tức cầm tay của hắn, ánh mắt tràn đầy chân thành nói, thời gian loại sự tình này không cần lo lắng, chỉ cần tốc hạ hữu tâm, còn lại mọi chuyện từ chúng ta đến giải quyết. Muốn tư liệu có tư liệu, muốn thời gian có thời gian, cũng nên phụ trợ ngươi hoàn thành một thiên hồng thiên tác phẩm đồ sộ. Thang Chiêu theo dõi hắn gần trong gang tấc khuôn mặt, chỉ cảm thấy tâm tình phức tạp, một phương diện loại này thịnh tình không thể chối từ thực sự phi phước, một phương diện hắn nghe được muốn thời gian có thời gian, câu nói này, trong lòng hơi động, nhớ tới Bình Giang tu bình. Long Nguyên chẳng lẽ có tương tự pháp khí? Kỳ Ngọc Hành còn muốn nói nữa, Giang Thần giật lại gần, nói: "Thủ toạ, cái này không mang theo cường cầu a." Lúc này Vân Tây Nhạn cũng đứng dậy, cười nói: "Lão kỷ, tay ngươi giật ra thôi. Không thể gặp huynh đệ ta ngại ngùng ngươi liền không buông tay, quá không giảng cứu." Kỳ Ngọc Hành thật cũng không quá mức, buông tay ra quay đầu nói: "Không có duyên phận chuyện há có cường cầu đâu. Tha thứ ta vô lễ, thang huynh trở trách." Như vậy Vân sư muội có ý định sao? Vân Tây Nhạn sợ hết hồn, như thị sa hạt, nói: "Không phải chứ. Ngươi không biết ta, ngươi gọi là ta lên đài đuồng nghịch cho đại gia một đuồng nghịch kiếm vẫn là kệ thổ chế cười." Kỳ Ngọc Hành cười khổ nói: "Thôi, Loại sự tình này nguyên là không cưỡng cầu được. Đang ngồi nhiều như vậy thanh niên tài tuấn, thật sự không có ai muốn khiêu chiến một chút không. Hắn lại nhìn Nhạc Thận, Nhạc Thận chần chờ một chút, nói, học sinh sở học, cũng là thánh nhân di trách, cũng không mở ra mặt khác chỗ, há có thể lên đài nói bừa, dạy hư học sinh. Kỳ Ngọc hành lại độ thất vọng, hỏi một vòng, cuối cùng không người xung phong nhận việc. Kỳ thực cá nhân tính cách khác biệt, có người cẩn thận ngại ngùng, cũng có người hảo làm náo động, nguyện ý lên đài biểu hiện. Thế nhưng là thời gian quá gấp, đám người cân nhắc một phen, vẫn là lấy ổn thỏa là hơn. Dù cho giống như Giang Thần dật dạng này chưa từng thiếu tự tin dạ, lại là vừa mới tìm được con đường của mình, lòng mang mê mang, càng không thể chuyển đạo học nghệ. Cuối cùng hắn chỉ đành phải nói, nếu như thế, đại gia giải tán trước đi thôi. Hội nghị nhật trình buổi tối phát đến khách xá, ngày mai hội trường gặp. Đại gia lần lượt tán đi, Thang Chiêu đi qua Kỳ Ngọc Hành bên cạnh lúc, Kỳ Ngọc Hành nhẹ nhàng kéo một chút tay áo của hắn. Thang Chiêu quay đầu, thấy hắn thần sắc trầm trọng, thôi dừng một chút, cuối cùng lại ngồi xuống, nói, ta muốn nhìn xem tuyển đề. Kỳ Ngọc Hành mừng lớn nói, đến cùng vẫn là Thang huynh cứu ta. Ngươi là trời sinh thích hợp lên đại. Chỉ cần ngươi hướng về trên đài vừa đứng, không cần mở miệng, liền vị phụ sẽ thêm một bút hào quang. "Thông gia lấy học thức của ngươi, nửa canh giờ dạy học có gì khó khăn? Nói đi." Hắn móc ra một trang giấy, nói, "Đây là ta cho thang huynh chuẩn bị đề đề. Thang huynh nếu như không đồng ý, đây là tế tiểu chọn chủ đề, ngươi nhưng tại phạm vi bên trong từ chủ chủ đề, chỉ cần cùng chủ đề liên lụy liền có thể. Chúng ta tuyệt không có hệ. Ngươi tự tự xem, buổi tối ta đi nơi đó tìm ngươi, ngươi đem đề mục nói cho ta biết, ta tự xin ngươi đi tảng thư quán hoàn thiện. Thời gian cũng không cần lo lắng, tuyệt đối so với ngươi nghĩ dư giả." Hắn lại thấp giọng nói, "Ngươi không cần quá có áp lực, bởi vì tế tiểu bục dạng tại trước ngươi." Hắn có cảnh thế lợi bản cao kiến nhất định có thể long trời lở đất. Ngươi tại hắn sau đó diện thuyết, chỉ sợ khi đó đại gia chưa lấy lại tinh thần, chưa hẳn đem tâm thần đặt ở trên người ngươi. Ngươi chỉ cần làm được tứ bình bát ổn văn chương, gọi lại gia thưởng thức ngươi phủ sẽ trạng nguyên phong thái liền có thể. Giải thích xong đó, hắn cáo từ trước đi xuống lầu. Thang Chiêu tự mình lưu lại trên lầu, thở ra một hơi, mở ra tuyển đề, chính là thiếp thân thuật khí giáp trụ chi rèn đúc tâm đắc. Cái này, hắn thật đúng là không hiểu. Thuật giáp chính là thuật khí bên trong một môn bình thường chi khí, thang Chiêu đương nhiên sẽ đánh tạo, nhưng không thể nói có cái gì đặc biệt tâm đắc. Hơn nữa thiếp thân thuật khí giáp trụ Giống như chuyên chỉ kèm theo nguyên thạch khu động cái chủng loại kia phụ trợ hành động đột giáp, tương tự với Trần Tổng nói xương vỏ ngoài. Thang Chiêu có cái khái niệm này, nhưng chưa từng chơi. Nói đến hắn duy nhất thấy tương tự thuật giáp, chính là Ngải Âm Hoàng Kim Giáp. Lúc đó, Ngải Âm tay chân đều bị tạc tàn thế, vẫn như cũ bằng Hoàng Kim Giáp cũng có thể hành động tự nhiên, còn có thể cùng Thang Chiêu đại chiến. Suy nghĩ một chút chính xác thực dụng, hắn quan sát sau đó cũng không phải hoàn toàn không có hứng thú. Nhưng để cho hắn dùng cái này hiện làm một tiên văn chương, còn đủ để lên này, đó cũng quá làm khó. Vẫn là nhìn chủ đề tự mình nghĩ đi. Mở ra chủ đề, Thang Chiêu một mắt nhìn sang, Phát hiện to lớn trang giấy chỉ viết hai chữ tự cường muốn. Kết hợp Giang Thần Dật thuật lại hắn cùng với bạn mặc cho tế tiểu tại tứ tượng đỉnh núi lần đó vui vẻ nói chuyện, thang chiều rơi vào trầm tư. Cái này tự cường sẽ không phải là chỉ ý tứ kia a? Thang chiều lắc đầu, vô luận là không phải Giang Thần Dật để cho hắn phá lệ lưu ý luận đạo, hắn đều không cần thiết truy đến cùng, đó lại không phải là con đường của hắn. Vẫn là chọn một tứ bình bát ổn đệ mục, đảm đủ 1 giờ a bất kể nói thế nào, cái chủ đề này vẫn là rất rộng rãi trên cơ bản đệ mục gì cũng có thể rựa vào đi lên. Hắn chỉ cần lựa chọn chính mình sở trường nhất đệ mục liền tốt. Như vậy, hắn hiện tại am hiểu cái gì? đủ để cho hắn vị thầy người đâu? Lại hoặc là cho hắn một cái cơ hội để cho hắn mặt hướng trong cùng thế hệ xuất sắc nhất một đám người tuyên truyền giảng giải, hắn muốn nói gì đâu? Bốn. Tiểu Quang Vương còn không có tìm được sao? Kỷ Ngọc Hành từ Trạng Nguyên lâu xuống, vẻ da phía trước hoặc thông dòng, hoặc hẩn thiết đủ loại cảm xúc, chỉ còn lại đầy mặt lo nghĩ. Một cái Long Nguyên đệ tử lắc đầu nói, Khai Dương thủ tọa một mực tại tra, đồng thời không có kết quả. Chỉ biết hắn dường như là tối hôm qua chính mình lén đi ra ngoài có thể là cùng người nào đó hẹn hẹn, tiếp đó một đi không trở lại. Mẫn thủ tọa nói, có khả năng giữ nhiều lại ít. Kỷ Ngọc Hành án lấy đầu, nói Đáng chết, hơn nửa đêm hắn chạy lung tung cái gì? Có tra được hẹn hắn đi ra thư sao? Gặp vậy tiểu đệ tử mờ mịt, lắc đầu nói, ta cũng hồ đồ rồi, phàm là có thể có rõ ràng như vậy chứng cứ, mượn sư đệ làm sao có thể tra không được đâu. Cái kia hẹn hắn đi ra người nếu thật có ác ý, tự nhiên sẽ xử lý sạch sẽ đầu đuôi, há có thể lưu lại tên. Trạ Trạch nói hắn giữ nhiều lành ít. Vạn nhất thực sự là chết ở chỗ này, Bắc Hải bên kia như thế nào giao phó? Hắn lắc đầu liên tục, tức giận nói, đừng nói Bắc Hải chính là trước mắt, cũng có một đống lớn phá sự. Nếu không phải là hắn lâm trận tiêu thất, ta cần gì phải ra mặt giấy lên, cầu ra gia cáo mãi mãi đồng dạng hướng người hẹn bạn thảo. Thật thói nhân gia cho mặt mũi, mới hồ lặng qua. Muốn người khác một đêm thành bản thảo, ngày mai lên này, nhân gia khó xử, ta cũng làm khó a cửa biển khen đi ra, tiêu phí bao nhiêu tài nguyên, thiếu bao nhiêu nhân tình không nói, ngày mai gây ra rủi ro, phụ sẽ cho người chơi cởi, trách nhiệm đều rơi vào trên người ta. Còn có quốc sư tỉ ý thức được chính mình phát bực tức có hơn nhiều, không nên tại trước mặt tiểu đệ tử chỉ trích đồng môn, Kỳ Ngọc hành lấy lại tinh thần, hỏi: "Cung viên bên đó đây, điều tra như thế nào?" Đệ tử kia lại độ lắc đầu nói, giao quan thủ tọa còn không có tin tức truyền về, lần trước là 2 ngày trước tin tức, chỉ nói là hô phi yên diệt, tình huống vô cùng thê thảm, quả thực không chỗ lấy tay. Kỷ Ngọc hành hắc một tiếng, nói, thực sự là họa vô đơn chí, xem ra còn phải không có đầu não truy tra, phủ hội tiền đều rút lui không trở về nhân thủ tới đang lúc này, lại có đệ tử đi vào, nói, thiên toàn thủ tọa truyền tin tới. Kỷ Ngọc hành không kiên nhẫn nói, nàng không phải việc tư ra ngoài sao? Còn truyền tin tức gì? Trực tiếp trở về không được sao? Cũng bởi vì nàng bởi vì tư ra ngoài, gia tiểu quang vương chuyện ta đều không thể kéo nàng đi ra bổ sung chúng ta đều không có ở đây mới phụ trên bảng, chỉ có một mình nàng tại bảng mới có thể danh chính ngôn thuận lên đài giảng bài, chúng ta đều không trên danh nghĩa đi. Kết quả nàng không tại, lưu cái hố cho ta. Bây giờ ta đã hai người, không cần nàng lên đài. Nhưng nàng cũng biết, chuyện bây giờ thiên đổ và tự, chính là thiếu nhân thủ thời điểm. Nàng ở bên ngoài hao tổn làm cái gì? Nhanh chóng gửi thư tiến gọi nàng trở về. Đệ tử kia thấp giọng nói, thủ tọa có cái tin tức xấu. Tế Tửu đêm qua bị thương. Kỳ Ngọc hành soạt một tiếng đứng lên, thất thính nói, Tế Tửu, Tế Tửu như thế nào bị thương? Thu thương nghiêm trọng không? Ngày mai phụ sẽ có thể có mặt sao?" Đệ tử kia nói, Cốc thủ tọa chính là nói chuyện này, Tế tiểu bị người đánh trúng, thủ thương không nhẹ, một mực hôn mê đầu. Cũng may Cốc thủ tọa cứu viện kịp thời, có linh dược linh phù thẩm bổ, đổ không có gì đáng ngại, nhưng ngày mai chỉ sợ không thể có mặt, thì Ngịch Ngọc hành thủ tọa đem phụ sẽ trì hoãn một ngày. Kỷ Ngịch hành một câu chửi bậy đến bên miệng, cố nén không trách mắng lời khó nghe tới, chỉ nói, "Ta trì hoãn. Ngày mai liền mở đại hội bảo ta trì hoãn. Ta vì bổ một cái lỗi thùng đầu đều phải nổ, bọn hắn cho ta xuyên phá thiên. Cái này xử lý phụ biết chuyện yêu ai làm ai làm, ta là." Vân vân, Tế tiểu hồn qua bị thương, cũng là đêm qua. Thời gian ngược lại là rất khéo, có thể hay không cùng tiểu Quang Vương mất tích liên quan a đệ tử kia mặt lộ vẻ khó xử, nói, chỉ sợ không phải. Cấp thủ tọa nói hắn là tại Mê Cung Thành bị thương, nàng tận mắt nhìn thấy là bị ai thương. Nếu không phải là cấp thủ tọa cứu giúp, hắn kèm chút vĩnh viễn lưu lại Mê Cung Thành. Về sau vẫn lốc ở đó bên cạnh không có trở lại qua. Kỳ Ngọc hành nội trí, nói, hắn một cái tế tiểu không tại kiếm châu ở lại, đi Mê Cung Thành làm gì? Một cái hai cái, lại sẽ tìm chuyện. Có hay không một cái bất lo. Hung thủ bắt được chưa? Giám đại thương Long Nguyên mời tới tế tiểu, muốn hắn gấp trăm lần hoàn lại. Đệ tử kia nhỏ giọng nói, "Cốc thủ tọa nói đừng quản hung thủ chuyện. Chuyện này thế thử. Đối lý, có thể còn sống cũng không cần tính toán nhiều như vậy." Kỳ Ngọc Hành ngạc nhiên, trong lúc nhất thời nghẹn họng nhìn chân trối. Lúc này, liền nghe có nhân đại gọi, "Thủ tọa, thủ tọa." Âm thanh so trước đó báo tin dạ càng lớn, càng cấp thiết. Kỳ Ngọc Hành đều tê, không tự chủ được khẽ run dậy, kém chút nghĩ xoay người rời đi, nói, "Lại có cái gì tai họa?" Người chậm một chút. "A, không, nhanh lên một chút nói." Một người mặc cùng người khác bất đồng long nguyên đệ tử đi vào, nói, "Thủ tọa, điện chủ đến." Điện chủ đã đến trên biển cũng hắn cùng thuyền còn có một vị quý khách, nghe nói quý giá vô cùng. Thỉnh thủ tọa cùng tại tất cả tại Kiếm Châu thủ tọa đi ra nên. Chương 197, lại gặp mây mộng rối. Chương 197, lại gặp mây mộng rối bảo tồn ý chí. Dẫn động thuộc khí. Kỳ Ngọc Hành nhìn xem Than Chiêu, nói, cái này tuyển đề rất có ý tứ. Là trước ngươi nghiên cứu sao? Than Chiêu thành thật nói, kỳ thực là ta một mờ suy tính vấn đề. Ta dù sao cũng là một người mới học đi, cũng suy xét không được quá sâu vấn đề. Chỉ có đối với hai ngay mắt thấy sự tình có chút dễ hiểu suy xét. Đúng lúc, ta trên đường tu được một vị tiền bối chỉ điểm. Cho hắn dẫn dắt mới có một chút linh cảm. Bây giờ sao? Vẫn chỉ là linh cảm, nhu cầu cấp bách càng nhiều tư liệu tới hoàn thiện. Kỷ Ngọc hành nặng nhiên nói, "Chỉ là linh cảm sao? Không có một chút dĩ vãng nghiên cứu cơ sở. Thang Chiêu phản hỏi, "Không phải các hạ nói muốn giúp ta một đêm hoàn thành tác phẩm vĩ đại sao? Ta là tin được quý môn mới tuyển cái đề mục này." Kỷ Ngọc hành nhất thời có chút im lặng, trong lòng cũng hiểu rồi, thang Chiêu mặc dù cố mà làm đứng nhưng vẫn là trong lòng có chút khó chịu long nguyên dạng này bất đắc dĩ. Dứt khoát tuyển loại này không thành thuộc đề mục, ép mình cho thêm hắn tài nguyên cung cấp hắn đem cái này nhìn xem rất dọa người nghiên cứu hoàn thành đương nhiên cũng không bài trừ vị này thực sự là đầu não chống trơn, bây giờ không có ra dáng nghiên cứu có thể mở xem, chỉ có thể cầm loại này linh cảm tới qua loa tất trách. Nghĩ thông suốt đoạn mấu chốt này, hắn cũng cảm thấy quen ngàng, so với những cái kia để cho hắn sứt đầu mẻ trán đại sự, than chiêu điểm ấy yêu cầu tính là gì đâu. Dù sao hắn thật tốt hoàn thành mục giảng, coi như cho mình một cột nhiệm vụ. Ngược lại vì lần này phù sẽ, lo nguyên tiêu hết cả tiền vốn, dự toán cũng không thiếu, chỉ cần dùng tiền liền có thể giải quyết chuyện, vậy thì dùng tiền tốt. Hắn gật đầu nói, ta đã biết phía trước nói thang huynh chỉ cần bốn bề yên tĩnh, là ta xem từng người, xem ra các hạ là muốn một tiếng hót lên làm cái người. Vậy tại hạ dựa mắt mà đợi. Than Chiêu Phảng phất giống như không có phát giác hắn lời nói bên trong ám thứ, cười nói, làm phiền. Không phải học sinh không chịu cầm thành thục để mục tới, thật sự là tại hạ chỉ học được 3 năm phụ thực, học tập đều không học biết rõ, sao có thể nhúng chàm tuyến đầu nghiên cứu đâu? Tất nhiên tích lũy có hạ, vô luận như thế nào cũng là bắt đầu lại từ đầu, còn không bằng chọn một cái tối sát để để mục. Liên tự cường hai chữ, chỉ ta lý giải, một là trên tinh thần hăng hái hướng về phía trước, không ngừng vươn lên hay là trên thân thể tu thân tự lập, không ngừng tăng lên, ba lả giải phóng gò bó, sông phá gông xiềng. Ta cái này một đệ, chiếu cố một ba lạng hạng, lấy bài trừ gông xiềng làm chủ, tại đại gia thật sự có lợi, hẳn là sát đệ a. Kỳ Ngọc Hành theo dõi hắn, trước tiên mặc kệ hắn cái gì 1 2 3 trước tiên nói, ba năm. Thang Chiêu khẽ giật mình, Kỳ Ngọc Hành lập lại, ngươi chỉ học được ba năm phụ dược sao? Thang Chiêu giải thích nói, ta 12 tuổi lên núi, đến nay ba năm có thừa. Nói bốn năm cũng có thể. Kỳ Ngọc Hành cười khàn nói, ba, bốn năm. Thật sự là tuổi trẻ tài cao a. Thang Chiêu trở về lấy tội phổng, nói Ngọc Hành tu tọa tuổi còn trẻ đã là Long Nguyên tu tọa, chẳng lẽ liền không tuổi trẻ tài cao sao?" Ki Ngọc Hành nói, "Đúng vậy a, cũng có người nói ta tuổi trẻ tài cao. Dù sao ta học phù niên kỵ cũng không tính là quá lâu, liền ngươi gấp 10 cũng chưa tới." Hắn dứt bỏ tâm niệm, lấy ra một vật đặt lên bàn. Thang Chiêu khẽ giật mình, phát hiện nhận ra, càng là trong Cố Nguyên liền từng thử một lần bơi mộng gối. Hắn ở bên trong trải qua một lần Long Nguyên nội loạn tới đây là. Ki Ngọc Hành cười nói, "Thang huynh có thể nghe qua, rắc ngụm năm kha. Chính là thế gian muôn ngày, trong động ngàn năm chi ý trong mộng tưởng nhớ duy ra nhanh." Thời gian chuyển chậm, mặc dù chỉ là một giấc chiêm bao ở giữa, lại có thể có mấy ngày thậm chí mấy tháng thời gian để mà suy xét nghi tư. Thang Chiêu bình tĩnh, lại cảm thấy thất vọng, hắn còn tưởng rằng Long Nguyên sẽ cho hắn cái gì thao túng thời gian bảo vật đâu. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, hắn cũng không thể quá coi thường thời gian lĩnh vực này. Hắn gặp qua nhiều kiếm như vậy, phụ, thuật hí, cùng không gian có liên quan thuật cũng là gặp qua mấy lần, duy trì có dính vào thời gian chỉ gặp qua một lần, đó chính là bình dấu. Ngoại trừ, chưa thấy qua bất luận cái gì kiếm thuật, kiếm pháp thậm chí kiếm phổ bên trong kiếm thế, thần thông nhiễm chỉ thời gian. Liên Sếp như bình dấu. Thì thực cũng có cực lớn hạn chế, thời gian như cũng là cân bằng chỉ có cầm trước mặt thời gian cất giữ đằng sau mở ra, không có vô căn cứ sáng tạo, chỉ là thời gian công nhân bóp vắt thôi. Lăng Nguyên dù cho có làm như vậy liên quan thời gian thủ đoạn, phải trả giá bao nhiêu? Vì một thiên khẩn cấp bản thảo, có đáng giá hay không? Dùng bơi Mộng Gối chịu đựng được tài liệu kia đâu? Ta chỉ làm mộng suy xét, chẳng phải là đóng cửa làm xe. Kỳ Ngạc hành nói, tư liệu cũng tại bên trong. Bơi Mộng Gối có nhập mộng chi pháp, chính là có thể mang ngươi tiến vào đặc thú mộng cảnh. Bên trong này một chỗ mộng cảnh, là ta Lăng Nguyên tàng thư quán. Siêu tập hạ lại chỉ có từng đó và cuốn, Chư phù thức tinh hoa, thiên văn địa lý, phong thổ, lịch sử tạp đảm toàn bộ khai phóng cho ngươi, cũng không cần lo lắng siêu tập quá nhiều, ngươi nhất thời tìm không thấy chỗ. Ngẫm cùng thực tế khác biệt, ý thức có thể can thiệp một cảnh. Ta lại mở ủy quyền hạn cho ngươi, ngươi đi vào chỉ cần mặc tưởng chính mình muốn tư liệu, sách liền bay đến trước mắt ngươi, mặc cho ngươi đọc qua. Trong động còn hữu dụng không xong giấy bút, tính chủ, giả lập tài liệu các loại trợ công cụ tạo điều kiện cho ngươi sử dụng. Nghe ngươi lời nói cũng có nước trà điểm tâm. Pha ngươi cần, không gì không có. Đơn giản tới nói, chính là trong động gì đều có đúng không? Thang Chiêu vui vẻ nói, "Thực sự là một giấc mơ đẹp. Bất quá kỳ huynh, ta có bao nhiêu thời gian? Tất nhiên trong mộng có thể gia tốc, cũng không thể thật sự một giấc chiêm bao ngàn năm a. Cái gọi là giấc mộng Nam Kha, cũng là toát ra một màn chuyển một màn, ở giữa quá trình tiến nhanh, mới có thể ghép thành bao nhiêu năm thời gian, thật sự thanh tỉnh vượt qua thời gian hẳn là có hạn, gia tốc quá nhanh đầu não cũng chịu không được." Kỳ Ngọc Hành nói, "Này liền muốn nhìn tinh thần của ngươi cường độ." Ta nghĩ, "Ân, mới ngày nửa tháng lúc nào cũng có." Kỳ Thực hắn vốn muốn nói một tháng, nhưng hắn vừa mới biết, Thang Chiêu chỉ có 16 tuổi, lấy cái tuổi này, tinh thần lực rèn luyện cũng là có hạn. 10 ngày nữa tháng đã rất tốt, lại hướng nâng tinh thần hạo hết, tự nhiên là sẽ rời đi một cảnh, cũng không có nguy hiểm. Phải biết chính hắn cũng mới chỉ có thể ngây ngốc 1 tháng mà thôi đem bạo vật giao cho Thang Chiêu, lại ngoài định mức tại thực tế cho mấy phần giấy bút, Kỳ Ngọc Hành liền cáo từ rời đi đợi hắn vừa đi, Thang Chiêu liền nhảy nhót. Có thể đi long nguyên lớn như vậy thế lực thư viện du lịch, đọc nhiều tản thư, chẳng lẽ không phải thiên đại truyện tốt sao? Một chút chuẩn bị, hắn liền không kịp chờ đợi đem gối đầu đánh ngã, tiến nhập mộng đẹp. Hắn cũng không tính toán đợi buổi tối làm tiếp động, ở trong mơ chịu một đêm, sáng mai tinh thần hoàn hốt, như thế nào lên đại? Không bằng bây giờ ngủ một giấc đến tối. Dợi dương ngân vạn, lại đứng đắn ngủ một giấc, tinh thần song đủ làm xong diễn thuyết, há không tốt thay. Không nói thang chiêu mỹ mỹ nhậm ngộng, Kỷ Ngọc hành ra khách xá khu, sắc mặt trầm xuống, gọi tới một cái Long Nguyên đệ tử, nói: "Đi thăm dò một chút thang chiêu linh làm cho." Chờ vậy tiểu đệ tử đi, hắn liền hướng về kiếm châu chính giữa đảo dưới núi Long Nguyên chú đóng thất tinh quan tới, hướng về giao quang thủ tọa chỗ tìm kiếm. Còn không có tiến giao quang gian phòng, chỉ thấy một người từ đối diện đi tới, tuổi còn trẻ, quần áo bất phàm, còn có mấy phần huyền hỏa. Kỷ Ngọc hành khẽ giật mình, nhận ra người này là cùng Bắc Thần điện chủ cùng điện ma đến quý khách thân phận cao quý liền lòng nguyện cũng muốn tránh lui ba phần, vội vàng hạ thấp người nói, "Thế tử." Cái kia thế tử mỉm cười hoàn lễ, cùng hắn sượt qua người. Kỳ Ngọc hành ngược lại là đối với hắn rất có hảo cảm, cao như vậy thân phận, một chút không có ngạo khí, làm người rất thân mật, làm sao lại không có hảo cảm đâu. Mặc kệ vị thế tử này, Kỳ Ngọc hành vào nhà tìm được Hồ Gia Quang, nói, "Sư đệ, cụ viên sự tình trai như thế nào?" Hồ Gia Quang thần sắc mỏi mệt mỏi, nhưng sắc mặt không có trước mấy ngày kém như vậy nói, vốn là một chút đầu mối cũng không có, bất quá điện chủ Gia Lâm còn mời tới một vị đi qua cụ viên nhân chứng, đột nhiên cũng có chút đầu mối. Bây giờ đang tại đảo sâu, phủ hội tiền chỉ sợ không kịp, nhưng phủ sẽ sau đó tiếp tục điều tra, lúc nào cũng có thể tra ra manh mối. Kỳ Ngọc hành một chút chấn, nói: "Đã có nhân chứng sao?" "Quá tốt rồi." Phía trước một mực ngay cả một cái chính mắt trông thấy nhân chứng cũng không tìm tới, cũng không biết ngọn núi kia làm sao lại để ép xuống. "Vừa vặn, ta chỗ này cũng có một cái nhân chứng, hắn gọi Thang Triều, là năm nay phủ kiếm sư, hẳn là đi qua Quốc Viên." Hồ giao quan cao mày nói: "Thang Triều, phải không? Ta đã điều tra tất cả đi qua Long Uyên khách mời, đều nói đến Long Uyên chỉ nhìn thấy sơn hà điên đảo, một vùng phê tích." Ta lại tra xét tất cả linh sử ghi chép, cùng khách mời bằng chứng từng cái đối ứng, cũng không có tra ra dị thường. Trong đó cũng không có gọi thang chiêu đó a." Kỳ Ngọc Hành nói, "Hắn tuyệt đối đi qua Lăng Nguyên. Ta hôm nay cho hắn bơi mộng gối, hắn mặc dù không nói phá, nhưng ta vừa nhìn liền biết, hắn đã qua. Cái này bơi mộng gối chính là ta Lăng Nguyên đặc hữu pháp ký, ngoại nhân không thể được biết. Duy nhất có nhận được cơ hội, chỉ có thể tại Cố Uyên. Hắn chắc chắn tại Cố Uyên hoàn hảo phía trước đi qua." Hồ Dao Quang tinh thần hơi rung động, mặc dù không có bằng chứng, nhưng hắn tin tưởng Kỳ Ngọc Hành phán đoán, nói, "Hảo. Lại có trước một bước đi qua Cố Uyên người." Cái này chỉ sợ là duy nhất. Duy hai. Hắn lại dấu giếm gặp qua bơi mộng nói chuyện, càng khả nghi, có lẽ có dấu manh mối trong yếu. Ta này liền đi thăm dò. Thế nhưng là hắn Linh làm cho tại sao không có ghi chép đâu? Kỳ Ngọc hành khế cười lạnh, nói, cho nên ta để cho người ta cha hắn Linh làm cho. Chắc chắn là Linh làm cho lựa gạn. Có hai loại khả năng, một cái những cái kia phụ khôi Linh làm cho cuối cùng không phải chúng ta cung cấp, có khả năng đối với chúng ta dấu giếm. Thứ hai, cái kia linh sử là oan quy nhất tộc. Hồ giao quan cười khổ nói, nếu là oan quy, liền phiền toái. Nếu là phụ khôi, cũng phiền toái. Nguyên quy nhất tộc cùng Lăng Nguyên gắn bó nhiều năm, nếu có làm phản tự nhiên liên lụy cực lớn, thế nhưng là như phụ khôi có biến, vậy nói rõ tế tiểu có vấn đề, tập nhân ngay tại bên cạnh thân, cái kia không phải cũng rất phiền phức sao? Trong lúc nhất thời, giao quang thủ đoạn đều không phân biệt được, loại tình huống nào càng hỏng bét một chút. Hắn vội vàng nói, đã như vậy, trước tiên đem cái tiệt thang chiều giữ lại, dùng chút thủ đoạn gọi hắn thổ lộ tình hình thực tế. Tất nhiên đi kiếm châu chi lộ, chắc chắn không phải bảy lại thế lực, thế lực nhỏ lệ tử, Lăng Nguyên giữ lại nghiêm tra, dùng chút thủ đoạn thì thế nào. Kỳ Ngọc hành thần sắc lung tung, nói, "Chẩm đã, hắn là năm nay đứng đầu bảng." xuất thân thế lực nhỏ lại thành công liền, bây giờ đã trở thành nửa cái anh hùng, không được tốt khắp nhiệt. Còn nữa, ta còn có dùng đến hắn địa phương. Đợi ngày mai, ngày mai sau đó lại tìm hắn hỏi thăm chính là, đều cái thời điểm này hắn tìm một vòng, chỉ có thang chiêu một người nguyện ý vội vàng ra trận, không còn hắn lại tìm một cái cũng không dễ dàng. Mặc dù cũng viên truyện trọng yếu hơn, nhưng điều tra cũ viên là khai dương thủ tọa phụ trách, hội trưởng thế nhưng là từ chính hắn phụ trách ra. Lúc này, liền nghe có người ở phía ngoài nói, hai vị, không cần vô căn cứ âu người trong sạch giá thang huynh nhân phẩm hành trì rõ ràng, tuyệt không phải kẻ xấu, ta có thể bảo đảm. Các người hỏi ta tốt. Cửa vừa mở ra, một người trẻ tuổi nam nhân tiến vào. Kỳ Ngọc Hành cùng Hồ Gia Quan cùng một chỗ đứng dậy, nói: "Thế tử." Chương 198. Dạ Du. Chương 198. Dạ Du. Thang Chiêu Tử trong động tỉnh lại, cảm giác đầu óc choáng váng. Cho dù ai ở trong mơ ngẩn ngơ 3 tháng, muốn tại một tác vùng, đêm ngày đọc sách nghiên cứu cũng biết chóng đầu hoa mắt. Thật thôi đúng ở trong mơ, có một tầng lọc kính một dạng mông lung cảm giác, bằng không thì trong hiện thực hắn như thế ở lại sẽ phát điên đúng, hắn ở trong mơ ngốc đủ 3 tháng. So Kỳ Ngọc Hành nói 10 ngày nửa tháng lớn mấy lần. Nói như thế nào đây? chỉ có thể nói tinh thần lực của hắn vẫn là rất dư thừa a3 tháng đầy đủ thời gian, số lượng cao tư liệu ủng hộ, còn có ở trong mơ vẫn như cũ có chút chỗ dùng tính mắt hỗ trợ, để cho hắn một tiên cẩm tú văn chương giống như hoài thai 10 tháng hải nhi đồng dạng cất tiếng khóc chào đời. Hắn mỏi mệt ngoài cũng có chút tiểu đắc ý bây giờ từ trong mộng tỉnh lại, hắn chỉ muốn nghỉ ngơi một chút, ngủ cái vô mộng hảo giấc. Nhìn một chút thuật khí đồng hồ, thế mà mới giờ dậu, chính mình chỉ ngủ hơn 2 canh giờ, trong mộng lại có mấy tháng. Hoàng lương nhất mộng mà nói, thật không lừa ta. Than Chiêu mặc dù mệt mỏi, vẫn còn muốn trước đem làm xong bài giảng sao chép đi ra, để tránh tỉnh ngủ lại quên. Một hơi lại viết một cái giờ, không bằng hoàn thành, lại là Giang thần giật tới ngày họp trì hoãn một ngày. Thang Chiêu ngạc nhiên nói, "Lăng Nguyên đúng nói như vậy sao? Chính là, chính thức thông cáo đều đi ra. Ta sợ ngươi chuyên tâm viết văn chương, nhất thời không có nhận đến mới động tĩnh, đặc biệt tới nói cho ngươi. Ngươi có thể nhẹ nhõm một chút không đội đêm nay đội ra, kiếm nhiều một ngày, há không tốt hơn?" Thang Chiêu nâng chân nói, "Chậm. Ngươi sớm tới thật tốt." Giang thần giật ngạc nhiên nói, "Không phải chứ, ngươi cũng hoàn thành. Ngươi đây là thần tốc gá liều mạng như vậy bọn hắn cần phải cho ngươi gợi một cái đại đại công văn không thể." Thang Chiêu hỏi Ta ngược lại thật ra muốn cho bọn hắn một cái to lớn cái tát. Biết vì cái gì sao? Buổi chiều còn thúc dục ta ra bản thảo, buổi tối liền nói muốn trì hoãn một ngày. Biết vì cái gì sao? Giang Thần giật lắc đầu, cái thông báo này tới 10 phần một lượt, cũng không người nào biết là chuyện gì xảy ra. Nhưng nếu là Long Nguyên gia, đại gia chỉ có thể tiếp nhận, tới đều tới rồi, chẳng lẽ còn có thể bởi vì trì hoãn một ngày học vung tay dời đi sao? Thang Chiêu trầm ngâm nói, như vậy cũng tốt, ta liền nói còn chưa hoàn thành, há không có thể lại có một buổi tối thỏa thích đọc nhiều bọn hắn tàng thư các. Phía trước chuyên tâm tra tư liệu, thực sự bỏ lỡ thật nhiều niềm vui thú. Dương Thần giật lắc đầu nói, ngươi thật là đi, khó khăn từ trong sách đi ra, lại đi trong CD, liền không có cái càng khẩn yếu hơn chuyện làm. Ra ngoài đi một chút." Thang Chiêu nói, "Ra ngoài? Ngày mai đi ra ngoài chơi cũng có thể." Dương Thần giật khoát tay nói, "Ngày mai không tiện đi ra ngoài chơi. Bọn hắn hoạch định xong, ngày mai an bài trước đại gia chọn lựa vật kỷ niệm. Ngày đầu tiên liền chọn lựa vật kỷ niệm sao? Nghe nói là bởi vì kiếm châu chi lộ. Kiếm châu chi lộ quá dài, quá cực khổ, cuối cùng vẹn vẹn lấy số ghế vì ban thượng thực sự không đủ để bù đắp đại gia thiệt hại. Hùng Chi còn có người cửa ải cuối cùng bị đạo thải ngược lại rơi xuống người khu cuối cùng, có thể nói danh lợi song mất, kỳ thực là có không ít toán khí. Mặc dù Long Nguyên có thể làm như không thấy, thế nhưng liền mất đi không ít người tâm, bọn hắn đúng không chịu. Cho nên cái này ra tay trước một đợt vật kỷ niệm, nghe nói là tổng hợp kiếm châu chi lộ biểu hiện, phân chia cấp bậc. Dù là cuối cùng không điểm, cũng có thể bằng nửa đường thành tích tốt có không tầm thường thu hoạch. Thang Chiêu gật đầu, thì ra là thế, cũng nói qua đi. Bất quá phù này sẽ chỉ hoãn chính xác đặc biệt đột lột, đêm hôm khuya khoắt tạm thời thống tri, cái này phát vật kỷ niệm như thế nào giống như là có chuyện tạm thời không mở được sẽ, cho đại gia phát một đợt đền bù đầu. La Nguyên sẽ không thật sự xảy ra chuyện gì a? Cụ Viên trong nháy mắt kia Phiên Sơn đạo hải chuyện hắn còn nhớ rõ đâu. Thang Chiêu nói, cái kia sư huynh hẹn ta làm gì? Giang Thần dần nói, kỳ thực ta cũng vừa vừa nghĩ ra, chúng ta tựa hồ cũng quên một kiện chuyện trọng yếu. Lục sư huynh cùng Tất sư huynh. Thang Chiêu a một tiếng. Chính xác, đây vốn là bọn hắn tới phủ biết một trong những mục đích. Nhớ ngày đó, bọn hắn tới phủ hội chủ mục quan trọng có hai cái, một cái là cho Mại Ngọc Sơn trang dư dành, một cái là cho Tần sư huynh cùng Đặng sư huynh xuất khí. Đến nội hỗn vật kỷ niệm đều còn tại thứ yếu. Trong đó một cái mục đích không hề nghi ngờ đã hoàn thành. Một cái lực cấp 7 đại thế lực tiên khu tên tứ nhất, chẳng lẽ còn không đủ phong quang? Chỉ sợ tham dự hội nghị tất cả mọi người đều biết thang chiêu cùng Mại Ngọc Sơn trong tên. Thang Chiêu từ Trạng Nguyên lâu trở về, dọc theo đường đi không biết bao nhiêu người hành chú mục lễ, tán thưởng cảm khái thanh âm càng không dừng lại. Dù sao, Thang Chiêu chẳng những là phụ hội sư bên trong Khôi thủ, cảm suất thân không có danh tiếng gì tiểu môn hộ, lại có thể lực cấp thanh danh hiển hách bảy đại thế lực, đúng đường chi không thẹn bình dân anh hùng tự nhiên tăng lên chủ đề độ cùng truyền kỳ tính chất, cũng càng dễ dàng thu hoạch thế lực nhỏ đệ tử yêu thích cùng sủng bái. Giang Thần Dật mặc dù không có như vậy nổi danh, nhưng hắn cũng là tiên khu người. Đồng dạng xuất thân thế lực nhỏ, tại trên Trạm Nguyên lâu cùng bảy đại thế lực thế hệ trẻ tuổi chuyện trò vui vẻ, lại thêm cùng Trạm Nguyên đồng xuất một môn, tự nhiên làm cho người ta cảm thấy Mại Ngọc Sơn Trang nhân tài đông đúc cảm giác. Bây giờ còn chỉ có ngày đầu tiên, cái danh tiếng này còn tại nội tung kỳ, mấy ngày nữa mặc dù sẽ chậm rãi lắng động, không còn như vậy chú mục. Nhưng theo phủ sẽ kết thúc, Mại Ngọc Sơn Trang tên sẽ cùng theo trở về nhà đệ tử truyền vào muội thế lực. Mặc dù chưa hẳn có thể thu lấy được như vậy trực tiếp khâm phục, nhưng từ nay về sau, càng nhiều thế lực lớn nhỏ biết Mại Ngọc Sơn Trang cái này môn phái. Dù cho thang chiêu bọn hắn tại còn lại trong mấy ngày không làm cái gì tin tức lớn cái này, dương danh lập vạn mục tiêu vẫn như cũ đã đạt thành. Nhưng mà cho sư huynh xuất khí nhiệm vụ này còn chưa hoàn thành. Mặc dù nói tại phủ sẽ lực cấp quân hùng, cũng coi như là là sư huynh xuất khí, nhưng sư huynh gặp trực tiếp vũ nhục cùng ước hiệp, hẳn là lấy càng trực tiếp phương thức báo còn mới lạ. Thang chiêu giật mình nói, may mắn sư huynh nghĩ tới, bằng không bỏ lỡ, chính không được tiếng uối. Ta nhớ được thứ nhất cửu nhân đúng tiết lô thành, còn có một cái đúng. Giang thần giật nói, Bích tỷ sơn trang. Nói đến, cái này xung đột nguyên nhân gây ra tương đương mê thơ. Đúng, Bích Tỷ Sơn Trang gây sự trước. Bích Tỷ cũng coi như là bảo thạch một loại, mà Mai Mai Ngọc Sơn Trang nhưng là tạo hình ngọc thạch. Song Phương cứng rắn kéo lời nói có thể có chút 18 cột đánh không được khắc chế quan hệ. Ngược lại lần trước phụ sẽ xung đột nguyên nhân gây ra chính là điểm này mượn dựng, Song Phương trẻ tuổi khí thịnh, không biết sao tranh chấp đã biến thành cãi nhau, về sau đã biến thành hẹn đánh nhau. Nhưng về sau hẹn đánh nhau lúc, Bích Tỷ Sơn Trang lại hẹn Thiết Lô thành trợ quyền, lấy nhiều khi ít, đem Tần Hải thuyền bọn hắn hung hăng giao huấn một trận. Đến lúc này Bích Tỷ Sơn Trang liền tương đối hài lòng, rời đi. Ngược lại là về sau Thiết Lô thành rất có thể đúng phát rắc hai người đúng dễ khi dễ quả ở mềm. Ở phía sau phủ hội thượng không ngừng gây chuyện ức hiếp, sau đó còn đem hai người vật kỷ niệm toàn bộ đoạn đi nếu không phải đặng sủng cuối cùng không thể nhịn được nữa, tìm Mạc Can Phong người tới chặn một tay, thậm chí sẽ có lo lắng tính mạng. Cho nên hai người hận nhất tự nhiên là Thiết Lô bảo. Giang thần dần nói, ban đêm vô sự, ta cảm thấy rứt khoát buổi tối hôm nay chúng ta đi dò xét một chút, xem bọn hắn tới người nào, thực lực gì. Sau đó lại quyết định sức lực, thấy thế nào xuất khí. Thang Chiêu gật đầu nói, đi. Đang tiếp dọc theo con đường này chỉ biết tới gấp rút lên đường. Không có chú ý hai cái thế lực này, cũng không biết bọn hắn người đến sao. Giang Thần giật lắc đầu không biết. Thang Chiêu nhớ tới có thể đi vị lần bảy tỏ nơi kia nhìn một chút. Cái kia thiên địa người 3 trên bảng đen tất cả thế lực đều sắp xếp đi, thu nhận đầy đủ, hơn nữa vị lần không sai biệt lắm đối ứng khách xá an bài, tìm được tên tìm được bọn hắn ở đâu. Hai người thừa dịp lúc ban đêm đi tới bảng danh sách phía trước. Vốn cho rằng lúc này trời tối, bảng danh sách trố đã không người, vậy mà Trạng Nguyên lâu đèn đuốc sáng trưng. Bốn phía đều là sách theo đèn đuốc người trẻ tuổi, tốt năm tốt ba đang tại dạ du. Thì ra mọi người đều biết ngày mai vô sự, không khỏi nhẹ nhõm lại bắt kịp ban đêm mát mẻ, gió biển đập vào mặt, ở trên đảo phong cảnh tươi đẹp, đều xách theo nhà mình thuật khí đèn đi ra du lịch, lúc này Trạm Nguyên lâu khai phóng, còn có người mang theo rượu lên lầu dạ ẩm. Trong lúc nhất thời đèn đuốc điểm điểm, bóng người đồng đồng. Tham Chiêu cẩn thận hướng về phía bảng danh sách xem xét, quả nhiên tìm được Thiết Lô Bảo cùng Bích Tỷ Sơn Trang. Hai cái thế lực đều tại người khu. Thiết Lô Bảo hai người xếp hạng khá cao, cùng 100 lẻ trăm suối không sai biệt lắm, làm người khu hàng đầu. Bích Tỷ Sơn Trang liền rựượi vào sau tại người khu trung hậu đoạn. Cái này cũng không kỳ quái. Bích Tỷ Sơn Trang vốn chính là cùng Mai Ngọc Sơn Trang tranh đến đánh ngang tay, bằng không cũng sẽ không nhờ người ngoài. Mai Ngọc Sơn Trang nếu còn là Trần Hải Tuyền bọn hắn tới, đại khái là sắp xếp vị trí này đến nỗi thiết lô thành xem như Bích Tỷ Sơn Trang và viện, tất nhiên muốn so Bích Tỷ Sơn Trang mạnh chút, nhưng cũng sẽ không mạnh quá nhiều, long không cùng xả sống chung, Bích Tỷ Sơn Trang cũng với không tới quá cao thế lực. Hai người xác định vị trí, đang muốn rời đi, liền nghe có người kêu lên, "À, thiên khu tên tử nhất, ta nhìn thấy hạng nhất." Ngay sau đó, trung quanh đèn đuốc lập tức tụ tới, Trong đêm tối cũng thấy không rõ cái kia rất nhiều người khuôn mặt, chỉ nghe âm thanh liên tiếp, có kinh ngạc, có tán thưởng, còn có muốn cùng thang chiêu bắt tay, cũng có mời hắn đi ký tốc xá làm khách. Thang chiêu bận điu tít, đành phải kém cảm tạ vài câu, cùng Giang Thần giật đùi vọt chạy. Chạy đến chỗ không người, thang chiêu thở dài nói, giống như trình tự sai lầm. Giang Thần giật gật đầu, biết rõ hắn ý tứ. Trả thu loại sự tình này, hẳn là tại không nổi danh thời điểm làm. Lúc đó Mai Ngọc Sơn trang xếp hạng cuối cùng, chủ động khiêu chiến người khu hàng đầu thiết lỗ bạo, tự nhiên là can đảm lắm, nếu có thể thành công cũng có thể xưng một đoạn thích nghe ngóng nghịch tập truyện kỳ. Nhưng bây giờ thang Chiêu trở thành vạn chúng chú mục tiên khu đệ nhất, lại tìm một người khu thế lực nhỏ trả thù, đừng quản lý do gì, đều rất giống khi dễ người. Mà nếu như thang Chiêu cùng Giang Thần Dật võ công cao hơn rất nhiều, đem đối phương thuần phục là tốt, kia liền càng giống như. Ngươi nói ngươi lợi hại như vậy, sư huynh của ngươi 4 năm trước bị hai cái vô danh tiểu tốt khi dễ đến thê thê thảm thảm, ai mà tin a." Giang Thần Dật nói, "A Chiêu, ngươi mưu ma trước quỷ nhiều, ngươi suy nghĩ một chút có biện pháp nào lại muốn hung hăng giáo huấn bọn hắn, lại phải gọi bọn hắn thân bại danh liệt." Thang Chiêu nghĩ nghĩ, nói, "Nếu không thì chúng ta vẫn là nửa đêm xông vào, phụ lấy bao tải đem bọn hắn đánh một trận." Giang Thần Dật không nói gì, lại nói, cái kia thân bại danh liệt đâu. Tham Chiêu nói bổ sung, có thể lột quần áo để bọn hắn chạy trốn muốn. Cuối cùng, hai người thương lượng một chút, vẫn là chờ dịp lúc ban đêm trước đi tìm Ô Tôn Đồng bọn hắn. 108 suối xếp hạng cùng Thiết Lô bảo người tương cận, ở cũng không xa, hoặc biết chút ít đi tình. Trước tiên tìm kiếm gió lại nói, hai người thừa dịp lúc ban đêm đi ra ngoài, đông trốn ít z chạy tới người khu, âm thầm vào Ô Tôn Đồng khách xá Ô Tôn Đồng kinh hỉ vô cùng, vội vàng lại đem sắt vách xe toa cũng gọi tới, bốn cái bạn đường lại độ tụ họp. Xe toa cùng Ô Tôn Đồng trước tiên chúc mừng Thang Chiêu cùng Giang Thần giật bốn người lẫn nhau nói chút kiếm châu trên đường kinh nghiệm, Thang Chiêu tương lai ý nói, nói hỏi hỏi bên cạnh Thiết Lô Bảo người làm sao dạng, nhân phẩm như thế nào, bình thường có hành động gì. Ô Tôn Đồng rõ ràng không có ấn tượng gì, nhất thời lắc đầu. Sa toa đạo, ngươi nói cái kia hai cái lén lén lút lút ra hỏa. Giang Thần giật nói, phải không? Hai người kia quả nhiên lẫm la lẫm liệt. Ta liền nói sao, Thiết Lô Bảo người đều không phải là độ tốt. Xe toa lắc đầu nói, đó cũng không phải, trước hôm nay còn rất tốt, liền hai cái người bình thường. Thiết Bảng trở về hai người đột nhiên sợ lên. Giống như làm chuyện trái lương tâm gì. Ta nghe bọn hắn đã nói như muốn tìm thuyền, còn tưởng rằng dự định trong đêm chạy ra đảo đi đâu. Thang Chiêu cùng Giang Thần giật liên nhau, đột nhiên cùng một chỗ nói hỏng. Đây vẫn là danh khí gây họa. Thang Chiêu đại danh trong vòng một ngày mọi người đều biết, hai người làm sao lại không biết đâu. Thiết Lô Bảo trước kia đã làm chuyện, chính bọn hắn trong lòng cũng có đếm, há có không sợ. Mặc dù nói Thiên Khu đại biểu đúng phụ thức tạo nghệ mạnh, cũng không phải là võ công cao siêu, nhưng chênh lệch lớn đến loại tình trạng này, cũng đừng trong lòng còn có may mắn mau trốn thật sự. Hai người đi theo xe toa đến Thiết Lô Bảo ngoài phòng. Quả nhiên đèn đuốc toàn bộ màu đen, nhìn không ra có người ở, đương nhiên cũng có khả năng muốn đi dạo du đi trước bến tàu a. Thang triêu nhắc nhở, hồn nào nhỏ này tứ diện hoan hải, muốn chạy lời nói lúc nào cũng muốn ngồi thuyền. Mấy người lại chạy đến người khu bến tàu, chỉ thấy trong bóng đêm, biển cả mênh mông, sóng lớn phong trào, nơi xa lờ mờ có một chiếc thuyền nhỏ phiêu dãng. Giang thần dật đang muốn giương cánh truy đoạn, liền nghe trên mặt biển có nhân đạo, ai ở nơi nào? Trên biển cấm đi lại ban đêm, trở nên xôn loạn, mau trở về. Ngay sau đó, một chiếc thuyền lớn điểm ánh đèn tới gần, trên thuyền có nhân đạo, đây là Long Nguyên tuần tra ban đêm thuyền đối diện trên thuyền người không thể hoạt động, tin nhanh bên trên tiến tới. Đối diện thuyền không có trả lời. Thuyền lớn tới gần, một người đứng ở đầu thuyền, hướng về trên thuyền nhỏ nhìn, đột nhiên một tiếng kinh hô a. Đây là. Nhanh lên đèn. Có người chết. Chương 199. Chương 199. Tập. Ban đêm, mặt biển hỗn loạn lung tung. Mấy chiếc thuyền vây lại, vài chiếc đèn vừa đi vừa về ban phá. Trên bờ biển người càng tụ càng nhiều, đều nhìn trong bóng đêm mịt mờ cái kia ánh đèn chỗ giao hội. Hỗn loạn lung tung bên trong, thang chiêu bọn người ở tại bờ biển tận mắt thấy hai cái đống máu người bị chống đi lên. Tử Trạm thấy không rõ, nhưng lờ mờ nhìn thấy trên thân người đồng trắng bóng tờ giấy đến nội trên tờ giấy viết cái gì. Thang Chiêu bọn hắn cách quá xa, bóng đêm lại đen, thật sự là không nhìn thấy. Chỉ chốc lát sau, Long Nguyên người chạy tới, bắt đầu duy trì trật tự, sơ tán những nhóm, yêu cầu tất cả mọi người trở về phòng của mình. Thang Chiêu bọn hắn bởi vì không phải là người khu các gia đình, còn bị Long Nguyên đệ tử trọng điểm chiếu cố. Cũng may ô tô đồng cùng xe toa làm chứng bọn hắn là bằng hữu, buổi tối tới tìm chính mình nói chuyện chơi đất, cũng coi như chuyện gia có nguyên nhân. Lại thêm Thang Chiêu thân là tiên khu đứng đầu bảng, tựa hồ đã có thể bán khuôn mặt, bị Long Nguyên đệ tử nhận ra được. Nói hết lời có thể tạm thời thoát thân. Bị Long Nguyên đệ tử cơ hồ là sua đuổi trở về Thiên Khu tiếp khách quán, Thang Chiêu cùng Giang Thần Dật hai mặt nhìn nhau đợi đến không người lúc, Giang Thần Dật phương bất khả tương nghị nói, Thiết Lô bảo người đã chết. Thế mà cứ thế mà chết đi. Thang Chiêu nói, đúng vậy a, đằng sau có thể sẽ có phiền phức. Vừa mới dáng vẻ đó, rõ ràng không phải Thiết Lô bảo người ban đêm đi ra ngoài chơi sẽ ra ngoài ý muốn, chỉ có thể là bị người giết. Một cái phù kiếm sư tại phù sẽ phía trước bị người giết, có muốn đuổi theo hay không tra hung thủ? Như thế nào truy tra? Đầu tiên là người chứng kiến lời chứng, tra tại chỗ nhân viên khả nghi, tiếp đó chính là loại bỏ động cơ, ai có động cơ? Mai Ngọc Sơn Trang liền có. 4 năm trước rồi dám có thể không phải là người tất cả đều biết đại sự, nhưng chưa hẳn không có người biết. Ít nhất Bích Tỷ Sơn Trang chỉ sợ còn nhớ rõ, làm sao biết bọn hắn sẽ không chủ động tố giác. Đều không nói Nưu Hải nói không chừng đối phương thực tình cho rằng là mình làm đâu. Đương nhiên Thanh Dạ tự thanh, việc này coi là thật không có quan hệ gì với bọn họ, còn có nhân chứng có thể chứng minh. Thế nhưng là ở giữa đủ loại điều tra phiến phức, nói không chừng đều có đi qua một lần. Than chiêu càng nhớ tới hơn cũ nguyên truyện, tựa hồ cũng là không giải quyết được, ngay cả mình dạo theo đường đi linh làm cho cũng mang tiểu tâm tư. Lão nguyên nhân tâm không đủ, lần này phủ sẽ sóng ngầm mấy liệt. Phía trước vẫn là sóng ngầm, qua đêm nay, chỉ sợ sẽ là công khai sóng gió kinh hoàng. Giang Thần giật đột nhiên nghĩ nói, ngươi nói tiểu Quang Vương có phải hay không chết? Giống như cái kia hai cái thiết lô bảo người. Thang Chiêu do dự, hồi ức chính mình nghe qua cố sự, nói, ngươi nói là liên hoàn hung thủ sao? Ta cảm thấy không giống. Nếu như là đồng dạng hung thủ, chắc có đồng dạng tác phong, đồng dạng thủ pháp. Tỷ như lần này hai cái này bất cớ giống trống đặt ở trên biển, lại đinh một tờ giấy, chỉ sợ người không biết. Vậy hẳn quyết tiểu Quang Vương cũng không nên che che lấp lấp mới đúng. Sớm nên đem thi thể công bố ra ngoài. Còn nữa, liên hoàn hung án động cơ hẳn là tương tự hoặc giống nhau, người chết ở giữa đều có điểm giống nhau. Tiểu Quang Vương cùng Thiết Lô Bảo có cái gì lịch sử rối rắm sao? Tiểu Quang Vương đến từ Bắc Hải, xa ngoài và dặm, thậm chí đã không thể nói Thần Châu đại địa. Mà Thiết Lô Bảo, nhưng là một cái lang thang môn phái, nói không tốt thuộc về nơi nào. Nghe nói Thiết Lô Bảo tỏa thành giống như một chiếc cực lớn thiết xa, tại Cửu Châu đại địa bên trên tuần hành, cực ít tại một châu ở lại. Song Vương không thể nói nhất định không có giao tập, nhưng không nghe nói Thiết Lô Bảo cùng Nguyên Cực cũng có giao tình gì chỉ bằng nghĩa viển vông, rất khó nghĩ ra người nào sẽ đặc biệt xuất ra hai fan này, người tới liên tục giết đương nhiên nếu như là không đặc biệt giết người, lại coi là chuyện khác. Giang Thần giật lại nghĩ tới một chuyện, nói, cũng có thể là là tiểu Quang Vương giết bọn hắn. Bây giờ tiểu Quang Vương không biết tung tích, làm sao biết không phải núp trong bóng tối giết người đâu? Cũng có đạo lý. Bất quá thang chiều nghe nhiều suy luận cố sự, luôn cảm thấy dạng này ngay từ đầu liền mất tích, được nhận định vì hung thủ hậu tuyển người khả năng không lớn, thực sự là hung thủ, hẳn là ngay từ đầu liền chết thật đương nhiên cố sự là cố sự, sự thực là sự thật. Sự thật lại không tuân thủ trong truyện xưa bộ kia quy tắc. Thang Chiêu nghĩ đến một chuyện, giống như thiết lô bảo trên thân người đính tờ giấy, nếu có thể biết viết là cái gì liền tốt, phải cùng động cơ có chút quan hệ. Giang Thần giật không để ý nói, ngày mai liền có thể biết, loại chuyện này chắc chắn truyền mọi người đều biết. Khi đó nhiều người phức tạp, khẳng định có người nhìn thấy, tiếp đó nhịn không được nói cho người khác biết. Lo nguyên căn bản không đè xuống được. Buổi sáng ngày mai đứng lên người người đều biết. Đúng, nhờ ngươi đoán, ngươi cảm thấy tờ giấy kia viết là cái gì? Thang Chiêu nói, hướng về đáng sợ nhất trùng nghĩ, là gia đạo liền chết bốn. Giang Thần giật lên một lớp da gà. Còn tốt, thang chiêu bắt nguồn từ trong tiểu thuyết kiến thức phòng đoán không có thực hiện. Sáng sớm hôm sau, chuyện tối ngày hôm qua quả nhiên gây nên huyên náo dư luận sơn sao, trên tờ giấy chữ cũng mọi người đều biết. Chỉ có một chữ, là tặc. Một cái tặc chữ đã dẫn phát không thiếu liên tưởng. Nhưng tốt xấu nói rõ đây là ân oán cá nhân giữa người, không phải tùy tiện không khác biệt giữa người, những người khác liền không có như vậy sợ. Liên lại người ngờ tới, Thiết Lô bảo người chắc chắn là lấy đồ của người khác, bị những người khác dạy dỗ. Chỉ có thể nói bọn hắn không có ánh mắt, kẻ rết người cũng gan to bằng trời, liền xem như tặc, ở đây cũng là Kiều Châu, là Long Nguyên địa bàn, sao có thể trực tiếp giết người đâu? Trang chiều còn gặp phải những người khác cũng tại đàm luận chuyện này, cùng nhau trò chuyện đôi câu, có ngay thẳng dạ như Vân Tây Nhạn nói cái này không kỳ quái, Mê Cung Thành cũng có tương tự hỗn đản, tùy tiện đem đồng hành rút mắt xương cốt, làm cho lão già người. Có thể thấy được gan to bằng trời người hay là có chính là muốn hoành hành bá đạo, ai cũng không có cách. Có thuyết âm nhu nhã như Mạc Can Phong Sở Sơn hiệp mặc dù không có nói thẳng, nói gần nói xa lại hoài nghi là Long Nguyên chính mình hạ thủ, căn cứ vào chính là cái kia tập chữ, nói, các ngươi chẳng lẽ cũng không biết Thiết Lô bạo lịch sử sao? Tra một chút liền biết hai có tư cách nói Thiết Lô bạo là tặc. Tối khác thường là Hắn sau khi nói xong, Lô Vân Phi gật đầu một cái, liền luôn luôn vân đạm phòng khinh ra các ngọc đan đều như có điều suy nghĩ, làm cho Thang Chiêu thật muốn đi thăm dò thiết Lô bạo lịch sử, muốn hay không đi Long Nguyên tảng thư các điều tra thêm. Nhưng bất kể như thế nào, Thang Chiêu vẫn là không tin Long Nguyên sẽ ở trên địa bàn mình công khai giết thế lực nhỏ người, nếu muốn giết địa phương nào không thể giết, nhất định phải ở đây làm cho lòng người bàng hoàng. Cũng không giống dịch chi tâm loại kia thuần điên rồ, có đe dọa ý tứ ở bên trong, vẫn là hấp thụ sau màn khả năng tính chất lớn chút. Long Nguyên đại khái cũng là nghĩ như vậy, bọn hắn tiến hành giới nghiêm, đem đám người hạn chế tại mỗi trong vùng không thể đi loạn hoạt động. Trong đó người khu tối nghiêm bởi vì người nhiều ít đất, đặc biệt huấn tạm, tất cả mọi người đều chỉ cho phép trong phòng không bước chân ra khỏi nhà. Thiên khu tốt xấu còn có thể trong vùng đi lại. Mặc dù tăng thêm nhân thủ, nghiêm ngặt thanh tra, Long Uyên cũng không thể quá phận. Bởi vì bọn hắn bất quá là chủ nhà mà thôi, cũng không phải quan phủ, thậm chí không phải phần độc nhất thế lực lớn, rất nhiều đại thế lực thậm chí bên trong thế lực đều chưa hẳn phục hắn. Liên xép như thế lực nhỏ, đắc tội nhiều nhân gia đi ra ngoài liền chửi bới ngươi, trận này phủ sẽ cũng bạch hai. Dù cho đến bây giờ, Long Uyên cũng vẫn như cũ chuẩn bị mở một hồi thắng lợi thành công phủ sẽ, này sơ tâm chưa bao giờ thay đổi. Cho nên Long Nguyên một bên tăng cường điều tra, một bên nhanh chóng an bài đại gia đi lấy vật kỷ niệm. Bất quá vì an toàn, đại bộ phận đều lấy được trước một phần danh sách, chọn lựa sau đó mới có thể đi chỉ định chỗ lấy. Sở Dĩ nói đại bộ phận, thiên khu người chiến thắng sẽ có ưu đãi, bọn hắn có thể đi khu phòng nhìn một chút không tiện hạ xuống trên giấy vật kỷ niệm. Chưa hôm đó, Kỳ Ngọc Hành đi tới thang chiều ở đây, dẫn hắn đi kiếm châu khu phòng không biết thang hình chuẩn bị như thế nào. Kỳ Ngọc Hành vừa thấy mặt đã cười híp mắt hỏi, chẳng biết tại sao, thang chiều luôn cảm thấy thái độ của hắn so hôm qua tốt hơn nhiều, nụ cười vô cùng thân thiết. Thang Chiêu hơi có chút chột dạ nói, đang muốn cùng thủ tọa giảng giải, tối hôm qua ta làm một nượmgộng, chỉ nghe sư huynh nói phụ sẽ trì hoãn một ngày, không khỏi sinh lòng lười biếng, đồng thời không thể một đêm hoàn thành, dự định hôm nay đem văn chương kết thúc công việc, không biết phải chăng là hỏng việc. Kỳ Ngọc Hành cười nói, không sao, đây là chuyện đương nhiên, nhiều một ít thời gian, nhiều một ít chuẩn bị là chuyện tốt, á chỉ cần thang huynh cho ta một câu nói, ngày mai có thể hay không hoàn thành. Thang Chiêu chém đinh chắn sắt nói, đương nhiên có thể. Kỳ Ngọc Hành nhẹ nhàng thở ra, nói, đã như vậy, liền nhờ cậy thang huynh Bây giờ chúng ta nhân thủ khẩn trương, ngay cả một cái hạch bản thảo người đều rút ra không được, càng không nói đến sửa bản thảo. Chỉ có thể thỉnh thang huynh tận lực tự động phát huy. Hai người trước sau đi tới vật kỷ niệm lâu, nơi đây là một cái hình rồng hành lang, từ đầu đến cuối, vậy và móng đều đủ, quả nhiên sinh động như thật, như ngọa long tại ruộng. Thang Chiêu tán thưởng một tiếng, Kỳ Ngọc hành dẫn hắn từ phần đuôi đi vào, thẳng đến đầu từ bên ngoài đến bên trong, vật kỷ niệm là càng ngày càng tốt. Cái đuôi bên này mặt hàng rất bình thường, đều là vì căn bản không có lên kiếm châu chi lộ người chuẩn bị, người muốn muốn tùy tiện cầm. Nhưng đồ tốt đều tại đầu bộ, ngươi có thể tùy ý tuyển bạc kiện. Thang Chiêu thân là đầu danh, có thể lấy ba loại vật kỷ niệm. Cái này ba loại là chỉ đẳng cấp cao nhất lấy vật. Đến nỗi đằng sau những cái kia không đáng giá tiền phổ thông vật kỷ niệm, hắn muốn có thể làm dự bị. Thông thường vật kỷ niệm có ba loại, Long uy, Long lâm cùng vậy rống năm. Đúng, chính là Long nguyên tự sản ba loại tài liệu, cân nhắc đến bọn hắn nghiêm phong cửa trong năm, những vật này một chút cũng không dẫn ra ngoài, kia thật là chồng chất như núi. Dự hội vài trăm người nhân thủ một kiện còn không nhỏ ý tứ. Nhìn đến đây, Thang Chiêu nghĩ tới, trong tay hắn còn có một cái pháp khí kiếm đâu. Chính là trong cũ nguyên kéo xuống tới cái thanh kia. Đó là đem phong tích Long uy pháp khí Có thể tính khống chế hình cũng coi như hữu dụng, nhưng thang chiêu vẫn chưa đủ, hắn là định tìm cơ hội đi Long Nguyên tham quan, tiếp đó thu một cái kiếm phổ, liền có thể sử dụng mô phòng cầm. Long Nha kiếm a, Chấn Nguyên chi kiếm, hẳn là rất mạnh a. Lướt qua những cái kia có thể bỏ qua không tính vật kỷ niệm, trước mặt bảo gói có chút giá trị, lại hướng phía trước thì càng chân quý, mãi cho đến phía trước nhất trưng bày bảo vật chân quý nhất. Kỳ Ngọc Hành ở phía sau một nửa liền ngừng, hắn không chịu trách nhiệm dẫn đường cùng giới thiệu tài liệu, phải dựa vào phù kiếm sư nhãn lực của mình lựa chọn. Dù là hắn vẫn rất nghĩ bán thang chiêu tốt, cũng không thể chủ động mà mập mờ. Nếu như thang chiêu do dự bất định, hắn không ngại ám chỉ một chút, nhưng không có khả năng giống hướng dẫn du lịch hoặc hướng dẫn mua một cái ngăn tủ một cái tủ giới thiệu, hỏi có muốn hay không mua. Thang chiêu mang lên trên kính mắt, đi qua hành lang, mặc dù không cần cố ý trái xem phải xem, nhưng mỗi một kiện vật kỷ niệm đều thu nhận đến nhất thanh nhị sợ. Hắn biết mình muốn cái gì? Thân kiếm tài liệu, còn có 4. Thang chiêu dừng lại, ở trước mặt hắn, để một khối bồn đa tưởng 200. Kiếm thế thành trận. Chương 200, kiếm thế thành trận thế trấn nhãn,Oops giá ngàn rằm. Thực chất tại, tức những mảnh vỡ. Thang chiêu đứng ở nơi này, khối không đáng chú ý cục đất phía trước, cảm xúc chập trùng. Thứ này lại có thể là thế trận nhãn. Thế trận so pháp khí cấp độ cao hơn, là tái hiện kiếm tiên chi kiếm thế lại trận. Kiếm thế phía dưới, bốn phương tám hướng tạo thành mây vực, thoảng như cải thiên hoán địa, vào kiếm thế giả quyẩn sinh sát trong tay đều ở kiếm tiên một ý niệm. Giống như thuật khí có nguyên thuật khí cùng phụ thuật khí khác biệt, trên lý luận thế trận cũng có thể không tá trợ kiếm tiên trợ giúp, thuần bằng phù thức cùng tài liệu xây dựng. Nhưng thang chiêu chưa từng thấy chân chính thế trận, giống như hắn chưa thấy qua còn sống kiếm tiên. Vấn đề gì bầu trời kiếm tiên một khi đến đó cấp độ, tựa hồ liền cùng phàm tục là hai thế giới phàm nhân không cách nào nhìn thấy. Một khi nhìn thấy Mặc dù không nhất định giống trong truyện xưa nói như vậy không thể nhìn thẳng, nhưng sợ rằng cũng phải có đại kiếp nạn. Vô căn cứ chế tạo thế trận cần cao tạo nghệ, thang chiêu căn bản không tưởng tượng nổi, đó là tiết Nhàn Vân cũng không dám nói có thể phỏng đoán. Có lẽ chỉ có bảy đại trong thế lực còn có cao nhân như vậy, mà bọn hắn làm một cái thế trận cũng muốn hao phí rất nhiều tinh lực, gần như không có khả năng truyền đến bên ngoài. Mà kiếm tiên tạo nguyên thế trận lại càng dễ, nhưng bản thân hắn liền có thể một kiếm thành thế, cần gì phải tái tạo thế trận. Chỉ có cực tình huống đặc thụ, thì như cổ lão thế lực hộ sơn trận mới có thể dùng thế trận, cho nên thế trận so pháp khí chân quý đâu chỉ gấp trăm lần, nghìn lần. Đương nhiên bình thường kiếm khách cũng có đem chính mình kiếm thuật, kiếm pháp hợp lại, cấu thành thuật trận, pháp trận thí dụ như hình cực ngục môn trận. Mặc dù có thể gọi là trận nhưng chỉ bất quá là kiểu vật, kiếm pháp tổ hợp đem, bao phủ bất quá chỉ là trong trượng, không hơn được 10 dặm, bên trên không tiết thiên, phía dưới không phủ dày đất, không ảnh hưởng được hoàn cảnh chúng sinh, gọi trận cũng chính là kêu chơi. Thang tiêu chỉ biết là thế trận cùng pháp khí khác biệt, cũng không phải là đơn độc đồ vật, mà là từ một định số lượng tài liệu cấu thành trận nhãn, mấy cái trận nhãn kết nối ra một mảnh lĩnh vực, lại có trận đồ tăng thêm phù thức chí lực, trận thế mới từ bên trong dựng lên. Đừng nói chế tạo Chính là bảy trận đều cần một phen công phu đơn độc thế trận nhãn tất nhiên tài liệu chân quý vô cùng, nhưng mà hoàn toàn không có số lượng, hai không trật độ, có thể nói cực kỳ vô dụng. Còn không bằng pháp khí dùng tốt. Chỉ có đạt đến ít nhất khởi trận số lượng phối hợp trận đồ mới có thể có hiệu lực. Cái này khó gặp thế trận nhãn liền bị đặt ở không đáng chú ý vị trí, thậm chí không có đặt ở tận cùng bên trong nhất để đặt chân quý nhất chi vật lớn ngọc bàn bên trên. Đây không phải Long Nguyên không biết hàng, để ở chỗ này để cho thang chiêu nhặt nhạnh chỗ tốt, mà là chính xác ngân gà, an vào vô vị, bỏ thì lại tiếc. Nhưng thang chiêu lại coi trọng cái mắt trận này. Úp giá ngàn rặm, đây là khôn kiếm kiếm thế. Hắn là Khôn Kiếm tạo thế trận không thể nghi ngờ, hắn muốn một cái pháp khí nghị chỉ không kiếm, ở đây trong sảnh đồng thời không tìm được, lại tìm được cái này. Tất nhiên pháp khí cũng có thể mô phòng cầm, cao hơn một tầng thế trận nhãn không có đạo lý không được. Dù chỉ là một cái đơn độc trận nhãn, hắn muốn cầm ở trong tay thử một phen, nhưng mà tất cả trong tài liệu đều có một tầng trong suốt màng mỏng, đơn hướng suốt nhập, chỉ cần lấy ra liền không thể đổi. Nếu không thể mô phòng cầm liền lãng phí không một cái cơ hội cược. Thang Chiêu khó mà ngăn cản Khôn Kiếm dụ hoặc, khẽ vươn tay, lấy ra miu đất. Kính mắt thoáng qua một đạo quang hoa, Thang Chiêu khệ miệng không kiềm hãm được oang, tiếp đó nỗ lực để cho bằng. Lúc này nét mặt của hắn nhưng không có luôn luôn biểu hiện ra chững trạng, giống như vô căn cứ nhặt được cái kim ngân bảo, rất muốn dấu tới vụng trộm chạy đi, lại sợ để cho người ta phát hiện, không thể làm gì khác hơn là vụng trộm dậm ở, phảng phất giống như vô sự, thậm chí nhìn xung quanh. Ngay sau đó, hắn vừa ở bần cười, nghĩ thầm, ta vội cái gì? Ai cùng ta đoạt? Suy nghĩ, hắn quả nhiên thật sự trấn định lại, lại đi chọn khác đồ tốt. Những thứ khác đương nhiên chính là đúc kiếm tài liệu, hắn đã góp nhặt hơn phân nửa, nếu có thích hợp liền muốn, nếu như không có thả ít mà tốt. Giống như trước khi đến còn cần tra tư liệu tới, cái này cũng không cần thiết ở đây tuyển. Hắn còn có dư tiền gói lên tay, tàng thư lâu còn có thể mượn đọc mấy tháng, tư liệu gì cha không được. Chính là Kiếm Châu cũng chuyên xếp đặt tàng thư lâu cung cấp tham dự hội nghị người trẻ tuổi mượn đọc, hà tất lãng phí cơ hội. Vật kỷ niệm đương nhiên là tuyển vật thật tốt hơn. Hắn một đường quét qua, trong lòng nhìn kỹ hai ba dạng tài liệu, đều là khó gặp tiên tài địa bảo, đến tột cùng lựa chọn thế nào quyết định bởi với mình đối với kiếm khai phát kế hoạch. Tiếp đó hắn liền thấy phía trên nhất trong ngăn tủ dùng khay ngọc thịnh năm dạng tài liệu. Thứ trang trí nhìn, cái này năm dạng là chân quý nhất. Trong lòng thang chiêu làm đến, bảy đại thế lực ngoại trừ Âu giá thị không đến, còn có bọn hắn Long Nguyên chính mình. Còn lại chính là năm nhà, chỉ sợ cái này là cho năm nhà chuẩn bị, dù sao theo lễ tưởng, năm nhà hẳn là xếp hạng thứ 5, vừa vặn một người một kiện. Hắn nhưng cũng tới trước, như vậy đương nhiên có thể chọn, bất quá tốt nhất cũng liền chọn một kiện, không, có quy định cưng gián, đây là đại gia ngầm hiểu lẫn nhau chuyện. Năm kiện bên trong có hai cái tài liệu, hai cái pháp khí, còn có một cái quần trụ. Quần trụ? Là chi tức sao? Chi tức không nên phóng tàng thư các sao? Có thể để ở chỗ này, vậy khẳng định rất chân quý ai trong lòng thàng triêu khá một chút kỳ, liền dục dịch ngóc đầu dậy, đè nén động thủ tâm, lại nhìn các hai loại Hai cái tài liệu một kiện là một đoạn trong suốt qua ảnh, nhìn có điểm giống vị ảnh, một kiện là một giọt nước. Hai thứ này đều không phải thang chiêu nhu cầu cấp bách, hắn quyết tâm đúc cổ kiếm, lấy tự thân chi khí đúc kiếm, chỉ cần tổ chất tài liệu lạ thân kiếm. Tự nhiên đặt tại một bên. Khắc hai cái pháp khí, một cái là kiếm, một kiện là hộ thân phù. Thang chiêu không thiếu bảo hộ thân pháp môn, ở trên kiếm nhìn lướt qua, cũng phủ định, long nguyên trong kiếm, chỉ sợ coi trọng nhất giả chính là long nha. Trong tay mình đã có một thanh long nha bất luận cái gì kiếm tương đối như thế pháp khí hắn chỉ cần một cái, lại thu nhận kiếm phổ là được rồi, cũng không cần thiết lại lấy một cái. Pháp khí kiếm tuy tốt, Có thể một lần chỉ có dùng một cái, nhiều chẳng những không có tay cầm, lẫn nhau còn có thể xung đột. Hắn tầm mắt lại cao, chỉ muốn mô phòng cầm kiếm, bởi vậy liền bỏ phắc khí, tuyển cái kia của chủ. Nói cho cùng một khi động tâm, những thứ khác luôn có đủ loại lý do không chọn, loại này không quan hệ đáng ngại chuyện, hay là từ tâm hướng. Một khi quyết định, thang chiêu đưa tay lấy ra, không kịp chờ đợi muốn mở ra, lại phát hiện trên quyển chụp lại có khóa một cái, chắc là cần ra ngoài mới có thể cầm tới chìa khóa, càng ngày càng cảm thấy cho đúng, không phải chân quy đến cực điểm bảo vật, làm sao đến mức dạng này tầng tầng thêm khóa đâu. Tuyển qua sau, Thang Chiêu lại cầm một loại khác tài liệu Thiên Hoa Dây Hồn lô liền rời đi. Kỳ Ngọc Hành ở phía sau các loại, gặp Thang Chiêu tuyển tài liệu đi ra, giơ ngón cái ra, nói: "Thang huynh, hảo nhãn lực, một chút liền chọn trúng chân quý nhất." Thang Chiêu khách khí vài câu, hỏi: "Quẩn trục này là?" Kỳ Ngọc Hành nói: "Đây là thế trận đồ, đó là Long tổ lưu lại." Nói đi từ trong tay áo lấy ra một cái tinh xảo chìa khóa, mở ra phục ma nhớ của chủng. Thang Chiêu kinh ngạc nói: "Thế trận đồ?" Vừa mới còn nghĩ thế trận truyện, dù thế nào cũng sẽ không phải ốc dưỡng ngàn dặm trận đồ a. Nghĩ đến sẽ không, lại có trận đồ, lại có trận nhãn, nếu như vừa vận nguyên bộ Long Nguyên chính là bán huyết cũng phải lại mô phỏng mấy cái trận nhãn, đem Khôn kiếm đại trận tạo ra, mà không phải uổng phí hết ở đây. Kỳ Ngọc hành phụ trách giảng giải, ngược lại không đến nội không còn hổ mãi, Long tổ chính là ta Long Nguyên khai sơn chi tổ lão ẩn sư. Lão nhân gia ông ta truyền xuống một cái thân truyền đệ tử, bảy cái ký danh đệ tử. Thân truyền đệ tử chính là Bắc Thần điện chủ, ký danh đệ tử chính là đời thứ nhất thất tinh. Lão nhân gia ông ta chẳng những đúc kiếm thuật khoáng cổ thức kim, phù thức tạo nghệ cũng kinh thiên động địa. Chỉ là hắn lưu lại ghi chép không nhiều, Long Nguyên chỉ cung phụng hắn một tấm bóng lưng bức họa, hai bộ kinh điển. Chương này quyển trục là hắn lưu lại thế cho đồ vang này đồ cùng trận nhãn, liền có thể tại chỗ khởi trận, một lúc sau bao phủ trăm dặm, bưng đến tần rượu. Than Chiêu nhất thời cảm thấy có chút phòng tay, nói: "Đã quý môn lão tổ lưu lại, trải qua trăm năm năm, sao có thể dẫn ra ngoài đâu?" Kỷ Ngọc Hành tỏ giải, nhưng nói là đâu? Đây là điện chủ phó phó. Chúng ta cũng không biết vì cái gì, bất quá nếu là chúng ta phóng thang huynh lại chọn lựa, đó chính là hợp lý hợp pháp, tuyệt không hậu họa. Ngươi không cần lo lắng." Than Chiêu gật đầu, nói: "Thực sự là cái gì trận đâu? Lại cần gì trận nhãn?" Kỷ Ngọc Hành nói: "Cái này quay đầu ngươi nhìn đồ liền biết, trong bản vẽ có nói, ta ngược lại không biết." chỉ nghe nói là mấy loại đại trận dung hợp thành phức tạp thế trận, mấy chục cái trận nhãn, có thể lấp đầy lên toàn bộ trận, cũng có thể lấp vào trong đó mấy cái trận nhãn, lên tiểu trận. Ngươi còn nhớ rõ mê cung thành sau cùng truyền tống chi trận sao? Than Chiêu cả kinh nói, truyền tống đại trận. Đó cũng quá. Kỷ Ngọc hắn nói, tiểu trận. Đối với kiếm thế trận tới nói, truyền tống tính là gì đại trận đâu? Chỉ là bởi vì ứng dụng nhiều, lưu lại trận đồ nhiều thôi. Đại trận trận nhãn chất quý, yêu cầu cao, chỉ có thể thăng huynh chính mình đi tìm. Chỉ sợ một chút khó mà sử dụng. Nhưng ngươi chỉ cần góp đủ một bộ trận nhãn, liền nhiều một tấm chí cường áp chủ bài. Thang Chiêu gật gật đầu, trận đồ đã rất trân quý, cũng không cần trông cậy vào Long Nguyên sẽ giúp lấy góp trận nhãn. Kỳ Ngọc Hành vương ngắm một mắt cái tiêu đồ, hình như có không muốn chi ý, lại liếc mắt nhìn hắn chọn tài liệu khác, nói: "Thang huynh, cái kia, cũng không phải tài liệu." Hắn chỉ chỉ thế trận nhãn tức nhướng mày vỡ. Thang Chiêu cười nói: "Giả tâm lý năm chắc." Kỳ Ngọc Hành cũng sẽ không nói, hắn còn có những người khác muốn tiếp đãi. Ban ngày khu liền có chừng 20 cái người, người người đều phải tuyển, chọn xong trời liền đã tối. Thang Chiêu vừa chọn lựa hoàn tất, nên rời đi trước, tới trước Giang Thần dẫn chỗ, cùng hắn trò chuyện một chút vật kỷ niệm sưu tập. Những cái kia vật kỷ niệm không có nhãn hiệu, toàn bằng chính mình phán đoán giá trị. Giang thần giật nhưng không có kính mắt phân biệt tài liệu, một chốc chưa hẳn phân do phẩm chất tốt hỏng. Thang Triều nhặt chính mình cảm thấy chân quý giả cùng hắn giao lưu một phen. Tiếp lấy, hắn về tới chính mình chỗ nghỉ tạm. Sa sa, hắn nhìn thấy cửa của mình miệng không biết lúc nào treo một cái rổ, trong rọ sách thả một điệp giấy đỏ. Thang Triều khẽ giật mình, đầu tiên là kỳ quái, ngay sau đó trong lòng căng thẳng, thời buổi rối loạn, môn thượng đột nhiên xuất hiện dị vật, chẳng lẽ có bẫy? Nếu là bom? Độc vật các loại làm sao bây giờ? Cũng may hắn có mắt kính, nhìn lướt qua, Kính mắt nói những thứ kia là giấy. Trên giấy viết chữ gì, kính mắt liền quản không được. Thiện tay lấy ra một tờ, phát hiện là bài thiếp. Bên trên viết Côn Ngọc Hạ viện Lý Quỳnh Sinh bái bên trên. Thang Chiêu lòng tràn đầy nghi hoặc, đây là ai? Hắn cũng không nhận ra cái gì Lý Quỳnh Sinh a. Chẳng lẽ nói là cái khắc phụ kiếm sư? Côn Ngọc Hạ viện, là phụ kiếm sư thế lực tên sao? Trí nhớ của hắn không tệ, phía trước cha Bích Tỷ Sơn trang cùng Thiết Lô Bạo lúc đảo qua thiên địa người ba khu, mặc dù không thể người người nhớ kỹ, nhưng cũng có bao nhiêu cái ấn tượng, không nhớ rõ trong đó có Côn Ngọc Hạ viện a. Lại nói nếu là phụ kiếm sư, cùng ở khách xá Người đi tới liền có thể, cần gì phải đại phí chút chương đưa cái gì bái thiếp đâu. Hắn lướt qua cái này một tấm, lại mở một tấm, thế mà còn là bái thiếp, Nam Hà Tông, Cao thư cảnh. Lại là một cái kẻ không cần biết. Một tấm thiếp một tấm nhìn hết, phát hiện cũng là chút kỳ lạ tên, đại bộ phận mang theo môn phái, cái gì Cửu Liên hoàn Tông, Hỏa Nha Tút, Thanh Liên Đạo, Tổ Tâm phái 4. Tổng cộng hơn 10 cái bái thiếp, một đường nhìn hết, hắn dần dần trong lòng bình tĩnh, những thứ này môn phái rõ ràng là võ lâm bên trong môn phái, tìm tới đưa cũng là võ giả. Xem ra là muốn kết giao ta à? Phu hội thượng ngoại trừ chủ nhà, Tế Tử Khách quý cùng rất nhiều phù kiếm sư bên ngoài, còn có mặt khác một đám người, đó chính là võ giả. Hoặc có lẽ là có chí trở thành kiếm khách võ giả. Bọn hắn tới phù hội thượng là tới tìm kiếm tương lai hợp tác các phù kiếm sư. Một cái võ giả tại hiệp khách cảnh giới lúc, cũng không quá cần gì thuật khí tương trợ, hoặc chỉ cần một hai kiện thời khắc mấu chốt phòng thân liền có thể, nhiều người bình thường linh cảm cũng không chế không được. Nhưng một khi trở thành tán nhân, luyện thành cơ khí, linh cảm nhất định sẽ đề thăng, khi đó liền cần càng nhiều thuật khí. Một cái linh cảm tại trên mức trung bình tán nhân, trong tay không có 3, 5 kiện tiện tay thuật khí, khó mà cùng cùng cảnh giới cao thủ chống lại. Ma thuật khí là chất bạo, đối với người bình thường tới nói vốn đa yên thấy, có thể cùng chính mình phối hợp hợp nhọ lại càng tăng thêm sức mạnh giả càng là chỉ có thể nổ mà không thể cầu, tốt nhất có thể tìm phụ kiếm sư đo thân mà làm. Thế nhưng là tốt phụ kiếm sư đã khó tìm, lại nhiều bận rộn, thân cao vô cùng, làm ra một kiện tinh phẩm đều có bao nhiêu người tới cướp, há có thể cho người ta người đều chắc chắn làm. Mà những cái kia có rảnh phụ kiếm sư phần lớn trình độ như vậy, hết lần này tới lần khác một dạng mắt cao hứ đầu, trình độ kém đi nữa thà bị bán không được cũng không nghe chỉ là một cái võ giả sai sự. Nếu có thể quen biết một cái trình độ cao siêu, nghi khí thấm hậu, nguyện ý vì mình tùy thời làm theo yêu cầu thuật khí phù kiếm sư, đó thật đúng là hưởng thụ vô cùng. Chỉ là ngoại trừ cao môn đại hộ đích truyền từ đệ, phần lớn người đều không cái kia phúc khí, chỉ có thể tìm mầm mống tốt, từ nhỏ giúp đỡ, mà đối đãi tương lai thành tài có thể thu lấy được lợi nhiều. Còn nếu là ánh mắt có kém, đầu tư không thành tài bao nhiêu tại Nguyên Tiêu Xải không khỏi mất cả trị lẫn trải, cho nên muốn hết sức thận trọng mới được. Mà loại này phù sẽ, tu tập nhiều như vậy tiền đồ vô lượng trẻ tuổi phù kiếm sư, chính là đám võ giả nắm nuốt tiền vốn tuyển tương lai thời điểm. Chỉ là bình thường loại này kết giao đều tại phủ sẽ mắc lừa mặt tiền hành, thang chiêu không nghĩ tới chính mình con không có lộ diện, nhưng thứ này bái thiếp đã tìm tới cửa. Người có tên, tây có bóng, hắn được tiên khu đứng đầu bảng, cũng đủ để cho dự hội võ giả tranh nhau con biết. Những thứ này bái thiếp chỉ là đánh cái tiền trạng, biểu hiện cấp bậc lễ nghĩa long trọng, trong lòng hắn lưu cái ấn tượng. Đến lúc đó phủ sẽ mới có thể chân chính gặp chân nhân đâu. Tất cả bái thiếp đều là khác, thang chiêu nhìn thấy cuối cùng một tấm, hơi có chút kỳ quái. Tấm thiệp này rất ít đòi, cách thức căn bản không tính là bái thiếp, cũng không có môn phái, chỉ có một cái tên uy sắc. Cái tên này cũng rất đặc biệt, cho hắn một loại sắc bén mà cảm giác nguy hiểm, giống như một cái trong tay dao kiếm. Chỉ nhìn tên, hắn lần thứ nhất dẫn lên hứng thú, muốn gặp một lần người này trước tạm nhận lấy, đến lúc đó gặp mặt lại nói, "Thang Chiêu thu bài tiếp, trở lại gian phòng của mình." Vừa vào cửa, Thang Chiêu chỉ thấy trên giường bị tự hơi hơi no lên, lấy làm kinh hãi, không đợi cảnh giới, trong chăn rũ ra một cái quen thuộc đầu, kêu lên, "Tiểu canh, quy gia tới nhờ vả ngươi rồi." Chương 201, quy tới. Chương 201, quy tới. Thang Chiêu khẽ giật mình, đóng cửa một cái, nói, "Lão Quy, ngươi, sao ngươi lại tới đây?" vệ tử bước lên kiếm châu, rùa đen xem như linh sử sứ mệnh liên kết thúc. Nó cùng tất cả linh làm cho một dạng trở lại Long Uyên, đem thang chiêu trên đường biểu hiện từng cái hồi báo, cho thành tích cuối cùng làm tham khảo, thang chiêu có thể không tranh, gãi chút nào trở thành đứng đầu bảng, quy gia ít nhất là không cho hắn cản trở. Quy gia đưa cổ thở dài một hơi, nói: "Ai, chuyện xảy ra Long Uyên lăn lộn ngoài đời không đổi. Không thể làm gì khác hơn là tìm được ngươi rồi." Thang chiêu kỳ nói: "Chuyện gì xảy ra? Ngươi thân phận bị phát hiện?" Quy gia nói: "Không kém bao nhiêu đâu. Bây giờ phủ sẽ nhiều chuyện, còn người người cũng là không đầu bản sự án, huyền áo Long Uyên tâm phiền ý loạn." Liên tử đầu kiểm tra đủ loại manh mối, từ lễ tự chí linh làm cho từng cái quá hải. Nhưng quy gia là nghiêm chỉnh linh làm cho, thủ tục đầy đủ, đồng tộc lẫn nhau che lấp, đã lừa dối quá hải. Nhưng không biết sao, hôm qua đột nhiên có người đem ta sách đi ra đỡ thẩm, không phải nói ta có vấn đề. Thang Chiêu cười nói, vậy coi như bọn hắn đã tìm đúng, ngươi quả thật có vấn đề. Quy gia nói, ta có vấn đề gì? Chính là có cũng không bọn hắn nói cái loại vấn đề này. Bọn hắn nói tới hắc thủ sau màn, quy gia thế nhưng là một chút cũng không dính, ai có thể chụp cái mũ này cho ta. Nhưng cha tới cha lui, quy gia là đáy vực cái kia một chi sự tình liền không dối gạt được. Than Chiêu nói: "Sau đó thì sao? Bọn hắn muốn đem ngươi như thế nào?" Quy Gia nói: "Vốn là bọn hắn muốn đem ta xử lý. Cũng may chúng ta ngoan quý nhất tộc vẫn có chút thế lực, Quy Gia tại trong tộc cũng có bằng hữu hỗ trợ, cuối cùng kết luận là Quy Gia ta muốn chạy cách đáy vực, tự mình mê choáng một cái linh làm cho, hành lý đại đạo cường cư chỉ, chính là cá thể hành vi. Kết luận là khai trừ gia tộc đản, vĩnh viễn không hứa trở về. Ta bây giờ không nhà để về, không thể làm gì khác hơn là tìm được ngươi rồi." Than Chiêu khách quao nói: "Cũng tốt tính được, không muốn mệnh của ngươi. Phải biết không phải Cổ Uyên sập, ngươi vốn là muốn đem Long Uyên hắc lịch sử lan rộng ra ngoài bại Long Uyên danh dự." cũng coi như cái thai hỏa đầu. Quy gia nói, nếu không phải là Cố Nguyên sập, bọn hắn cũng sẽ không cho ta chỗ này à, Quy gia sớm lừa dối vượt qua kiểm tra rồi. Thang Triêu nghĩ tới một chuyện, nói, tất nhiên cho được ngươi, cũng cho được ta. Quy gia cùng hắn đồng hành, hắn cũng biết Quy gia thân phận. Cố Nguyên chuyện cũng là cùng một chỗ kinh nghiệm. Theo lý thuyết chắc có người tới tra hắn. Hắn không thẹn với lương tâm, có người hỏi hắn, hắn tự nhiên nói thật, nhưng cũng không có người tới hỏi hắn. Hôm nay Kỳ Ngọc hành thái độ vẫn rất tốt, hoàn toàn không có xét chuyện này, chẳng lẽ là hoài nghi đã sâu, ngược lại không chịu đả thảo kinh sá. Quy gia nói, Đương nhiên ta được ngươi hơi kém liền đem ngươi bắt giải rồi. Nhưng ngươi vận khí tốt, có người làm chứng cho ngươi thôi." Thang Chiêu suy nghĩ một chút, nói là, "Vương phi." Quy gia nói, "A, thì ra chính ngươi đó được. Chính là tiểu tử kia, hắn bây giờ lắc mình biến hóa, đã biến thành long nguyên khách quý, nghe nói nói chuyện rất quan sự, ta có thể lưu một cái mạng, hắn cũng đã nói lời nói." Ai, Quy gia ngược lại là có chút hổ thẹn, lúc đó còn tưởng rằng hắn không phải đồ tốt tới. Thang Chiêu nói, "Thì ra hắn cũng tới sao? Không biết mang theo viện binh của hắn không có." Quy gia nói, "Ta đây cũng không biết, hắn đã cứu ta." Ta là nghĩa báo ân cùng hắn đi, nhưng nghĩ nghĩ, vẫn là cùng ngươi ở Trung Thương đối vui vẻ. Hơn nữa nghe nói các ngươi Mại Ngọc Sơn trang hồ nốc rất lớn, ở vẫn còn tương đối thoải mái. Nó dùng đầu đỏ mắt thấy thang chiêu, xem ra vẫn có chút hần trương. Thang chiêu nở nụ cười, sảng khoái nói, chúng ta quen biết một hồi, chính xác ở Trung vui vẻ. Ngươi chỉ cầu một cái đẩm thủy an gia mà nói, lại có gì khó. Đi theo ta chính là. Quy gia đại hỉ, nói, quả nhiên Quy gia không nhìn là người, ngươi không giống với Lăng Nguyên đám người kia, không phải cái kia dùng người hướng phía trước, không dùng người hướng về sau tiểu nhân. Ngươi đừng tưởng rằng Quy gia muốn ăn dành rối cơm. Ngụy suy nghĩ một chút, Long Nguyên tất nhiên cố kỵ chúng ta, tại sao còn muốn thả chúng ta ở bên người? Đó cũng là bởi vì chúng ta hữu dụng. Thang Chiêu Hiếu kỳ nói, có ích lợi gì? Quy Gia nói, cái kia nhiều lắm. Ta liền nói một dạng, tiến vào đáy nước, chính là tiến vào ta vương quốc. Bất kỳ tình huống gì đều đều ở trong lòng bàn tay, bả bối gì đều cho ngươi vớt ra tới. Nó chen lấn chen đậu đỏ mắt, đạo, chờ ta tiến vào nhà ngươi hồ nước, có đồ tốt lặng lẽ vớt ra đến cấp ngươi. Thang Chiêu cười nói, ta sợ là dưới đáy nước không có đồ vật tốt gì. Tối đa chỉ có nước bùn thôi. Cửu Cao Sơn đầm lầy lớn bên trong chỉ sợ không có độ vật tốt gì, có tối đa nhất Bạch Hạc cùng cả thôi. Còn không bằng chính hắn trong chậu nước, còn có một cái tiên nữ đâu. Quy Gia lần nữa nói, ngươi có thể nghe rõ, là cái gì đều có thể vớt, ngươi đi kiếm chậu chân bảo quán. Nơi đó là nguy, vậy rồng, long ngâm nhiều hay không? Thang Chiêu nói, chính xác, những cái kia đặc sản hắn đột nhiên phản ứng lại, đều là các ngươi vớt ra tới. Đó cũng đều là phong chất, hỏa chất liệu liệu, không có thực thể. Quy Gia nói, chính là chỉ cần xuyên vào trong nước, long uy loại kia vô hình chi chất chúng ta cũng có thể công đi ra, không cần các ngươi tài liệu phân ly, dưỡng thăng rơi xuống một đồng lớn, chúng ta đó là có thể công đi ra. Chúng ta một vị lão tổ, thậm chí trong nước công gia thiên cơ bí ảo. Than Chiêu a một tiếng, nói, Hà Đồ là thư. Quy Gia ngang nhiên nói, chính là sung lớn bên trong có dấu một tia thông thiên huyền cơ, không nhìn thấy, sợ không được, chờ chúng ta lão tổ công gia mới có thể cảm ngộ, hóa thành đồ hình. Người cũng đã biết lợi hại. Than Chiêu nhất thời khó có thể tưởng tượng, chỉ có không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại bốn chữ. Quy Gia đắc ý nói, hơn nữa, chúng ta còn có thể từ trong nước công gia ký ức bị thất lạc cùng truyền thừa. Có một vị lão tổ công gia thượng cổ thần tộc ký ức. Vị Long Nguyên lấy ra cải tạo thành một loại tạo mộng chi phụ thức, mới có cái nào bơi mộng gối sinh ra. Bằng không thì Long Nguyên một cái đúc kiếm rựi vào cái gì chơi mộng gối chơi tốt như vậy. Thang Chiêu liên tục sợ hãi thán phục, ngoan quy nhất tộc không hổ là thượng cổ linh tộc, quả nhiên có thần kỳ chỗ. Thế nhưng là buồn, trong nước nếu là không có gì cả chứ, cũng không thể vô căn cứ biến ra a. Hắn đột nhiên buốc lên một cái ý niệm, nếu là đem quy ra phóng tới tiên nữ trong nước, có thể hay không đem tiên nữ cũng đi ra? Đùa giỡn, cũng có thể là là quy ra chính mình biến thành kim quy ngân quy. Quy ra nói, cái này thần đạo cũng tại chúng ta ngoan quý tộc ở giữa lưu truyền. Cho nên ta mới có thể hí háy bơi mặc gối. Đúng, ta nhìn thấy ngươi cũng có một mộng gối, muốn hay không quy ra giúp ngươi điều chỉnh điều chỉnh, mở một chút cửa sau gì. Thang Chiêu khẽ giật mình, nói, ta đây chính là một thư viện, có cái gì cửa sau đâu? Quy Gia nói, thư viện đúng không? Chẳng lẽ là truyền cơ lầu? Thang Chiêu nhớ lại một chút, Long Nguyên Tàng thư các chính xác gọi cái tên này. Quy Gia nói, truyền cơ lầu còn không có cửa sau. Nơi đó giấu đi đồ tốt tối đa. Ngươi chờ, ta cho ngươi xem cái thứ tốt. Nói đi đem bơi mộng gối phát tới đợi đi. Thang Chiêu hơi có chút ngượng ngùng, nói, Nếu như là hắc lịch sử ta liền không nhìn. La Nguyên chập trùng lên xuống nhiều năm, hữu tình thiên cũng có mây đen, nhà ai trong góc còn không có chút lịch sử bụi trần đâu. Ta không phải xử quan, cũng sẽ không nhìn chộm những thứ này riêng tư. Quy gia suy nói, vốn là cũng không muốn cho ngươi nhìn. Mặc dù Quy gia vẫn là chán ghét La Nguyên, nhưng bây giờ bọn hắn đều cùng ta không có quan hệ. Trước đây thả bọn họ hắc lịch sử là vì ác tâm La Nguyên, kỳ thực cũng là lão tổ phân phó. Bây giờ lão tổ không cần Quy gia quy gia một lòng đi theo ngươi, đương nhiên liền không làm những cái kia thí sự Nó chớp chớp đầu đỏ mắt, nói: "Bất quá Quy gia cũng muốn, ngươi có muốn hay không biết một chút Long Nguyên lịch sử?" Biết, rất dễ dàng liền đoán ra muốn làm Long Nguyên sau lưng hấp thụ là ai. Thang Chiêu xem thường nói: "Muốn nói như vậy, Long Nguyên lịch sử Long Nguyên chính mình không biết sao? Bọn hắn như thế nào đoán không ra hấp thụ sau màn là ai?" Quy gia phản hỏi: "Làm sao ngươi biết bọn hắn không biết? Bọn hắn vẫn luôn biết a." Thang Chiêu ồ lên một tiếng, Quy gia nói: "Ngươi cũng quá coi thường Long Nguyên. Bọn hắn vẫn luôn biết địch nhân là ai, chỉ là bắt không được đối phương đầu đuôi thôi. Địch nhân lại như thế nào xâm nhập?" Ở bên ngoài ở bên trong. Người bên ngoài sao có thể giết người ở bên trong? Người ở bên trong có ai là câu thông ngoại nhân danh thế? Mục tiêu kế tiếp là ai? Thang Chiêu bình tĩnh, chính như Quy Gia nói tới, Phong Sơn trăm năm, gần đây thủ hận không có bao nhiêu, Viễn Cổ kết lại thông Cửu Đại Hận Long Nguyên trong lòng khẳng định có đến, nói, có phải là bọn hắn hay không trục xuất đi nhóm người kia. Quy Gia lắc đầu nói, vậy còn không đến nỗi. Những người kia còn chưa đủ thành sự. Nếu là bọn hắn, Long Nguyên cũng không đến nỗi khẩn trương như vậy, tiến tới không được. Hiện tại bọn hắn một nửa người đang tra hát thủ, một nửa người đang làm phụ sễ, lẫn nhau còn đánh nhau. Có người nói cũng đã chết 3 người muốn đem phủ sẽ trì hoãn xử lý, bằng không thì không biết đối phương còn muốn giở cái gì sắt chiêu. Có người lại nói phải gấp xử lý, 3 ngày đồng thời làm 2 ngày, nhanh chóng xong xuôi rồi đi. Càng kéo dài ngược lại sơ hở càng nhiều. Bây giờ còn tại tranh chấp. Thang Chiêu nói, chờ đã, chết 3 cái. Không phải tiết lộ bảo 2 cái sao? Tiểu Quang Vương xác định chết. Tô Quý nói, không phải A đêm qua hết thảy chết 3 người. Có 2 cái trên thuyền, là chính bọn hắn lên thuyền đặc biệt nổi bật. Một cái khác là chết ở địa khu khách xá, không có nguyên náo mọi người đều biết, cũng bị đinh tờ giấy. Hai bên một đôi. Hạ thủ liền có, chính là không có sách lược kiềm chế. Phù sẽ làm thành dạng này, Long Nguyên đã thua hơn phân nữa, nhưng không thể không tiếp lấy xử lý, không làm chính là triệt để nhặt thua. Long Nguyên thua không đổi. Bây giờ một mực bế quan bắt thần đều đi ra còn mang đến núi Tuyết Vương viện quân, trong ngoài phong tỏa, xem ra là muốn trước đem Tả Ma ngoại đạo trấn trụ, tiên chỉ xử lý sẽ, sau đó lại nắm lôi đỉnh chi huy tra dắt đi cùng, cùng thế lực sau lưng không chết không thôi. Thang Chiêu không nói gì, đột nhiên lại hỏi, cái kia tế tế tiểu thật sự không thành vấn đề sao? Không phải hấp thụ nội tuyến sao? Tô Quý nói, "Hắn, hắn không phải liền là tại Mê cung thành phục kích ngươi sao?" bị ngươi phản kích, bị thương, vẫn là Cúc Tiên toàn đem hắn cứu trở về, bằng không hắn liền chết ở chỗ đó. Than Chiêu khẽ nói, thật đúng là hắn. U Quý nói, chính là hắn. Hắn bây giờ bên cạnh còn có một đầu cá sấu đâu. Đây chính là một dưỡng cá sấu vương bát đản, nhưng mà hắn khi đó lên liền bị thương. Bác Thần tới, mang theo Long Nguyên bí dược, mới đem hắn cứu sống. Cho nên hắn cùng ngươi có thù, nhưng cùng Hắc Thụ sau màn không quan hệ. Long Nguyên còn cần hắn, đem việc này mơ mơ hồ hồ đè xuống, cũng không có ý định cho ngươi cái thuyết pháp, ngươi nếu là nhịn không được, đi chất vấn Long Nguyên, bọn hắn chắc chắn sẽ cho ngươi điểm phỉ bỉ miệng. Thang Chiêu nói, ta sẽ không đi. Muốn tiền của bọn hắn, chẳng phải là liền định dàn xếp thỏa thỏa sao? Dũa đen liền biết hắn sẽ không đi, nói, chuyện này là Long Nguyên đối lý, dẫn sói vào nhà còn cùng buồn loãng, có lỗi với ngươi. Về sau ngươi muốn chiếm bọn hắn tiện nghi gì đó đều là chuyện đương nhiên. Thang Chiêu bật cười, nghĩ thầm, ta muốn chiếm bọn hắn tiện nghi gì? Gọi ngươi kiểu nói này, thật giống như ta lập tức sẽ làm cái gì chuyện xấu, muốn ngươi cho ta bịa đặt lý do đồng dạng. Không phải ta phụ quân, là quân phụ ta. La ý tứ này. Dũa đen cuối cùng nói, hiện tại bọn hắn lại đem tinh lực đặt ở truy tra những cái kia võ giả trên thân. Bọn hắn cảm thấy võ giả ngư long hút tạp, càng có thể có lối vào không rõ người. Bây giờ đang tại từng lần từng lần một cha, đến ta chạy đến phía trước, vẫn là không có gì đầu mối. Muốn ta nói, đầu này cũng là phế. Càng khả nghi, ngược lại càng là trướng nhân pháp. Cái thiêu hát thủ mạnh như vậy, nói không trừng sát triêu trôn ở bọn hắn dưới mũi, bọn hắn cũng không nhìn thấy. Thang triêu liếc mắt nhìn trong tay mình bái thiếp. Chỉ riêng hắn thu vào nhiều bái thiếp như vậy, bên trong thiên nam hải bắt người nơi nào đều có, bảy đại thế lực đệ tử chỉ sợ cũng không ít thu Xuống chút nữa tuổi trẻ phù kiếm sư không phải tiêu điểm, nhưng bao nhiêu cũng có thể thu chút, luôn có người mang nhặt nhạnh chỗ tốt tâm rộng tung lưới. Cái này nhiều như dừng tốc lại, sợ không có hơn số trăm. Trong nhiều người như vậy, trà trộn vào mấy cái ác khách, rất kỳ quái sao? Nhưng Quy Già nói cũng đúng, võ giả không thể tới gần khu trung tâm, chỉ sợ không tốt mai phục chân chính hắc thủ a. Dựa đen tiếp tục nói, đến ta lúc đi, Long Nguyên còn tại loạn chuyển đâu, càng là cái gì đều phải cãi nhau. Cha nói, võ giả là khởi nguồn của hòa loạn, không thể bỏ vào hội trường. Xử lý biết nói không được, không có võ giả, phù sẽ như thế nào viên man đâu? Cái ngươi phụ kiếm sư giá trị bản thân như thế nào mang lên đâu? Bây giờ bắt thần đến hắn là tốt phô chứ người, khẳng định muốn phóng võ giả đi vào, làm nhiệt nhiệt nhào nháo, nhưng lại muốn cam đoan an toàn, dù sao thì là vì làm khó người khác thôi. Lời này cũng coi như lời nói tháo lý không tháo. Phù sẽ theo tới cũng không chỉ là phụ kiếm sư tự ngu tự nhạc, nó cũng là võ lâm bên trong tình sự, nếu như không còn võ giả thăng dựng, phụ chiếu cố đại đại cái vẻ. Dựa đen liếc một cái trong tay hắn bài thiếp, nói: "Ngươi nhìn, ngươi thu nhiều thiếp mợ như vậy, không phải cũng là dự định quan hệ qua lại một phen." Nhiều người như vậy nó người, ngươi còn không cao hứng? Còn có thể thu tiền trà nước, nói không chừng còn có thể thu môn sinh đâu." Thang Chiêu khoát tay nói, "Đường nói nhảm chú kiếm sư mới chịu môn sinh đâu. Ta còn kém xa lắm." Đúng vậy, chú kiếm sư cùng kiếm khách có thể là thầy trò có hệ. Một là lão sư, một là môn sinh. Môn sinh cầm kiếm phụ dưỡng lão sư tà hữu, lão sư độ thánh tình, thiên phú, thu thập tài liệu, vì đó đu kiếm. Môn sinh trở thành kiếm khách sau đó, mặc dù có thể lấy rời đi, nhưng cả đời muốn đối chú kiếm sư cùng cung, cung kính, kính, lấy đệ tử lễ đối đãi. Kiếm sư hai chữ, ngươi cho rằng là gọi không sao. Những cái kia nổi danh chú kiếm sư Dưới trướng môn sinh Như Mây, nhất hô bách đứng. Lại không phải người nào đều có tư cách trở thành kiếm khách, rất nhiều người phụng dưỡng nhiều năm, cũng bất quá xuất sư đắc nhất pháp khí thôi, nhưng dạng này một cái môn sinh chi vị cũng là cấp phá đầu. Cho nên chú kiếm sư một người có thể lập một thế lực, cũng không phải là khoa trương, một cái chú kiếm sư có thể đốc kiếm dưới trướng mấy cái phù kiếm sư thân truyền đệ tử, mấy chục cái võ giả môn sinh, càng có tán nhân phụng dưỡng, so ra mà vượt một cái không tầm thường giang hồ tông môn đương nhiên, một cái võ giả cũng rất ít sẽ bái một cái phù kiếm sư vi sư, dù là hắn tiềm lực không tầm thường. Dù sao phù kiếm sư không phải chủ kiếm sư, giống như tán nhân không phải kiếm khách, kém một thân phận, mà lại là như khoảng cách một dạng thân phận. Bấy một cái tuổi trẻ phù kiếm sư, nếu hắn trở thành chủ kiếm sư tự nhiên được rích lợi vô cùng, nếu không thành đây chính là người lồn đồng nữa, bị người chế nhạo chính mình cũng ném đi phần, còn có thể đếm lãng phí 10 năm tốt đẹp thời gian. Cho nên đồng dạng võ giả sẽ không như thế cấp tiến, trừ phi mình cùng đường mặt lộ, hoặc tự tin nhãn lực hơn người, một mắt chọn chúng chí bảo. Cho nên mới phù biết võ giả vẫn là tung lưới giao hữu hơn. Thang tiêu chính xác không bài xích tại phù sẽ nộp lên mấy cái võ giả bằng hữu, nhiều cái bằng hữu nhiều con đường hắn cũng coi như cái người làm ăn, nhiều mấy cái kiếm khách, tán nhân bằng hữu, đi tới nơi khác mở chi nhánh đều an toàn hơn chút. Nhưng tất cả những thứ này muốn xây dựng ở phủ sẽ an toàn tiến hành trên cơ sở. Dựa đen thu hồi mộng đuớt, đem nơi mộng gối đẩy ra, nói: "Được rồi, tuyển cơ lâu đã điều chỉnh xong, ngươi có thể lên lầu xem." Chương 202, tuyển cơ lâu. Chương 202, tuyển cơ lâu. Hai mắt nhắm lại, vừa mở. Thanh Chiêu vẫn như cũ xuất hiện ở một tòa chính giữa đại sảnh, đây là hắn lần thứ 2 đi tới nơi này, lại là lần thứ nhất biết tòa này đại sảnh tên tuyển cơ lâu. Lăng Nguyên thư viện, ngược lại là thích hợp thất tinh Lăng Nguyên tên. Phòng không có cửa sổ, cũng không có rõ ràng đèn đuốc, nhưng vô cùng sáng sủa, trên nóc nhà chiếu xuống tới tia sáng nhu hòa, cực thích hợp đọc. Trung tâm là thông đỉnh giá đỡ, ngẩng đầu đi lên, một đường đổi lên thật cao trên trần nhà, trên kệ sắp hàng chỉnh tề lấy từng quyển từng quyển sách, ngăn nắp, cơ hồ không có khe hở. Thang Chiêu lại biết, những sách vở kia khinh hướng cảm xúc chân thực, thậm chí có thể người được một cuốn sách mà vị, hết lần này tới lần khác một bạn đều bắt không được tới. Từ điểm đó nhìn, ở đây chung quy là cái một cảnh. Chính giữa lại sảnh, nổi lơ lửng một bản sách lớn, nửa người tới cao, Đống sách hơi cũ, mang theo cổ vận. Than Chiêu biết đó là cái gì, là dùng để tra duyệt cùng lấy được sách cuối cùng xem thuật hí. Chỉ cần điểm một điểm, cần tư liệu tự nhiên bay xuống. Lúc trước hắn ở đây vùi đầu nghiên cứu, là đã quen sử dụng. Hắn quen thuộc lật ra trang sách, phía trên hiện lên ánh sáng nhạt, trên trang bìa một chữ cũng không. Muốn tra cái gì tới? Giống như cũng không có gì nghĩ tra, sẽ nhìn một chút lịch sử a, hắn hơi động một chút ngón tay, người lại tới. Cái này đến xem cái gì? Một tiếng nói giản mùa vang lên, ở trên không đung đưa trong lầu các vung lên hồi âm. Than Chiêu lưng một mực, sợ hết hồn. Thật sự nhảy một cái kém chút nhảy dựng lên hay. Đột nhiên quay đầu, hắn nhìn chằm chằm sau lưng giá sách. Phải biết, hắn tại trong tiệm sách này lặng lặng ngây người mấy tháng, có thể nào không biết đây là không có bất kỳ người nào. Thùng thùng, tiếng bước chân nặng nề vang lên. Giá sách đằng sau chậm rãi nhíu ra một cái cự quy, chậm chọng mai rủ cơ hồ cùng thằn tiêu đỉnh đầu đồng dạng cao. Đầu lâu của nó xấu xí, làn da nếp gấp, cùng quy gia có tám phần tương tự, duy trì có tròn trịa đầu mắt không, cũng có quy ra như thế ngăm đen, ngược lại phủ một tầng tuyết nguyệt vẩn đục đối mặt dị thú như thế, thằn tiêu ngược lại thở phào nhẹ nhõm, chắp tay nói, nguyên lai là ngoan quý nhất tộc trưởng gia. Này liền quy ra làm thay đổi. Hướng về trong tảng thư các cũng thả một cái rùa đen. Trời đã bốn. Than Chiêu đột nhiên ý thức được không đúng, nói: Vừa mới ngươi nói, nói ta lại tới. Phía trước lúc ta tới ngươi ngay ở chỗ này sao? Cự Quy Âm thanh chậm rì rì đã nói: A, đó không phải là chuyện ngày hồn quá sao? Ta không tại Tuyền Cơ lâu lại ở đâu đâu rồi? Kiến lâu lúc ta ngay tại, đến nay 420 năm, không có một ngày không tại, Tuyền Cơ lâu chuyện ta có cái gì không biết đâu. Ngươi là tốt học sinh. Ta nhìn thấy ngươi chui vào cuốn, hết sức chuyên chú, là cái đọc sách lang bộ dáng. Ngươi để cho ta nghĩ tới chân cũ. Thang Triều sửng sốt, có chút mê hoặc. Mê hoặc là, cái này cự quy đến cùng là quy gia tăng thêm vẫn là vốn là ở đây. Cũng mê hoặc, ở đây đến cùng là mộng cảnh vẫn là liên thông thực tế. Ngay sau đó, hắn theo hỏi, cái kia, Trần Cú là ai? Cự quy nói, "A, chính là Bắc Thần A cũng là Long Nguyên chi tổ. Ta còn nhớ rõ chúng ta tại trên nước lần thứ nhất gặp mặt, ta từ đáy nước cong ra thanh kiếm kia, hắn cùng với ta ước định, lập một cái ngàn năm không ngã lớn tông môn, đúc một ngàn đem nang dọc Bắc Hoàng thần kiếm." Thang Triều yên lặng nghe, cự quy nói, "Đáng tiếc à, về sau Long Nguyên không có chúng ta ước định tốt như vậy." nhưng cũng không tính quá kém. Lúc đó mộng tưởng lúc nào cũng hoàn mỹ vô khuyết, đã trải qua những năm này mưa gió, liền biết có thể còn sống, có thể tồn tại tiếp liền đã rất khá. Sao có thể yêu cầu quá nhiều đâu? Giống như ngươi, ta hy vọng xuất sắc như ngươi vậy người trẻ tuổi là Long Nguyên đệ tử, đáng tiếc ngươi không phải, cũng coi như ta nho nhỏ tiếng với. Nhưng mà ngươi không phải, Long Nguyên không phải cũng còn có rất nhiều đang tại trưởng thành một đời mới sao? Lớn như vậy lớn nhỏ tiểu nhân tiếp nối có rất nhiều, có đã cách nhiều năm suy nghĩ một chút còn có thể lo lắng, nhưng đại bộ phận đã quên đi rồi, nghĩ đến là không, có gì quan trọng hơn. Nói đi. Nó giống như có chút mệt mỏi, tựa hồ chuẩn bị đi trở về, trở lại sau kệ sách. Thang Chiêu vội nói, "Xin chờ một chút quý lão tiên sinh, ta có thể tra long nguyên lịch sử đi chép, có thể sao?" Cự Quy cũng không quay đầu lại nói, "Có thể a, đi theo ta." Nói đi cứ bước bộ trầm trọng vòng qua giá sách. Thang Chiêu đi theo nó đi tới, cùng tha cho đến sau kệ sách. Lúc này trong lòng của hắn đã xác định, cái này tuyển cơ lâu chính xác bắt đầu rồi. Phía trước Thang Chiêu ở đây mấy tháng, đương nhiên thử qua đi khắp mỗi một cái xó xỉnh, hắn rất chắc chắn, phòng này thật sự chỉ có một tầng, xung quanh giá sách giống như tranh tuyên truyền, ở trên vách tường khảm nạm kiến cố là tuyệt đối không vòng qua được đi, muốn điều sách chỉ có thể thông qua cái kia bản đọc thuật khí, cho nên cho dù ở trong động, hắn vô cùng rõ ràng đây là một cái hư huyễn chi địa, nhưng bây giờ, ở đây thật sự trở thành thư viện, đột nhiên liền có thể đi thông. Sau kệ sách, lại có một mảnh không gian mới, vẫn là điệt viết sách nữa. Tần tầng giá sách vừa đi vừa về quay quanh, phản phất cầu lòng. Hắn còn chứng kiến trên giá sách xuất hiện thẻ tre, ngọc giản cùng gấm lụa các loại sách sách, không còn là dùng máy móc chính trực gáy sách lấp đầy ở đây càng ngày càng giống một tòa chân thực thư viện. Cự Quy đi tới một chỗ dưới giá sách, nhẹ nhàng điểm một cái, mấy quyển sách dày tự động bay xuống, từ điểm đó mà xem, nó đổ cùng tồn độc có giống nhau chứ chách sách ở đây, ngươi có thể xem. Thang Chiêu nói lời cảm tạ, an vị tại giá đỡ phía trước trên bàn ghế, nhẹ nhàng vừa trà vào, tự động dọn lên nước trà và món điểm tâm, điểm này đổ giống như trước đó. Trong động không có đói khác, nhưng có thể nếm được hương vị hòa dịu thể xác tinh thần. Hắn yên lặng đọc sách, từng tờ một lật lại, không có phát ra nửa điểm âm thanh. Cự Quy ngay tại dưới giá sách đứng, trước mắt hiện lên một quyển sách, trang sách không gió mà bay, lại cũng là đang đọc sách. Cách một hồi, Thang Chiêu đột nhiên ngẩng đầu, nói thì ra tiền triều tôn thần thú cũng là quy sao." Cự Quy ng ng lên tầng tầng điệp điệp mí mắt, nói, "Tiền triều, nguy sao? Bọn hắn tôn chính là Huyền Vũ, tứ tượng thần thú. Chúng ta chỉ là ngoan quy có thể không với cao nổi." Thang Chiêu nói, "Là Huyền Vũ. Tiền triều sùng thủy đức, khó trách lấy Huyền Vũ vi tôn. Bất quá tại hiện nay cũng chỉ bại xích vì quy." Hắn nói một chút, ánh mắt sắc bén, nói, "Cho nên tiền nghị Di lão lão đảng, được xưng là quy khấu." Cự Quy ung dung thở dài, "Đừng lao nói cái này, ta nghe không lão lật hai." Thang Chiêu cười tạ lỗi, lần nữa đọ qua, một lát sau, lại nói, "Thất Tinh Lô thật sự nát sao?" Cự Quy thở dài, tại trong chàng hạo kiếp kia đánh nát, nghiệp chứng a, trên đời này lại không có tốt như vậy kiếm lô. Thang Chiêu nói, Thất Tinh Lô là thiên hạ đệ nhất sao? Vậy cùng trong truyền thuyết tạo hóa hồng lô so đâu? Cự Quy lắc đầu nói, không biết, ta cũng không gặp qua tạo hóa lô. Bất quá Thất Tinh Lô dù cho vỡ vụn thành bài miếng, vẫn vô cùng trân quý. Đủ để tại độc kiếm lúc trấn một phương nhân tâm. Thang Chiêu nói, Thiết Lô bảo nghe nói chính là nhặt được Thất Tinh Lô mảnh vụn. Còn coi đây là cơ bản, tạo thật lớn một tòa có thể di động thành lũy. Công nhân rêu giao khắp nơi, khi dễ long nguyên đóng cửa, không khổ chủ đòi hỏi. Bây giờ Long Nguyên chả giá cũng không biết tu liệm sao, chẳng thể trách được xưng là tặc. Đây chỉ là trên sách ghi lại truyền thuyết ít ai biết đến, cũng không phải là vô cùng xác thực. Nếu Thiết Lô Bạo Thật có Thất Tinh Lâu mạnh hơn, như vậy Long Nguyên đương nhiên có thể xưng là tặc, nhưng còn có một đám người cũng có thể. Dù sao Thất Tinh Lâu không phải Long Nguyên chính mình tạo đó là tiền vị triều đỉnh tinh hoa chốt tụ. Như vậy xem ra, Hắc Thủ sau màn há không vô cùng sóng động. Trong lòng thang chiêu cuối cùng đã năm chắc, lại cẩn kế nhìn mấy vốn không cùng đi lộ sách sử, từ trong phân biệt ra được tin tức hữu dụng tiến hành phân biệt, ghép lại, cuối cùng tìm tới chính mình câu trả lời mong muốn. Nhưng mà Dù cho đến hồi cuối, còn có một cái nghi vấn hắn không tìm được dạng giải như vậy Bắc Hải Nguyên Cực Cung cùng, cùng Tiên Ngụy, cùng Long Nguyên có quan hệ gì đâu. Cự Quy Phiên động con mắt đục ngầu, nói: "A, Bắc Hải, đây không phải là hóa ngoại chi địa sao? Vì sao lại nâng lên đó? Ta nghe nói cái kia Bắc Hải Nguyên Cực Cung càng là xây ở trên cực Bắc Bắc Nguyên, từ trước đến nay Tiểu Dạ Trung Nguyên, có thể cùng Tiên Ngụy có thể có quan hệ gì? Cùng Long Nguyên càng là tám gậy che cũng đánh không được. Ngươi vì cái gì cho rằng có liên quan đâu?" Thang Chiêu nhíu mày, Cự Quy nghe nhiều biết rộng, nó nói không có vi đến trên sách cũng sẽ không có ghi chép, nói, thế nhưng là tiểu Quang Vương, chẳng lẽ nói là thủ diên sao? Cự Quy thấp giọng nói, cùng Nguyên Cực cung có thủ sao? Cái kia cũng không dễ dàng. Đúng a, lại ai cùng Nguyên Cực cung có thủ diên đâu? Không nghĩ tới sự tình còn rất thuận lợi, lập tức giải quyết 89 phần 10. Thang tiêu còn có bó lớn thời gian. Bất quá phía trước tại trong lâu ngây người mấy tháng, hao tổn vô hình không nhỏ, lần này không có ý định lại trì hoãn đã lâu như vậy. Chỉ cần ngây ngốc một tháng, nhìn nhiều điểm nhàn thư tốt uy. Lao tổ, hắn nhớ ký ngoan quý nhất tộc thích gọi bối phận của mình, phiền phất giúp ta tuyển chút ma quận phương diễn sách. Lúc này, thể sắc tinh thần mệt mỏi Cúc Thiên Toàn đem Đại Thương mới khỏi, sắc mặt trắng nếu Chu Dương đưa đến tế tiểu chỗ nghỉ tạm, cũng chính là khách xá chữa thiên số một phòng còn tiên sinh. Thiên Toàn thủ tọa thần sắc nghiêm túc, dùng công sự công bạn khẩu khí nói, ngày mai bục giảng liền nhờ tại ngươi. Nhất định muốn long trời lở đất, lệnh quỷ thần tất sắc mới tốt. Chu Dương mặc dù suy yếu, tinh thần ngược lại còn ổn định, thản nhiên nói, ta biết. Quý điện chủ thần sắp rõ ràng rành rành nói cho ta biết, ta nếu không thể kinh thiên địa, khiếp quỷ thần, hắn liền muốn bảo ta gặp quỷ thần. Cúc Thiên Toàn nếp mép một cái, tựa hồ thân thiện hơn mà cười, nhưng cuối cùng không có bật cười, chỉ nói, ngươi là tế tiểu Chúng ta sao lại động chính mình mời tế tiểu? Bất quá các hạ vẫn là an phận chút, rõ ràng cửu gia của ngươi bản sự không nhỏ, lại khinh cử vận động, chúng ta Long Nguyên Bí Dược cũng có hạn, chưa hẳn lại có thể cứu ngươi một lần." Nàng nói hà khắc, còn tiên sinh trên mặt đỏ lên, ngược lại là xem ra có thêm vài phần huyết sắc. Hắn hung hắc trợn mắt nhìn Cúc Thiên toàn một mắt, phất tay áo lên lầu. Cúc Thiên toàn tự nhiên biết chọc giận hắn, lại không để bụng, kể từ phát giác được hắn đường đường tế tiểu tự tay ám toán một tên tiểu bối, lại còn thất bại bị cắn trả sau đó, nàng lại không có tôn trọng qua người này. Vô sĩ lại vô năng hạng người, còn lý luận. Đơn giản là phụ sẽ còn không có kết thúc còn muốn cùng hắn lá mặt lá trái thôi. Còn tiên sinh hừ hừ đi tới trước lầu, nhốt đại môn, thần sắc thế mà bình tĩnh lại, vừa mới vẻ giận dữ lại tiêu tan không còn một nống, giống như là đó đều là giả. Hắn nhẹ nhàng vuốt vuốt chống rống tay áo, thế mà lộ ra thêm vài phần phong khoái, đó là đại thủ được báo, thả xuống gông xiềng thoải mái đột nhiên, hắn nao nao, chỉ thấy nội môn ở trong lộ ra một góc màu trắng đồ vật gì. Như thế nào có người tiến vào phòng của hắn sao? Chu Dương đầu tiên nghĩ tới chính là Long Uyên, Long Uyên thế mà hoài nghi chính mình, tự mình lục soát gian phòng sao? Hắn giận tím mặt, ngay sau đó nghĩ đến cái gì, cười lạnh đi ra. Tuy tiện siêu, cho là có thể tìm ra sơ hở gì sao? Phong của hắn thế nhưng là một chút khả nghi chỗ cũng không có. Hơi đẩy cửa, hắn thấy được góc kia màu trắng là cái gì, lại là một phong thư, liền đặt ở trên sàn nhà. Không hiểu trong lòng hắn lướt qua một tia mây đen, có dự cảm không tốt. Hắn ngồi xổm người xuống, rút ra thư tín, không bằng đứng dậy, ngồi xổm dưới đất nhìn tin. Chỉ nhìn một mắt, sắc mặt hắn trắng trắng như tuyết, tố chất thần kinh hướng về xung quanh nhìn lại. Tiếp lấy, Chu Dương cắn răng nhìn xuống, càng xem càng là biến sắc, mu bàn tay nổi gân xanh, cuối cùng chỉ còn lại một mảnh hôi bại. Chương 203: Khai mạc Chương 203: Khai mạc. Tháng 2 giữa xuân, thảo trưởng Vĩnh Phi. Côn Cương vị chi đỉnh, gió biển quất vào mặt năm. Tiựa hồ có chỗ nào không đúng. Côn Cương vị núi tuyết vạn cổ đến nay chưa từng thấy hải, nhưng Kiếm Châu đến nước này, liền có hải. Quân sơn trong, thủy ba doanh doanh, một bích mê mang, ai dám nói đây không phải là hải. Trong nước biển, có thể được xưng là Kiếm Châu đảo trên đảo nhỏ, hoa nở vừa vặn, nhân khí đang lên rực rực. Long nguyên là Hoa Tâm tự. Kiếm Châu trung ương đảo có núi, núi mặt phía nam, đón dương quang một mặt, đã sớm điêu lan ngọc thế, xây thành vô số vườn hoa trồng cho tiên nam hải bắc, nhân gian hiếm thấy kỳ hoa dị thảo. Cái kia chút hoa cột rõ ràng đi qua đại tựng thiết kế tỉ mỉ, chẳng những làm cho các loại khác nhau trời vực hoa mục tất cả sinh cơ bừng bừng, sắc màu rực rỡ, lẫn nhau phối hợp càng cao thấp hơn hợp, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, cũng không lộn xộn không trướng, lại không để cái nào một góc, cái nào một chi ảm đạm phai màu. Ngay cả hương hoa cũng bị lan can nốt chặt, trong không khí chỉ tràn ngập một phần nhàn nhạt mùi thơm ngát, tuy không gây nên hương khí quá hỗn tạp, nồng đậm, chỉ có xích lại gần người kĩ, mới có thể ngửi được bạch hoa riêng phần mình đặc biệt hương khí. Hoa cột bên ngoài chính là hội trường, ẩn ẩn nhân chia làm ba cái khu vực cũng không phải dùng rào chắn cách trở, mà là từ hai đầu thanh khê vẩn quanh cách ra, tất cả bài trí cái bàn. Cho dù là trật trẻ nhất người khu, cái bàn ghế cũng là sạch sẽ tinh tề, bài trí xen vào nhau tinh tế, không lộ vẻ chút nào cộc cắc, trên ghế tất cả bài trí bình hoa, cắm một hai nhánh hợp thời hoa cỏ, toát như ngự hoa viên Quỳnh Lâm Yến. Nhưng mà người khu cùng khu vực, thiên khu so sánh, lại không bằng anh bằng em. Nhất là thiên khu, có thể so với người khu lớn như vậy khu vực, chỉ thiết lập 24 chỗ ngồi, một chỗ ngồi một tòa, nhưng ngồi hai chỗ ngồi lẫn nhau tới gần, giống như âm dương, cá vờ quanh, lẫn nhau lắng dịng. Hết thể 12 đôi ngồi vào hiện lên nửa vòng tròn hình dáng phân bố tại thành khê trung quanh, cũng không mất trật tự, lại bất giác xa cách. Nửa vòng tròn trung tâm thiết lập không còn một mống địa, chắc là giữ lại cho bộ dạng. Chỉ này hội trường bố trí một chỗ, thì nhìn phải ra Long Nguyên Hoa thật lớn tâm huyết, quả nhiên khiến người xem như ở nhà. Dù cho không khai tiệp phía trước mây đen bao phủ, nhưng đến hội trường, thái dương chiếu một cái, hương hoa một hun, ngồi đầy lại gớm đạo nhân, vui vẻ đứng lên. Sáng sớm, người khu đám người đi trước hồi xuống, nhập tọa thưởng có âm nhạc du dương vang lên, nhẹ nhõm tứ dãn, nhưng hiện trường cũng không có dàn nhạc, cũng không biết là cho tới bây giờ diễn tấu đi ra ngoài. Đến khu vực đám người nhập tọa, âm nhạc tiết tấu tăng tốc, thanh khê bên trong phun mạnh ra từng đạo dòng nước, phản phất từng đóa từng đóa hoa sen nở rộ, chính là hoa văn suối phun đến tiên khu tiến người lúc, âm nhạc tiết tấu càng thanh thoát, có dâng trào kịch liệt chi ý, tăng thêm vui sướng cổ vũ chi tình, suối phun bên ngoài, trên trời rớt xuống vô số cánh hoa, theo gió dương nhẹ, tựa như mộng ảo tiên hoa loạn truy, địa dụng kim liên. Ý tưởng vẫn rất hảo. Trong lòng thang chiêu tán thượng, bị một tuổi trẻ nữ tử tiếp dẫn ra chợt Thiên khu phù kiếm sư cũng là chuyên môn có người tiếp dẫn, theo trình tự ra trận thậm chí mỗi người ra trận lúc đều biết lại lần nữa tấu một khúc, loại nhạc khúc khác biệt, nói chung cùng mỗi người đều phối hợp, cho mọi người đưa ánh mắt tiêu cự tới thời gian. Thang chiều vào sát lúc, tiếng vỗ tay như sấm động, có không ít phù kiếm sư đứng lên vỗ tay reo hò. Rõ ràng đi qua hai ngày, hắn quang hoàn vẫn như cũ lóa mắt. Chúng mục tiêu cự phía dưới, thang chiều đầu tiên là khẩn trương, dần dần bình tĩnh trở lại, từ mắt không ngó hai bên, dần dần thả ra ánh mắt, đem bốn phía thu hết vào mắt. Hắn thấy được thiên khu sư huynh cùng người quen, thấy được người khu bằng hữu cùng kỳ lạ người. Còn chứng kiến cách đó không xa càng nhiều khủng vũ hữu lực kỳ lạ võ giả. Ánh mắt của hắn khẽ quét mà qua, mà ánh mắt của bọn hắn lại vẫn luôn đi theo hắn. Loại này vì mọi người tiêu điểm cảm giác, không có quen thuộc lúc như có gai ở sau lưng, quen thuộc nhưng cũng dần dần đắm chìm trong đó. Mãi cho đến ngồi xuống, thang Chiêu Phong trấn định lại, hướng về phía Lân Cận chỗ ngồi ngô Vân Phi gật đầu thâm hỏi. Lúc này, hội trường lại đổi một loại âm nhạc, cánh hoa mưa cảnh chỉ, chúng quanh lại trải rộng ra một đạo hình cái vòng cánh hoa lộ, phảng phất thảm âm nhạc càng thêm trang trọng, có nhã nhạc chi phong. Hoàng trung đại nữ thanh âm dường như hòa với long ngâm, mặt nước dâng lên vô số sương mù, sương mù xoắn xuýt Hóa thành mầu trắng mây mù, mây mù vận vẹo thành một tòa đại cao, liền gác ở thành khê phía trên, hai đầu đều có long văn, hoa lệ vô cùng. Thang Chiêu lập tức nhớ tới sơ chí Bạch Thành lúc, lơ lửng ở bầu trời cái kia đóa long hình mây, xem ra trong Long Nguyên có chế tác đá mây phù thuật. Cái gọi là Phong tầng hộ, vân tầng long, Long Nguyên có thể ngự vân cũng nên là như thế. Theo đám mây ngưng kết thành lại, đằng sau chuyển ra mấy vị ngồi vào vị trí. Chỉ nghe tiếng vỗ tay như nước thủy triều, cũng không biết ai lên đầu vỗ tay, ngược lại tiếng vỗ tay rất là chỉnh tề, Thang Chiêu không tự kiềm hãm được đi theo trống mấy lần đây là trên đại hội nghị khách quý sao? A, còn có người quen. Trang chiều liếc mắt liền thấy được nhìn quen mắt nhất người trẻ tuổi, nhẹ nhàng nở nụ cười, có chút không ngoại sợ liệu cảm giác. Nhưng ngay sau đó thấy được bên cạnh vị kia, không khỏi khẽ giật mình. Cái kia thật giống như là Bốn. Làm. Kim trung một vang, trước sân khấu đi tới một người, người mặc lễ phục, xử lý một kia bất loạn, chính là Kỳ Ngọc Hành, tất cao giọng nói, "Chư vị đồng đạo, chư vị bằng hữu, tháng 2 gió xuân lên, kiếm châu bạch hoa lái." Tại cái này sinh cơ bừng bừng, vui vẻ phồn vinh thời kỳ, hoan nên đi tới 4 năm một lần giữa xuân phủ sẽ. Tiếng vỗ tay như sấm động, Kỳ Ngọc Hành âm thanh trong trẻo, nói xong liên tiếp tiếp khách chi ngôn chính là giới thiệu Bạch Vân trên đại khách quý đầu tiên cảm tạ núi Tuyết Vương Thế tử đến phủ sẽ. La Nguyên trên dưới thụ sủng lực kinh. Người mặc đồ Đông Vương Phi hơi hơi thâm hỏi. Chúng phủ kiếm sư không bằng bỗ tay, vội vàng đứng dậy hành lễ. Núi Tuyết Vương Thế tử, thế nhưng là nghiêm chỉnh hoàng tộc, Kim Chi ngọc diệp. Mặc dù bây giờ hoàng thất suy vi, nhiều thánh chỉ không ra đô thành chi ý, nhưng hoàng gia uy thế còn dư còn tại, hoàng đế vẫn là thiên tử, là xã tắc chi chủ, hoàng thất vẫn là thiên hoàng quý tộc, cao cao tại thượng. Chúng chi núi Tuyết Vương là bản địa phong vương, thực quyền năm chắc, không phải bình thường chư hầu có thể so sánh. Phủ kiếm sư nhóm mặc dù cao ngạo Nhưng thêm gia thân không tệ, độc sách biết lễ, vốn là ly kinh bạn đạo hạng người liền không nhiều, nhất là Trung Nguyên chi địa không giống như lạnh, mây, linh những thứ này biên giới châu quận, đối với triều đình hay là rất công nhận. Đối với vị thế tử này cũng không dám thiếu cấp bậc lễ nghĩa. Cái kia thế tử đưa tay đưa, cười mỉm xứng miễn mỉ lễ, lại ngoài định mức liếc thang triều một cái, khẽ gật đầu gọi. Kỳ Ngọc Hành hơi nhẹ nhàng thở ra, Long Nguyên vốn là tiền triều nha môn xuất thân, đối với hoàng quyền càng kính sợ một chút, giới thiệu xong vị này không người có thể so quý khách, hắn nói tiếp, có mặt khách quý có, Long Nguyên bắt thần địa chủ. Bên cạnh lão đầu đứng dậy thăm hỏi, trong lòng thang triều cảm động bản nhân là hắn điện chủ này rõ ràng là người quen, chính là trong hồi ức thấy qua vị điện chủ kia. 200 năm trước, hắn chính là điện chủ, qua 200 năm, hắn thế mà còn là điện chủ. So với trong hồi ức, cũng bất quá hơi tuổi giảm một chút, tinh thần vẫn là tương đối không tệ. Bác thần điện chủ lại sống thời gian dài như vậy sao? Hắn không phải đời thứ 9 bác thần sao? Long Nguyên thiết lập mới mấy trăm năm, truyền đến hắn đời thứ 9, mỗi một thời đại bất quá mấy chục năm, như thế nào hắn ngược lại không hướng xuống truyền? Cũng không phải không được, mặc dù kiếm khách thêm không được quá nhiều tuổi thọ, trăm tuổi cũng liền không sai biệt lắm, nhưng đến kiếm hiệp trở lên Dân dân liền có thể trường thọ bình thường kiếm hiệp sống trên 3400 năm cũng không kỳ quái. Nói như vậy, điện chủ này cảnh giới nhất định rất cao a. Côn Ngọc kiếm phái đại trưởng lão Trương phò tụng, Đông Hoa tông thái thượng trưởng lão Linh Đài tự cao tăng thái nhạc kia phái. Trên ghế cao tọa giả, phần lớn là cái lớn tông môn cao tầng, đến đây xem lễ, có thể cùng Bắc thần điện chủ đồng thời ngồi. Những thứ này lớn tông môn phần lớn là võ lâm tông môn, nhưng cấp độ có thể so sánh thang chiêu tu đến trên bái thiếp cao hơn nhiều. Thí dụ như cái kia Côn Ngọc kiếm phái, rõ ràng rành rành là Côn Ngọc hạ viện tổ tông. Ngay tại trên Côn Cương vị lập xuống sơn môn, hàng năm hạ viện thu hoạch bách thượng tiên người, mới có thể tuyển mấy người bái nhập Côn Ngọc kiếm phái. Trên giang hồ phàm là có thể gọi kiếm phái, cũng là đứng đầu đại phái, thậm chí hơn phân nửa vì thần bí khó lường ẩn thế môn phái. Bởi vì có thể gọi kiếm phái trong đó tất có kiếm khách truyền thừa, không thiếu kiếm khách, kiếm hiệp cao thủ, thậm chí cung phụng có chú kiếm sư, ổn định đời đời xuất kiếm khách. Thậm chí có môn phái là kiếm tiên truyền thừa, có kiếm tiên di trạch, dù cho nhất thời không có đỉnh tiêm cao thủ, cũng không có người dám xem thường. Những thứ này lớn tông môn bình thường không tại phàm tục hành động, phần lớn chỉ nghe tên không thấy kỳ nhân ngoại trừ bản địa côn ngọc kiếm phái quanh năm có mặt phù sẽ, khác tới cổ động cũng là cố ý đến cho Long Nguyên phùng chẳng, cái này cũng là Long Nguyên bày ra bản thân mạng giao thiệp thủ đoạn, đương nhiên nếu bản về thế lực, bảy đại thế lực bản thân cũng không giống như những thứ này kiếm phái kém, chỉ là bọn hắn tới cũng là tiểu bối, liền tại hạ chỗ ngồi an vị, nếu cũng tới cái trưởng lão, thủ tọa tới, cũng có thể trên đài an vị. Giới thiệu xong khách quý, Kỳ Ngọc Hành liền tỉnh khách quý giảng vài câu. Núi Tuyết Vương thế tử cũng không mà miệng, Bắc Thần điện chủ liền đứng lên, đi đầu nói chuyện. Thang Chiêu ở phía dưới nghe, mở đầu hoàn lễ mạo nghe, vậy mà đối phương càng nói càng dài, dần dần buồn ngủ. Hắn không thể không bóp lấy chính mình hổ khẩu gọi mình thanh tình chút, thật sự là vị trí của hắn không tốt, ngay tại Vân Đài ngay dưới mắt, trên đài còn có người quen, nếu là ngủ thiếp đi chỉ sợ ảnh hưởng không tốt. Cái kia Bắc Thần Điện chủ thao thao bất tuyệt, tựa như muốn đem Niêm Phong cửa 200 năm góc nhặt lời nói đều móc ra phơi một chút, đơn giản là nói một chút phụ kiếm sư giới lại thế, trò chuyện chút phụ thực tương lai, thổi một cái chính mình tông môn, thuận tiện giơ lên vừa nhấp tại chỗ thanh niên tài tuấn. Thang Chiêu nhiều lần nghe được tên của mình, tối tăm bên trong nhất thời giật mình đợi đến Bắc Thần Điện chủ kể xong, đại gia nhiệt liệt vỗ tay. Liền vào đi lần thứ nhất chà nghỉ, thị nữ dâng lên trà quả. Đại gia tùy ý chưa thiếng. Dựa theo quá trình, phía dưới tiến hành giao lưu khâu. Trong lòng Thang Chiêu bắt đầu khẩn trương, bờ môi khẽ nhúc nhích, chỉ thấy một cái đệ tử lại gần, nói: "Thang kiếm sư, ngài chuẩn bị một chút a." Thang Chiêu khẽ giật mình, nói: "Không nên tử tế tiểu trước tiến giảng, ta an bài tại tế chế chiều sao?" Phu biết giao lưu khâu, ngày đầu tiên là chủ đề giao lưu, tế tử lên trước đại làm chủ đề tọa đàm, như thế nào cũng muốn giảng một hai canh giờ, Thang Chiêu chờ hắn giảng được không sai biệt lắm lại đi lên giảng chính huynh hà tất sớm như vậy đi lên đâu. Đúng, vừa mới trên đại không nhìn thấy tế tử á. Không nên cũng tại trên đại hội nghị an vị sao? Hắn còn nghĩ xem cái kia khoác lên da cá sấu tế tử tiểu giáng dấp ra sao đâu, đệ tử kia mặt lộ vẻ khó khăn, nói: "Tế tử tiểu đại nhân đột nhiên cơ thể khó chịu, còn tại nghỉ ngơi, tạm thời rời đến cái cuối cùng." Ngài bắt đầu trước ga điện chủ biết mở màn không tốt dạng, hắn sẽ lên đài trước tiên kể tiểu kỹ xảo hâm nóng trận đấu, tiếp đó ngài liền lên. Tốt nhất ngài nói nhiều một chút thời gian. Nếu như tế tử tiểu không thể có mặt, đại gia phải đem thời gian căn kín. Than chiêu mím môi một cái, trong lòng càng ngày càng phản cảm cái kia tế tử cùng Long Uyên, nghĩ một cái là ra một cái, thay đổi xoành xoạch, đem phiền phức đều dứt cho người khác. Cũng không biết cái này là nơi nào gây ra rủi ro sẽ không lại là cái kia tế tự a. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, bản thảo đều tại trong bụng, sớm kể xong cũng có thể dỡ xuống cái nặng, hắn liền không chối từ. Vậy thì bắt đầu a. Phượng Hoàng con chi minh. Chương 204. Đầu đề. Chương 204, đầu đề tài liệu Dương Thăng, mấu chốt ở chỗ bốc ra. Đây là một chút tiểu kỹ xảo. Trên này, bác thân điện chủ lại đứng lên, đang tại đàm luận tài liệu Dương Thăng, dưới trướng người trẻ tuổi nghe rất chân thành. Cái gọi là Dương Thăng, chính là đem tài liệu rút ra một bộ phận chất lượng, năng lượng, tính chất làm cho tử thổ thang làm thủy tử thủy thang làm hỏa như thang chiêu tự định nghĩa vấn đề gì thang duy là a phía trước mê cung thành cuối cùng phản phất nước biển đâm thành nhưng lại một giọt nước cũng không có chính là dùng dương thang nước biển tài liệu tạo ra kỳ cảnh như thế đây vốn là phù kiếm sư cao cấp trường trình học nhưng cũng là môn bắt buộc nếu cả một đời huấn cái sơ cấp phù kiếm sư liền thôi muốn có thành tựu thậm chí là trở thành trúc kiếm sư vậy tất nhiên là muốn học cái này bài học mỗi một cái một mình đảm đương một phía thế lực bất luận lớn nhỏ đều có tài liệu lên xuống phương diện truyền thừa thủ đoạn cũng là trăm hoa đua nở hiệu suất cao có thật có ngược lại đều có thể dùng Bác thần điện chủ hẳn là dạng được là long nguyên tri thức, cũng không phải là tất cả truyền thừa, chỉ là một phần trong đó, đúng là tiểu ký xảo, nhưng long nguyên tiểu ký xảo cũng có dấu vô tận tình vì chỗ huyền diệu. Để cho người ta nghe rất có thu hoạch, thậm chí rất thú vị vị. Nói cũng kỳ quái, bác thần điện chủ vừa mới đọc lời chào mừng thao thao bất tuyệt, nghe người buồn ngủ. Lúc này giảng giải ký xảo, mặc dù âm thanh không bằng phía trước âm vang hữu lực, tiết tấu cũng rất bình ổn, thậm chí đọc nhấn rõ từng chữ cũng không tính là rõ ràng, hết lần này tới lần khác gọi người nghe mê mẩn, thậm chí trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác đi theo hắn tiết tấu đi. Để cho người ta nghe đến Liên Cảm giác vị này nhìn xem lão hộ Bắc Thần Điện chủ đường mị lực là thượng, thực sự là cao nhân trưởng giả phong phạm. Thang Chiêu từ mấy người bục giảng tại một bên, liên cảm giác cực kỳ khẩn trương toàn thân rễ run, trong dạ dày từng đợt sôi trào, thậm chí đứng ngồi không yên, nhưng nghe được Bắc Thần Điện chủ bình bình đạm đạm diễn giải, dần dần nghe xong đi vào, thể sắc tinh thần lại dần dần vung lòng đến cùng là năm đó Thiên Hạ Đốc kiếm tổng thanh tra, bây giờ một trong thất đại thế lực người cầm lái, tri thức cũng tốt, khí độ cũng tốt, cũng là thâm trầm như biển. Liên nghe Bắc Thần nói, tốt, ta lão đầu tử này liền dài dòng nhiều như vậy. Bây giờ là người tuổi trẻ thời đại, Chúng ta hoàn nên thế hệ trẻ tuổi tuấn tài cùng đại gia chia sẻ tài trí bọn hắn." Thang Triều nghe lời ấy, chỉ cảm thấy đầu não có trống nháy mắt trống không. Không phải chấn kinh, cũng không phải sợ hãi, chính là đơn thuần khẩn trương thôi. Phía dưới tiếng vỗ tay nổi lên bốn phía, trong tiếng vỗ tay còn có người nghị luận âm thanh, hiển nhiên là nghị luận như thế nào tế tiểu không lên đây, tạm thời khiến người khác đi lên, quá trình có thể như thế một ngày tam biến sao? Trong tiếng nghị luận, Thang Triều đi lên đài lúc, tư thế so bình thường trầm trọng, động tác so bình thường cứng nhắc, ngay cả khuôn mặt cũng so bình thường trắng chút đây là hắn lần thứ nhất lên đại diện thuyết. Hắn nối mắt qua thiên ma, chấp trưởng qua Thái Dương, Dưới tay kết qua vô số hung thú tính mệnh, còn từng mặt đối mặt từng rắn rết một vị kiếm khách, nhưng xưa nay không có ở trong chảng diện lớn như vậy lên đại diễn thuyết đối mặt địch nhân hỏa đối mặt người nghe, chung quy là hoàn toàn không giống. Giấc mộng của hắn cũng là làm sở hướng phi mị kiếm khách, mà không phải hùng độn vạn thiên lão sư. Liếc mắt qua dưới đài từng hàng đầu, lấm ta lấm tấm con mắt, thang chiêu trong nháy mắt đem nghị kỹ lời dạo đầu quên sạch. Hắn chú tâm chuẩn bị mấy tháng bài diễn thuyết còn tại trong bụng, thỉnh thoảng có một ít chữ đoạn trong đầu nhảy, chính là phía trước vài câu quên hết rồi. Hắn nhất thời cứng lại ở đó, trong lòng lên cái ý niệm, nếu là lúc đó không chọn viết xong liền tốt. Chiếu vào bản thảo niệm biết bao nhẹ nhõm. Chính mình cũng không phải chuyên nghiệp lão sư, trang cái này tương quan độ cho gì? Trải qua dài dàng giật dừng lại, hắn cuối cùng miễn cưỡng chính mình mở miệng. Dưới đại không có bởi vì hắn chần chờ có cái gì phải lững, bởi vì hắn cho là dài đằng đẵng thời gian, kỳ thực chỉ là trong nháy mắt ta. Hắn nghe được thanh âm của mình cùng bình thường không giống nhau, trở nên rất kỳ lạ, đầu óc tựa hồ không quay rồi, nhưng lại chuyển rất nhanh. Hắn cơ hồ liền muốn lấy tay sờ gương mặt của mình cùng lốt hai, nhưng lại nhanh chóng nhịn xuống, bởi vì động tác này quá lòi cái rốt ra ta kỳ thực không dám nói dứt tuyệt, chỉ ráo cái gì. Than chiêu ngừng lại một chút, Cảm thấy tự mình có những mở đầu nói qua kia thực sự là mụm, căn bản con không xuống tới, dù sao mình không phải diễn thuyết gia, hà tất dựa theo trình tự tới, có cái gì thì nói cái đó cũng được, ta chính là cái phổ thông, nhỏ yếu, ngây thơ phụ kiếm sư. Ta chỉ có thể đem ta gặp phải vấn đề, chúng ta một chút ý nghĩ cùng đại gia giảng một chút, nói một chút. Mở miệng nói câu nói đầu tiên, hắn dần dần tìm được một điểm cảm giác. Chỉ là chính hắn tìm được cảm giác, phía dưới đám người cảm giác lại khác nhau, có người cảm thấy hắn thân là năm nay khôi thủ quá quá khiêm tốn hư, có phần giả vờ giả vịn, có người cảm thấy khí thế của hắn không đủ. Xem ra là thật sự không có tự tin, nói không chừng là cái chỉ có thể làm bại con một sách. Còn có người nhìn hắn khuôn mặt nhỏ trắng bệ, nhớ tới hắn suất thân thế lực nhỏ, sức mạnh không đủ, lên đồng bệnh tương liên chi tâm. Chỉ có chỗ ngồi núi Tuyết Vương Thế tử nghe được phổ thông, nhỏ yếu chờ tử, niết niết miệng ta không phải là khiêm tốn, vốn chính là dạng này. Ta càng dài lại càng cảm thấy mình không phải là đặc tù cái kia. Bởi vì ta phổ thông, cho nên ta không có học qua nhiều như vậy cao cấp phụ thực tri thức. Bởi vì ta nhỏ yếu, cho nên đối mặt địch nhân đều mạnh mẽ hơn ta. Bởi vì ta ngây thơ, cho nên ta thường thường phạm sai lầm, lâm vào nguy cơ. Ta muốn hỏi chư vị, ai giống như ta phổ thông, nhỏ yếu, lại ngơi thơ đâu? Không chờ thực sự có người trả lời, hắn đã tiếp tục nói, ta đã từng gặp phải nguy hiểm, bị mấy cái võ giả vây công, bị ép vào tuyệt cảnh. Khi đó thân ta tâm đều mệt, đầu não cùng cơ thể không có một chút dư lực. Hết lần này tới lần khác khi đó, bên cạnh ta còn có một cái thuật kiếm, rõ ràng ta thanh kiếm rút ra liền có thể ra chỉ càng lớn sức mạnh, sử dụng cương lực kiếm thuật đem bọn hắn đánh bại, thế nhưng là kiếm không nghe ta. Bởi vì lúc kia ta suy yếu cực kỳ, tinh thần tăng dã, cho nên thuật khí không nghe ta chỉ huy, giống như ba thước sắt tượng, không dùng được. Ta lúc đó liền suy nghĩ Đây coi là phản bội sao? Ta tự tay chế tạo thuật khí thế mà tại bước ngoặt nguy hiểm phản bội ta. Bởi vì thôi động thuật khí cần linh cảm, càng la khuyết thiếu sức mạnh, thuật khí ngược lại càng không thể cho ta trợ giúp, sẽ chỉ ở thời khắc ngấu chốt cách ta mà đi. Cái gọi là dệt hoa trên gấm dịch, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi khó khăn. Thuật khí trở thành càng là ngày mưa càng không thể đánh dù che mưa. Ta khổ học nhiều năm, chính là vì chế tạo loại vật này sao? Thanh âm hắn dần dần bình tĩnh, nhưng vẫn là mang theo một chút xíu khẩn trương, cái này tí khẩn trương để cho hắn âm sắc không phải ổn định như vậy, lại bất ngờ phù hợp hắn lời nói bên trong tình cảm, mang theo một loại bi ai làm cho lòng người sinh động minh. Lại thêm hắn nói tới tình hình thực sự cũng không phải là ví dụ, nguyên bản là bất luận người nào thượng đô sẽ phát sinh coi như không có phát sinh, đại gia cũng có thể tưởng tượng, có thể tán động. Thuật khí vốn chính là dạng này, chỉ có số ít người có thể sử dụng, chỉ cấp những cái kia có thiên phú người chuẩn bị. Nhưng một khi có thiên phú người lâm vào tất bại tình thế nguy hiểm, tinh thần suy yếu, thuật khí liền không lại tán thành bọn hắn, cách bọn họ mà đi. Cái này cũng là phụ kiếm sư không có khả năng hoàn toàn dựa vào thuật khí nguyên nhân một trong. Than Chiêu nói đến chân thành, đám người dần dần nghe xong đi vào. Duy trì có quen thuộc nhất hắn đang thần giật lại cảm nhận được cái gì? Ngươi bị người vây công? Chuyện khi nào? Tình cảnh không thể thôi phát thuật khí. Tuyệt đối không có khả năng. Giang Thần Dật là rất hiểu rõ thang chiêu Thiên Phú dù cho trọng thương ngã gục, hắn linh cảm cũng làm cho hắn sử dụng tự nhiên sử dụng cường đại nhất thuật khí, thậm chí pháp khí, dù cho hắn bỏ mình, linh cảm cũng sẽ không chết đây chính là trời sinh, Giang Thần Dật cũng là dạng này. Cho nên hắn chỉ có thể cảm thấy cái gì. Nhưng hắn cũng biết thang chiêu, thang chiêu đồng thời phi thiên sinh diễn kíp phái, tất nhiên chân thành nói ra, tất nhiên không phải nghĩ vi vông, dù cho không phải tự mình kinh nghiệm, cũng nên tận mắt nhìn thấy cái gọi là ta, cùng ta có một người bạn, vốn là có thể điên đảo trao đổi. Lấy ngôi thứ nhất tự thuật chỉ là đơn thuần gây nên đưa vào ký xảo, không cần truy đến cùng. Chỉ là Giang Thần Dật hiếu kỳ, Thang Chiêu gặp qua linh cảm đồng dạng, tại trong tuyệt cảnh bị thuật khí phản bội người sao? Ai đây? Giang Thần Dật cũng nhận ra sao? Thang Chiêu nói xong những thứ này, cảm thấy trung quanh yên tĩnh trở lại, chính hắn cũng yên tĩnh trở lại, âm thanh càng ngày càng ổn định, từ từ nói tới có người nói, đây không phải là ngươi linh cảm quá thấp nguyên nhân sao? Có lẽ là à, bởi vì ta linh cảm không đủ, cho nên thuật khí liền không hợp tay, thế nhưng là thiên hạ linh cảm cao tuyệt giả có mấy người đâu? đã từng có kiếng khách nói, kiếng há lại là như thế không tiện chi vật. Nhưng mà suy nghĩ một chút, kiếng chọn kiếm khách cỡ nào hà khắc, đối với tuyệt đại đa số người tới nói, đó không phải là nhất không liền trì vật sao? Nhưng mà kiếm đạn sinh tại thiên địa ở giữa, bên trên nhận thiên đạo, phù thức là chính chúng ta tạo là công cụ của chúng ta, chẳng lẽ cũng muốn biến thành như thế không tiện chi vật sao? Ta cho là không nên như thế. Từ khi đó ta chỉ muốn, phù thức tạo vật, không nên truy cầu cùng kiếm một dạng cá tính đặc biệt, chỉ vì người nào đó đọ thân mà làm. Mà hẳn là càng nhẽ nhẹn, càng công khai, tạo phúc cho chúng ta, thậm chí là tạo phúc cho càng nhiều người mới đúng. Ta Hắn há to miệng, kém chút nói ra ta có một cái mơ ước tới, nhưng ngay sau đó phắt giác kéo xa. Hắn là tới chia sẻ kiến thức, không phải tới làm diễn thuyết. Dù là hắn ý nghĩ này, thật sự tính toán một cái mơ ước. Hắn ý nghĩ này đã sớm có, bắt nguồn từ lúc nào không biết, nhưng là từ dưới núi mắt thấy đại sư huynh bị vây công lúc rõ ràng. Cũng chính là hắn nói tới, tại bước ngoặt nguy hiểm, thuật khí lại rời hắn mà đi chân chính nhân vật chính. Khi đó Thang Chiêu nghe được sư huynh cảm thán lúc liền lên ý nghĩ này, thuật khí đối với đại đa số người tới nói, không thể ở lúc mấu chốt vì dự dự thấm, cái kia thuật khí coi như hữu dụng không? Có thể hắn linh cảm hơn người sẽ không gặp phải loại tình huống kia, nhưng hắn sẽ đặt mình vào hoàn cảnh người khác tự hỏi, giống như hắn bây giờ áo cơm không lo, vẫn như cũng sẽ trung tình những cái kia bị âm hỏa dính liễu trôi dạt khắp nơi mọi người để cho thuật khí thoát khỏi càng nhiều góc xiển, vì càng nhiều người phục vụ, là người bình thường phục vụ, cái kia không tốt hơn sao? Tùy tiện một cái nghĩa sĩ cũng có thể cầm lấy thuật khí kiếm chống cự hung thú, tùy tiện một cái trung đẳng nhân gia đều có thể dùng thuật khí đèn dạng này thuận tiện dụng cụ, thế giới kia sẽ không tốt hơn nhiều sao? Tư tư tâm tới nói, có một ngày thuật khí người người có thể dùng, như thế hắn trong tiệm khách hàng nhóm đều mở rộng gấp bao nhiêu lần? Đương nhiên, mãi cho tới bây giờ Ý nghĩ này cũng chỉ là một chút giải dắt suy xét mà thôi, thậm chí hắn tính tưởng, lấy hắn bây giờ học thức, không xứng suy xét dạng này hùng vĩ đầu đề. Nói những thứ này, chỉ là vì dẫn suất hắn hôm nay nho nhỏ đầu đề đối mặt dưới chướng mấy trăm sóng cảm xúc không giống nhau, nhưng phần lớn hết sức chăm chú ánh mắt, Thang Chiêu hít sâu một hơi, đem cậu thả thông thiên chủ đề kéo lại ta chỉ là một cái thông thường phụ kiếm sư, cho nên không có cái gì cao minh kiến đến giải. Ta chỉ là muốn, thuật khí là chính chúng ta chế tạo, cái kia hẳn là thời khắc nghe lệnh tại chúng ta mới đúng. Tới nơi này trên đường, có một vị tài trí cao tuyệt tiên sinh cho ta linh cảm ta cho rằng có thể đem một bộ phận ý chí tách ra, kèm theo tại trên thuật khí. Thay thế chúng ta bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu hao tinh thần, xem như khống chế thuật khí ban, tại thời khắc mấu chốt thay thế bị phân tán tinh thần lực. Ta nếm thử một chút, có mấy cái phương pháp đến nước này, thang chiêu ngừng dùng ngôn từ kỹ xảo cùng cảm xúc truyền thâu quan điểm, đi vào càng thuần túy học thuật thảo luận. Nhưng thanh âm của hắn trong trẻo, biểu đạt chính xác, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, vẫn như cũng mọi người nghe tâm thần thanh thản. Dù cho càng xa xôi những cái kia không có chút nào căn cơ võ giả cũng bất tri bất giác bị đưa vào trong tiết đấu, ngoại trừ không hiểu rõ đến nhìn trộm cảm giác, còn có thể chân thực cảm nhận được cái này Tuấn Lãng thiếu niên phong thái mị lực. Ngồi vào bên trong, có người thấp giọng thở dài, thật là đẹp chất lương tài. Chương 205, nghị luận. Chương 205, nghị luận. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Thang Chiêu đem chính mình chú tâm chuẩn bị nội dung ném bài nói. Nếu như nói Bắc Thần giảng được là tiểu kỹ xảo, Hán Đại Khải nói cũng là tiểu khiếu môn, thật đúng là không phải cái gì cải thiên hoán địa kinh thế chi tác. Mặc dù mở đầu lên rất nhiều cao Cái gọi là trên trời mở đề, dưới mặt đất giải đáp. Giới xuống thực sự cũng chính là một cái thời khắc nguy cấp thủ đoạn ứng đối mà thôi. Một hai canh giờ đủ để kể xong. Hắn dùng chút thời gian này đều đâu vào đấy giảng thuật như thế nào đem ý chí của mình lấy ra, lại như thế nào dung nhập vật thiết bị liệu, như thế nào tại thời khắc mấu chốt cùng đoạn này ý chí kết hợp, dưới tình huống tinh thần mệt mỏi như thường khởi động thực khí. Cái này không thể tính toán bao nhiêu cao thẩm tri thức, cũng không phải cường đại cỡ nào phù thức, lại tại trong bác đại tinh tâm chủ mạch, suy nghĩ khác người mở ra một cái nho nhỏ chi mạch, thậm chí không thể để cho chi mạch nhiều nhất là mở một phiến cửa sổ nhỏ tham dò một cái mới tiểu phương hướng. Cái phương hướng này có lẽ có thể gọi là thuật khí đơn giản hóa thao tác. Mặc dù cái này cửa sổ mở không cao, đại khái là không đủ mạnh như tháp độ, nhưng ngoại cửa sổ đúng là hoàn toàn mới phong cảnh. Dễ dàng như thế liền có thể tìm được một mảnh lâm hải, đại khái là Dĩ vãng có thể mở cửa sổ người đứng đều quá cao, đều hướng trên trời nhìn, chỉ có thang chiêu ánh mắt đầu tiên thấy chính là trên mặt đất A nói đến, mặc dù ý niệm là nhìn thấy thạch thuần thanh bị vây công lúc này mầm, nhưng nếu tìm căn nguyên năm chẩn nguyên, thậm chí có thể đuổi tới trên trần tổng năm đó giải bảo. Cô nhỏ học độ vật hắn đã không có cách nào từng cái nhớ kỹ, có thể khắc vào não hại chỗ sâu nhất nhận thức vẫn còn thật sâu ảnh hưởng một lời một hành động của hắn. Tỷ như hắn một mực ký ức khắc sâu, mấy chữ mà tôi, phát triển sức sản xuất. Càng nông cạn một chút chính là hắn kết hợp mình mở tiệm kinh nghiệm, còn có Trần tổng nói cho hắn thuật một chút thương nghiệp tri thức, chính mình được đi ra kết luận, đem thuật khí làm xa xỉ phẩm bán, động một tí vì vài ngàn vài vạn lạng có thể rất có tiền, đại khái là kết thúc không thành Trần tổng đại tập đoàn, lớn chút nguyện vọng. Có thể là vào trước là chủ, thang triêu luôn cảm thấy, thuật khí không nên cũng cùng kiếm một dạng hạn chế trọng trọng, ngược lại hẳn là thật sự mặt hướng càng nhiều người. Tạo phức đại chúng mới đúng. Chỉ là hắn một mực không nghĩ thông suốt chuyện này, chẳng đến bị phái như thế cái nhiệm vụ, lại tại trong tiệm sách nghiên cứu nhiều ngày, thời gian dần qua đối với chính huynh một mực suy tính vấn đề kia có manh mối đơn giản hóa thao tác, có lẽ chỉ là một cái mở đầu, cuối cùng hẳn là biến thành đồ ngốc thao tác mới đúng. Đến nỗi thuật khí nội bộ như thế nào phức tạp, như thế nào khó khăn chế, đó đều là phụ kiếm sư chuyện. Phòng tối khách hàng trước mặt, hẳn là dùng mấy cái nút hoàn thành một chút liệt phức tạp công năng, giống như trong truyền thuyết công nghệ cao. Phụ kiếm sư lúc nào đều có thể thao tác, đây là bước đầu tiên. Mục tiêu hẳn là bất luận kẻ nào bất cứ lúc nào đều có thể căn cứ vào cần thao tác thuật khí, đó mới có thể chân chính nói thuật khí trở thành công cụ. Thang Chiêu nghĩ, cái này không chỉ là chính mình ứng phó diễn giảng đầu đề càng là đáng giá chính mình trên hoa nhiều năm thậm chí cả đời phụ đạo phương hướng nghiên cứu đương nhiên, Thang Chiêu tại thuật khí trên có chính mình thâm canh phương hướng, cũng không có nghĩa là hắn từ bỏ kiếm đạo. Nghe chính của hắn nhất định là kiếm đạo, không nói kiếm cường đại, chỉ nói giải phóng sức sản xuất chỉ sợ vẫn là kiếm có thể làm càng nhiều điểm này, khi hắn trông thấy khôn kiếm trong náy mắt, hắn càng thêm hiểu rồi. Kiếm thế, uốc dã ngàn dặm. Thang Chiêu mặc dù chưa thử qua, nhưng cũng có thể ngờ tới một hai, cốc giá cũng không phải tăng thêm bình thường thổ địa, mà là chân chính vì nhiều phồn vinh thổ địa, nếu quả thật giống hắn đoán như thế, chỉ bằng một kiếm này chi thế, lại có thể tạo phúc bao nhiêu người đâu. Nếu có thể nắm giữ lực lượng như vậy, có một số việc làm không dễ dàng hơn sao? Kéo tới quá xa bốn. Trên này, Thang Chiêu diễn giải không nói như thế nào tinh hình rượu, lại là an tâm hoàn mỹ, hành trì hữu hiệu, tại tất cả mọi người hữu ích. Coi như hắn và Thang Chiêu một dạng tiên phú hơn người phụ kiếm sĩ, cũng lên kích động chi tâm, càng có nhân tâm nghĩ, lấy chính mình ý thức làm tài liệu lại làm van kết nối thoát khí, dùng cái này đơn giản hóa thao tác. Cái này lấy phù thức kỹ pháp tới nói không khó, nguyên lý cũng không lạ kỳ, chỉ là ta như thế nào không nghĩ tới đâu. Lại không biết Thang Chiêu cũng là thụ người dẫn dắt, hơn nữa còn là một vị thiên tài chân chính, chính là một đời võ thánh chúng tan. Nhân gia tự nghĩ ra không bị ràng buộc cương khí chính là lấy ý chí dung nhập cương khí, hắn liền trực tiếp tham khảo đến đây. Đương nhiên, Thang Chiêu cải tạo thủ đoạn liền cùng võ giả cương khí hoàn toàn khác biệt, là thuần phù kiếm sư kỹ năng, càng rườm rà lại càng ổn định, một chút cũng không có tiết lộ chương tan độc nhất vô nhị chi bí. Thế nhưng là bị người dẫn dắt, hay là muốn thừa nhận vị kia voi thánh vì ngọn nguồn đem 3 tháng nghiên cứu một buổi sáng giúp hết, thang chiều cuối cùng dạng không thể dạng, nói, hôm nay ném lệ, chỉ vì dẫn tới Mỹ Ngọc. Ta cảm thấy ý chí thao túng cũng tốt, thuật khí đơn giản hóa thao tác cũng tốt, đều có quang minh con đường phía trước. Ta, ta có một cái mơ ước, tương lai thuật khí trở thành chân chính nhanh nhẹn công cụ, đạt được nó, giống như tổ tiên của chúng ta lần thứ nhất nhóm lựa hóa chủng, lần thứ nhất cơ lấy trưởng mâu mượn dạng, không chỉ có mang đến cuộc sống mới, càng có thể cải tiến hoàn địa. Ta tại đại gia. Nói xong, hắn bày đến cuối cùng Hắn vẫn là không nhịn được dùng ta có một cái mơ ước câu nói này. Tiếng vỗ tay như sấm động. Lần này tiếng vỗ tay không kém hơn hắn mấy ngày nay lấy được bất kỳ lần nào, rất là càng thêm kịch liệt, phản phất núi kêu biệt lầm. Nhưng đó là hắn tối không có cảm giác một lần, bởi vì hắn đã phiêu xuống đài, hắn chỉ cảm thấy giống như tháo xuống mấy trăm cân tảng đá lớn, toàn thân lâng lâng vô cùng nhẹ nhõm. Cái gì phần rồi, cái gì lớn tiếng khen hay, cái gì tương lai cũng không cần gấp. Trọng điếu là cuối cùng hắn sao kệ xong. Hắn giống như vừa mới trải qua một hồi đại khảo, sau khi đi ra, chỉ cảm thấy thư thái vô cùng, muốn làm chút khoé hoặc nhẹ nhõm chuyện. Lúc này sao có thể phân tâm suy nghĩ thành tức đâu? Thả xuống một kiện tâm sự a, ồ da. Lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy rất đói, bởi vì hôm nay muốn giết thuyết, hắn điểm tâm không chút động, bây giờ mặc dù không tới dọn cơm thời điểm, nhưng trên bàn bày hoa quả điểm tâm, nhìn hết sức mê người. Lúc này hắn bàn bên Ngô Vân Phi đã sớm chuẩn bị lên đại đi, cũng không có người cùng hắn đáp lời, hắn tự nhiên thả ra ăn uống, trước tiên rót hơn phân nửa bát trà, lại nhặt yêu thích điểm tâm bắt đầu ăn nan nan, tháng chiều hơi ngẩng đầu, chỉ thấy Càn Sa sôi quân thuộc, chưa quen biết phù kiếm sư không thiếu đang hướng chính mình mỉm cười, có nhìn thấy ánh mắt của hắn nhìn qua, còn Lân Cận nâng chung trà lên tới thăm hỏi. Phảng phất mùi rượu, Thang Chiêu nao nao, cũng nâng chúng trà lên đáp lễ. Lúc này, Lô Vân Phi đang tại giảng hắn công thủ phối hợp hộ thân thuật khí phù thức chương trình học, cũng rất đặc sắc, bất quá cũng là đám người có thể tưởng tượng chính thống đề mục. Vẫn là câu nói kia, tự cường cái đề mục này quá rộng rãi, làm sao đều có thể dựa vào đi lên. Thang Chiêu đi qua một hồi nhẹ nhõm sau đó, lại nghe đối phương giảng bài, cũng là say xương o lạnh. Dù sao Thang Chiêu tất nhiên thông minh hiếu học, lại có mắt kính phụ trợ, nhưng kỹ thuật tích lũy bên trên còn có không ít khuyết điểm. Đối phương học phụ thời gian xa lớn ở chính mình, đồng dạng tiên phú hơn người, vậy đại thế lực nội tình chẳng lẽ là giả sao? Lô Vân Phi xuống, đồng dạng như trút được gánh nặng, ngồi ở than chiêu đối diện, đem phóng lạnh nước trà uống một hơi cạn sạch. Than chiêu tán dương, ngôn huynh giảng được rất tốt, làm cho người hiểu ra. Lô Vân Phi lắc đầu nói, ta lại không thể, cũng lại chút phía trước nhân nhà tuệ. Nghe xong ngươi, ta cái này liền như là ngay sắp đến. Than chiêu mỉm cười, đang muốn tiếp lấy thương nghiệp lẫn nhõ thổi, Lô Vân Phi đã nói tiếp, ta cũng không phải nói khoa thổi phồng. Ta cái này đầu để tinh thải đi nữa, cũng bất quá cho một bản chiến yến tiệc một món ăn trưng bày cũ cả điều bên trên một báo hoa. Ngươi lại là một quốc, mở ra một tòa bảo sở tới. Trước kia Long Nguyên chi tổ bộ ra thương Long đại sơn, phun ra thanh tuyền, bắt đầu có la nguyên, ngươi cái này một khai sơn phủ đưa ra thiên địa, chưa hẳn kém hắn. Không phải ta nói bừa, từ hôm nay trở đi, ngươi làm danh dương thiên hạ. Thang Chiêu muốn kém tạ, nhất thời cảm xúc trầm trùng, đến từ một cái khác thiên tài chân thành khhen ngợi, hắn làm sao lại không được lợi đâu. Cách một hồi, hắn mới trịnh trọng cảm ơn. Lúc này hắn càng nghĩ đến hơn vừa mới những cái kia nâng chén hỏi thăm đồng đạo nhóm. Cho tới chưa vội vàng đi qua, hết thảy có ba cái người trẻ tuổi theo thứ tự diễn thuyết, lấp kín nửa ngày thời gian. Ngày treo cao, cuối cùng khai tiệc. Bởi vì đại yến là tại buổi tối. Bữa trưa yến hội không tính đặc biệt long trọng, món ăn lấy tinh xảo làm chủ, đại gia ngay tại chính mình trên bàn tiệc dùng cơm. Cũng không định rượu ngon, phần lớn là trà cùng quả uống ăn cơm không, đương nhiên không có câu nệ như vậy, toàn bộ đều ngồi ở đây vị bên trên trung thực bất động cũng không có gì thú vị. Mọi người liền bưng trà đi lại, trao đổi lẫn nhau quán biết, nhưng đều ăn ý không có đối thủ, Lam Nguyên càng không có phóng võ giả đi vào tiếp kiến phụ kiếm sư nhóm. Nhiều nhất lẫn cận người trẻ tuổi cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Thiên khu ở trong, đại gia mặc dù lẫn nhau thông cửa, nhưng không biết sao, cuối cùng đều tiến đến thang triều ở đây, như quần tinh vây quanh. Thang triều nhìn thấy đồng đạo rất nhiều, Vốn còn muốn liền ba cái diễn giảng nội dung phân biệt tâm sự, nhưng đại gia vẫn là lấy Thụy Phong hắn làm chủ, cũng có chút ngượng ngùng, nhất thời không cách nào mở miệng. Sở Sơn Hiệp vốn là cùng hắn không tính thân cận, lúc này lại thứ nhất tới, trước tiên mời một ly. Mấy người nói chuyện phiếm, Sở Sơn Hiệp cần nói, cái kia tế tử tiểu không biết có chuyện gì chỉ hoãn, hắn nhưng là mất tiên cơ. Để cho thang huynh trước tiên ra kinh người chi luận, tận thủ giữa xuân phong quang. Ta đều không biết hắn như thế nào mới có thể canh trường đấu cấp vệ. Lúc này thang Chiêu đã có chút bất đắc dĩ, vội vàng cấp Giang thần giật nháy mắt ra dấu, để cho hắn giúp mình kéo đi chủ đề, hòa dịu bầu không khí. Giang Thần giật ho một tiếng, nói: "Vậy ngươi có thể nghĩ sai, Tế Tiểu đi lên, đó mới gọi long trời lở đất. Tuyệt đối không có người có thể so sánh hắn bàn luận càng nghe rợn cả người." Câu nói này nói xong bầu không khí hơi lạnh, hoàn toàn không có người tiếp lời, rõ ràng đám người đối với Tế Tiểu cũng không lớn cảm mạo. Tham Chiêu giúp đỡ lấy dựng cái thang, nói: "Chẳng lẽ nói sư huynh ngươi có tin tức nội tình, biết Tế Tiểu tuyển để sao?" Giang Thần giật cười thần bí, nói: "Chờ lấy nhìn liền biết, tự cường cũng không chỉ là đơn giản như vậy." Chủ đề bị hắn cưỡng ép kết thúc, đại gia cuối cùng bắt đầu nói chuyện phiếm, cuối cùng đem lời kéo tới Tiểu Quang Vương trên thân. Không tệ, Tiểu Quang Vương còn chưa tới, sống không thấy người, chết không thấy xác. Cùng hắn quan hệ tốt nhất gió phì lắc đầu liên tục, Gia Các Ngọc Đan đột nhiên nói, "Buổi tối chúng ta mấy cái tụ một chút đi." Sở Sơn Nhiệm Đạo, "Không phải tối mai sao?" "Buổi tối hôm nay có yến hội lớn." Gia Các Ngọc Đan nói, "Vẫn là hôm nay a, tối mai có chút quá mượn. Ta cảm thấy chúng ta hẳn là định vị phương thức liên lạc, thuận tiện cùng nhau trông coi. Vừa vặn ta Huyền Thức An Trạch có một loại thuật khí có thể nhiều người liên lạc, ta cũng mang theo, mỗi người dâng lên một phần." Đám người như có điều suy nghĩ, liền nghe sau lưng có nhân đạo, vị này là Lã Thang tiểu hữu a. Ta vừa mới nghe ngươi diễn thuyết, nói thật hay, đúng là đẹp chất lương tài. Chương 206: Thiên hô vạn hoán bắt đầu đi ra. Chương 206: Thiên hô vạn hoán bắt đầu đi ra. Nghe sau lưng có người xưng tán, thang chiêu vội vàng quay đầu. Chỉ thấy sau lưng một người râu bạc trắng tóc trắng, sắc mặt hồng nhuận, quả nhiên là Hạc Phát đồng nhân, lão thần tiên khí chất. Sững sốt một chút, thang chiêu vội vàng hành lễ nói, nguyên lai là Trương trưởng lão. Hắn còn nhớ rõ, người này tựa như là Côn Ngọc kiếm phái trưởng lão, là bản địa nhiều danh vọng Côn Ngọc kiếm phái cao tầng, là ngồi cao chủ đại khách quý. Nếu là kiếm phái trưởng lão ít nhất cũng là kiếm khách, nói không chừng là cái kiếm hiệp, thực lực, danh vọng, bối phận đều cao, thang chiêu tự nhiên lễ phép chủ đáo. Trừ hắn ra, còn có mấy vị khách quý cũng xuống tọa cùng người trẻ tuổi nói chuyện phiếm, nhưng vị này Trương Trưởng lão xuống sớm nhất, thậm chí dành trước thang chiêu người quen biết cũ Vương phi cũng chính là núi tuyết vương thế tử tới lắp lời, hiển nhiên là đầy đủ nhiệt tình thân mật. Chỉ là hai người hữu tâm nói chuyện phiếm, đối phương cũng không phải phụ kiếm sư, đối với thang chiêu bục giảng tán dương khen không đến giờ từ bên trên, hiện tại quả là kỳ lạ, không có lời gì để nói có thể cho chuyện, đành phải lập đi lập lại hàn huyên. Cuối cùng vị này Trương Thọ Tùng trưởng lão nói chuyện phiếm vài câu, Cho thang Chiêu một mặt ngẩng bài, nói: "Phụ sẽ kết thúc có thể tới Ta Côn Ngọc Kiếm Tông làm khách. Chúng ta Côn Ngọc Kiếm Tông có không ít người dạng này, người trẻ tuổi, các ngươi nhất định chí thú hợp nhau." Thang Chiêu cảm ơn đối phương, chuyển tay đưa cho hắn một tấm bạch ngọc sinh huy cửa hàng danh thiếp. Lúc này, hắn phía trước đồng bạn Vương Phi mới nhích lại gần. Thang Chiêu cười nói: "Thế tử." Núi Tuyết Vương thế tử giữ chặt hắn, nói: "Ngươi đừng khách khí như vậy, liền gọi ta, còn gọi Vương Phi tốt." Thang Chiêu trong lòng biết đây không phải tên thật của hắn, Núi Tuyết Vương là đại tấn vương thất, tự nhiên là họ nguyên trong tên có lẽ có cái bài chữ, nhưng hẳn không phải là tên đầy đủ. Bất quá thang Chiêu coi như thật biết hắn giấy ngọc bên trên đại danh, gọi thẳng tên cũng quá thất lễ, gọi Tôn Sương lại khách khí, dứt khoát còn gọi Vương phi lộ ra thân thiết, lập tức cười nói, "Ngươi rõ ràng là cái vương tử, tại sao lại làm vương phi đâu?" Vương phi cười ha ha một tiếng, thuận tay đem Thang Chiêu lôi qua một bên, nói, "Một đường vừa vặn rất tốt, Long Nguyên không có gây phiền phức cho ngươi." Thang Chiêu nói, "Nhờ có Thế tử, Vương huynh, không ai tìm ta phiền phức, ngược lại là ngươi một đường tới còn bình an." Vương phi nói, "Ta không phải là ế đẹp đứng ở chỗ này sao? Tự nhiên là bình an rồi." Hắn nhẹ nhàng giật giật bờ môi, nội lực đột thể tuyến Truyền âm nói, chúng ta đã cùng Long Nguyên liên thủ, sẽ ở phù sẽ sau đó tại Côn Lôn Triệt để càn quét một lần, Triệt để trừ bỏ cái kia cỗ chế tạo hung dấu vết âm tà thế lực. Than chiêu trong lòng hơi động, liền nghĩ tới Quý Khấu nhưng cũng không hề nói ra, ngược lại cũng truyền âm hỏi, cái kia phù sẽ làm sao? Sẽ loạn sao? Vương Phi nói, ta vốn là có dẫn xà xuất động gián lộ, thà bị trong buổi họp làm mồi dụ, đem địch nhân dẫn ra. Long Nguyên lại không chịu, bọn hắn là nhất định muốn cam đoan phù biết an toàn, vì thế đặt lên vốn gốc. Đương nhiên là có một số chuyện không phải nói bọn hắn muốn thế nào liền sẽ như thế nào. Tất cả mọi người còn nghĩ Thiên Hạ Thái Bình đâu? Chúng ta tất nhiên kết minh, cũng chỉ đánh phái ra sức mạnh rút bọn hắn duy trì trật tự. Song Vương Liên Thủ, thực lực hẳn là đầy đủ, nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Ngươi chú ý một chút, nếu như nhìn thấy loạn dấu hiệu, liền hướng ta bên này tới, bên cạnh ta sức mạnh hùng hậu. Thang Chiêu nói, nếu thật có việc, ngươi mới là đứng núi chịu sào. Vẫn là ngươi hướng ta bên này đến đây đi. Ngươi biết, ta có thoát thân át chủ bài, lưu được núi xanh đi. Vương Phi cười nói, đến lúc đó nói không chừng ai cũng không thể dựa vào ai. Ngươi cũng đừng quá dựa vào cái kia truyền thống chi bảo. Đến chúng ta cấp độ này, ai còn không có trốn xa chi khí? Thế nhưng là cũng có chuyên môn khắc chế không gian pháp khí, thuật khí. Nói không chừng đến lúc đó đại gia truyền tông áp chủ bài cùng một chỗ mất đi hiệu lực, đó mới gọi thượng thiên không đường, xuống đất không cửa. Thang Chiêu nghiêm nghị, mặc dù là miệng quạ đen, nhưng thực sự nói thật, phù thức thiên biến vạn hóa, không phải nói hắn có một cái chỉ là xung quân thuật khí liền vô địch. Vương Phi lại nói, mặc dù Long Nguyên nói tại chỗ giả đi qua sàng lọc đã đáng tin, không có gian tế lẫn bảo, nhưng ta luôn cảm thấy không nỡ. Tha huynh này bèn, nhãn lực hơn người, muốn phát hiện có khả nghi chi đồ, nhất định phải nói cho ta biết. Còn có, hắn cười nói, Ta định núi Tuyết Hảo có thể nhất định phải mau chóng đưa đến a, nhớ kỹ chấm nước cho ta lục lượm thê. Lên núi có thể cầm hộ, xuống biển năng trạm giao đại tuyết sơn hảo. Nếu như chính xác hảo, ta không lại tổ kiến đoàn xe. Vương phi rời đi, Thang Chiêu vừa mới buông lòng tâm tình lại nặng nề đứng lên. Kỳ thực Vương phi ngược lại không có mang đến cái gì tin tức xấu, Chiêu hắn nói tới, tình thế hẳn là còn tốt mới đúng. Nhưng Thang Chiêu vẫn cảm thấy tim đập nhanh, không biết có phải hay không cố sự nghe nhiều, càng là tình thế tốt đẹp, càng giống như là muốn lừa xe. Lại thêm Vương phi nhắc nhở, không gian chi thuật cũng có khả năng bị khắc chế, hắn lại không khỏi cẩn thận suy tư. Nếu là không gian thật bị khắt chế, không dùng đến xung quân, hắn dùng cái gì chiêu số tại tuyệt cảnh thoát thân đâu? Vừa tới tay xuyên thẳng qua sao? Vẫn là nói bốn. Đến nỗi Vương Phi nói để cho hắn nhìn một chút có gì có thể nghi ngờ, cũng chính là nói một chút, không có gì trông cậy vào. Than chiêu coi như không ngu ngốc, nhưng trẻ tuổi kinh nghiệm thiếu, căn bản không thể nói là nhãn lực hơn người, nhiều nhất kính mắt hơn người thôi. Muốn để hắn có thể đều có thể phát giác người nào người đó khả nghi, sớm bị Long Uyên bắt lại. Đến nỗi Long Uyên nhìn không ra sơ hở, hắn cũng không nhìn ra. Như thế tâm sự nặng nề đối phó xong phía sau khách quý, lại ăn cơm xong, ở giữa có một đoạn nghỉ trưa. Ngỉ trưa sau đó, vẫn là mấy người trẻ tuổi đi lên trước bục giảng, cuối cùng, đến phiên Tế Tửu. Lần này Tế Tửu cuối cùng không có thất sắc, Thiên Hồ Vạn Hoán bắt đầu đi ra. Một cái vóc người cao gầy trung niên nhân chậm rãi lên lại, để cho người ta một mắt nhìn thấy, chính là hắn một nửa chống rống ống tay áo, còn có bệnh nặng chưa lành một dạng sắc mặt tái nhợt. Theo lý thuyết, xem như bục giảng nổi danh nhất trong tiên sinh, hắn ra sân hẳn là vạn chúng mong đợi. Nhưng lần này chẳng những không có lớn tiếng khen hay, tiếng vỗ tay cũng là rất thưa thớt. Thứ nhất là cái này còn tiên sinh bạn không có gì danh vọng, không có hùng độn tạm thế, thứ hai hắn đi ra ngoài quá muộn đã không phải sáng sớm đại gia tinh thần tràn đầy háo cánh giờ, dù cho đệ tử tầm thường không biết hắn nhiều lần biến hóa thời gian, nói không giữ lời, cũng đã ở phía trước tiêu hao không thiếu nhiệt tình, không, có nhiều còn lại cho hắn. Có nữa, hình tượng của hắn cũng không phải thượng giai, tướng mạo coi như hảo hoa phong nhã, tinh thần lại lại oải, bệnh thôi thoát, cũng không cho hắn thêm điểm. Ngược lại đám người suy nghĩ nhiều, cái này tế tiểu như thế nào một mặt muốn chết dáng vẻ. Thang Chiêu trên dưới dò xét vị này cùng mình có đoán tế tiểu, tâm tình hết sức phức tạp, một phương diện, hắn còn nhớ rõ đối phương như thế nào mai phục cá sấu ám hại chính mình, suýt nữa đem chính mình bị thiệt tại mê cung thành Đương nhiên về sau hắn cũng phản sát, hẳn là trọng thương đối thủ, nhưng cái này một lần, không, có nghĩa là song phương hòa nhau, ngược lại kết thủ mới. Có cơ hội song phương hay là muốn kết thúc một trận. Một phương diện khác, sư huynh đối với người này có chút tôn sủng, dưới tình huống không biết song phương ân oán, lời thể son sắc muốn cùng mới tế tiểu đi học tập, còn nói lớp của hắn để tuyên truyền giảng giải đi ra tất nhiên long trời lợ đất đến cùng là như thế nào long trời lợ đất ta. Có cái gì hàng thật lấy ra cho mọi người xem nhìn. Hẳn là gạt người đồ chơi. Cái kia tế tiểu lên đài, đột nhiên ho khan một tiếng, nói, "Xin lỗi, thân thể ta không tốt lắm. Ta chỉ có thể ngồi xuống." Nói đi kéo ra một cái ghế, ngồi xuống, tay tự nhiên khoác lên trên đài động tác này tựa hổ rủ rẻ, nhưng vô cùng đơn giản khế động, xung quanh càng ngày càng yên tĩnh, ánh mắt mọi người đều tụ tập tại trên mặt hắn. Thật ở tiêu điểm, hắn cũng không có giống mấy người trẻ tuổi hoặc sáng hoặc tối hiện ra khần trương, mà là tương đương thong dong cùng tự nhiên. Hắn câu nói đầu tiên là, có nhận biết ta sao? Đám người không nói gì. Thang Chiêu ngược lại là biết hắn, bất quá hắn trả lời mà nói, chắc chắn không phải Chu Dương hỏi ý tứ xem ra cũng không nhận ra ta. Vậy thì đúng rồi, bởi vì ta Chu Dương chỉ là khu khu một cái phụ kiếm sư thôi. Cái này thiên địa phía dưới, nào có nội danh phủ kiếm sư a? Chỉ có chú kiếm sư mới có thể ra tên, mới có thể thành công, mới có tiền đồ. Thân sắc hắn phải mái mà đạo, vậy ta hỏi một chút thế hệ này người trẻ tuổi, ai tương lai dự định làm chú kiếm sư? Đám người hai mặt nhìn nhau, đáp cũng không phải, không đáp cũng không phải. Không đáp mà nói, tựa hồ đối với tế tiểu không lễ phép, đáp lời nói, giống như cũng không có gì có thể đáp. Không làm chú kiếm sư, học phù thức làm gì tới? Chu Dương cũng tựa hồ phát giác chính mình hỏi ra một câu nói nhảm, nói, tốt đã vậy ta hỏi một câu nữa, có ai dự định không làm chú kiếm sư? Giữa sân lạnh lẽo, Ngay sau đó cao bằng một người nâng cao lên tay, phản phất hạt giữa bầy gà. Thự nhiên là Giang thân giật. Chu Dương thấy hắn, sắc mặt tái nhợt lại có chút hồi máu, lộ ra một tia chân thành ý cười, nói: "Hảo, ta đã biết, chỉ có một mình ngươi sao?" Gặp ngươi khác không nói lời nào, nhân tiện nói: "Như vậy, vì cái gì nhiều người như vậy đều phải làm chú kiếm sư đâu?" Tới, vị thiếu niên này, ngươi nói một chút, tại sao phải làm chú kiếm sư? Hắn hỏi là Thang Chiêu, thân sắc nhẹ nhõm tùy ý, phản phất tiện tay điểm Thang Chiêu là bởi vì cách hắn gần nhất. Thang Chiêu ngưng thần nhìn hắn. Tật lực không lộ ra ngoài định mức gì, ngược lại thành thật nói, bởi vì ta dự định làm kiếm khách. Muốn đúc của mình kiếm. Chu Dương nghe vậy sắc mặt biến hóa, những người khác cũng lập tức giật mình nhìn xem hắn. Không phải nói chú kiếm sư kiêm chức kiếm khách rất kỳ quái, mà là nói như thế sẽ phân tâm. Muốn làm kiếm khách, liền muốn hoa đại lượng thời gian tới luyện võ, tu nền công, tập kiếm chiêu, mà lúc tuổi còn trẻ lại là học võ tốt nhất thời điểm, không cho phép bỏ qua, cho nên dự định làm kiếm khách phụ kiếm sư đều biết đem học phụ thức chương trình học đẩy về sau, hơn nữa chỉ học được đủ liền có thể, sẽ không xâm nhập nghiên cứu, thành tựu cũng sẽ không quá cao. Tỷ như nói Vân Tây Nhạn nàng thân là bay trên trời quật con gái trưởng môn, chỉ vì làm kiếm sinh, phụ thực tiện học được rối tinh rối mù, thậm chí là được cái không điểm. Nhưng thang chiêu là thực sự mắt điểm, vốn là niên kỷ liền vô cùng nhẹ, lại là xuất thân thế lực nhỏ, có thể có như thế bản sự đã không thể tưởng tượng, kết quả Long Nguyên nói hắn văn võ song toàn, thế mà cũng không phải dạ. Hắn còn kiêm tu võ công, cố gắng trở thành kiếm khách. Này thiên tài cũng không thể quá phần a. Chu Dương biến sắc sau đó, đột nhiên cười ha ha, nói, "Nói hay lắm, nói đến không, có thể tốt hơn nữa." Một cái thiên tư tuyệt cao người trẻ tuổi, đương nhiên hẳn là trước tiên làm phụ kiếm sư làm tiếp chú kiếm sư, cuối cùng trở thành kiếm khách. Cái này gọi là từ xưa tuyệt đỉnh một con đường. Nếu không làm chú kiếm sư, sao có thể công thành danh bại đâu? Nếu không làm kiếm khách, sao có thể siêu phàm thoát tục đâu? Các vị, các ngươi cũng là nghĩ như vậy sao? Ta nhìn thấy có người lắc đầu. Không phải, nhưng các ngươi đều nói muốn làm chú kiếm sư, tại sao không đúng đâu? Ta đã biết, người người muốn làm chú kiếm sư, nhưng không phải người nào đều muốn làm kiếm khách, đúng hay không? Hắn đột nhiên lông mày lập, nói, ngươi nói láo. Nào có không muốn làm kiếm khách? Chỉ có muốn làm mà làm không được. Thậm chí có gia tộc sẽ để cho ưu tú tử đệ làm kiếm khách, kém một chút nếm thử làm chú kiếm sư. Chẳng lẽ còn có người chỉ muốn làm chú kiếm sư sao? Ta liền hỏi một câu, chỉ làm chú kiếm sư, có cái gì tiền đồ? Chương 207, tự cường chi lộ. Chương 207, tự cường chi lộ chú kiếm sư có cái gì tiền đồ? Hỏi lời này, thật là tốt, cơ hồ tất cả mọi người đều cảm thấy hoang đường, có người há miệng muốn bác, lại há miệng không nói gì, chỉ còn lại như có điều suy nghĩ. Nhưng có người cũng đã kêu thành tiếng nói gì vậy? Quá buồn cười. Chú kiếm sư có thể đúc kiếm. Chú kiếm sư vạn người kính ngưỡng. Chú kiếm sư. Chú kiếm sư bản thân liền thần thánh, đúc một thanh kiếm, năng tạo nhất kiếm khách, bảo đảm một phương thái bình. Chú kiếm sư là kiếm khách sư. Chỉ một thoáng, khắp nơi đều là mồm năm miệng mười nghị luận, âm thanh cao thấp chập trùng, mặc dù không thể nói ồn ào cùng trợ bán thức ăn một hạng, nhưng cũng nhiều rào rạc sắp độ thành chi thế. Chu Dương ngồi ở trên này, nhàn nhạt nhìn xem đám người, thẳng đến loạn thất bát tao âm thanh dần dần lắng lại, mới nói: "Ta vừa mới nghe được có người nói, chú kiếm sư có thể đúc kiếm, cho nên có tiền đồ. Cái kia một tượng có thể tạo cái bàn, vì cái gì không có tiền đồ? Thợ rèn có thể rèn vài, vì cái gì không có tiền đồ?" Dưới đại có nhân đạo, đây không khỏi cưỡng từ logic, cái bản làm sao có thể cùng kiếm so sánh? Kiếm là cho kiếm khách." Chu Dương nói, "A như vậy theo công việc có thể tú lương bảo, có tiền đồ hay không?" Lương bảo là cho hoàng đế có phải hay không càng cùng có vinh yên a? Đáng giá ngươi một đời một thế đọc sách đến bạc đầu đi nghiên cứu." Thang Chiêu tại dưới đại nghe hé miệng, Chu Dương lời nói từ trên logic có thể bác, nhưng không cần thiết bác, hắn biết đại khái vị này tế tự là có ý gì cái gì gọi là tiền đồ. "Vinh hoa phú quý, được ngươi kính ngưỡng." Trúng tinh phủ nguyệt. Ta tin tưởng các ngươi bên trong có ít người sinh ra liền có những thứ này, cái gọi là kim chi ngọc diệp, sinh nghi cao quý. So với những cái kia ngồi ăn rồi chờ chết hoàn khổ tử đệ, có thể còn phải lại thêm một cái thông minh hơn người, tâm tính cứng cỏi. Cho nên ta nghĩ các ngươi đáy lòng là hiểu. Nếu như chú kiếm sư thật có tiền đồ, các ngươi sẽ không cố ý cường điệu kiếm khách đánh giá cao các ngươi, nếu quả thật có tiền đồ, các ngươi sẽ không vì huynh đệ tỷ muội có thể làm kiếm khách mà tinh thần chán nản, nếu quả thật có tiền đồ. Hắn nhìn lướt qua than triêu, thản nhiên nói, liền sẽ không có người đem chú kiếm sư làm kiếm khách văn cậu. Thang Chiêu không nhượng bộ chút nào cùng hắn đối mặt, Chu Dương lại đột nhiên đứng dậy, thành ở trên cao nhìn xuống chi thế, hỏi: "Ta chỉ hỏi một câu, 100 năm sau đó, kiếm khách vì kiếm hiệp, vì kiếm tiên, trên trời dưới đất tùy ý bay lượn, cái kia chú kiếm sư ở nơi nào?" La chôn ở trong một nắm cát vàng, vẫn là khắc vào trên một tòa bài vị. Thang Chiêu toàn thân chấn động, trong lòng không khỏi thay hắn bù đắp câu nói sau cùng chú kiếm sư, nhưng phải trường sinh sao? Nếu như hắn có thể nói ra câu nói này, bây giờ đã long trời lở đất đi. "Ta hỏi lại chư vị, gặp qua kiếm tiên sao?" Chu Dương cao giọng nói xong, lại trở nên xem thường thì thầm. Tư thái ôn hòa ta đoàn các ngươi chưa thấy qua. Có câu nói là nhân gian kiếm khách, thế ngoại kiếm hiệp, bầu trời kiếm tiên. Bây giờ thế đạo không tốt, kiếm hiệp cũng khó tránh khỏi nhập thế. Nhưng các ngươi vẫn như cũ không nhìn thấy kiếm tiên, bởi vì kiếm tiên vốn đang trên trời, tại thiên ngoại thiên. Nếu như các ngươi có thể nhìn đến kiếm tiên xuất kiếm, cái kia thiên địa biến sắc, sơn hải lật đổ, liền nên biết cái gì gọi là tiên phàm khác nhau. Liền nên biết, không trở thành như thế siêu thoát tồn tại, danh dự, tài phú, địa vị, cũng chỉ là nhân thế trong lồng giam ảo ảnh trong mơ thôi. Lúc này, dưới đại gió phỉ đột nhiên nói, nếu không có chú kiếm sư, nơi nào có kiếm Chu Dương Nhiệm không được cười lên một tiếng, nói: "Thực sự là tham thiên chi công làm hữu dụng. Mà giai văn vật, gieo trồng vào mùa xuân ngày mùa thu hoạch, ngàn vạn nông dân mồ hôi lúa đổ, vì cái gì không có người nói bọn hắn tạo ra ngũ cốc sa tác? Trú kiếm sư bất quá là chế tạo kiếm một đạo trình tự làm việc tôi, là một đạo phụ tạo, tinh diệu trình tự làm việc, nhưng cũng chỉ là kiếm thời kỳ sinh trưởng một bộ phận. Cái gọi là vì ai khổ cực vì ai ngọt. Trú kiếm sư cả một đời chính là làm kiếm khổ cực làm kiếm vội vàng tôi. Nói đi nói lại thì, ai không phải làm kiếm khổ cực đâu? Kiếm khách cũng không phải là sao? Ta đã thấy kiếm tiên vĩ lực, kiếm hiệp phong quang." kiếm khách tương hành, nhưng ta cũng nhìn thấy kiếm khách đối với kiếm quốc phục, kiếm hiệp cùng kiếm soán suất nhiều lần, kiếm tiên cùng kiếm hỗn độn khó phân. Làm kiếm sinh, làm kiếm chết, đây chính là kiếm khách. Các vị, kiếm khách chi lộ đồng dạng tràn đầy trùng gai, vẫn còn so sánh chú kiếm sư nguy hiểm gấp trăm lần. Thế nhưng là vì cái gì người người đều đối kiếm khách chạy theo như vịt? Bởi vì kiếm khách là duy nhất một đầu siêu việt bản thân, siêu việt phàm tục, trực chỉ trên 9 tầng trời đại đạo. Cái này kêu là làm tiền đồ. Thế nhưng là, ta vẫn không phục. Cái gọi là tiền đồ, kỳ thực là kiếm tiền đồ. Kiếm cường đại Kiếm khách mới có thể cường đại, kiếm khách muốn chứng minh mình cường đại, trúc tiên muốn phụng dưỡng kiếm cường đại. Cuối cùng kiếm hoa côn bằng dựng lên, kiếm khách bất quá là truy phụ kiếm cánh chim mà bay thiên, cái này có thể tính chân chính lộ sao? Trên đời này liền không có một đầu chỉ liên quan đến chính mình, chỉ làm bản thân mạnh lên lộ sao? So với thang chiêu đám người diễn thuyết, thanh âm của hắn dần dần âm vang, cảm xúc sức cuốn hút như sóng lớn, từng cơn sóng liên tiếp, thang chiêu ngồi ở phía dưới, nghe được người bên cạnh tiếng hít thở, liền Ngô Vân Phi hô hấp đều so trước đó thu trọng rất nhiều, đây là một cái tốt diễn thuyết giả. Nhưng mà, đây chính là lòng trời lỡ là sao? Còn lại quan tria chỉ ra chú kiếm sư thiếu hụt, có thể, nói kiếm khách thiếu hụt, cũng có thể, nhưng mà công kích dễ dàng, nếu không có mở ra mặt khác xây dựng, vậy cũng là miệng phá mà thôi. Lấy ra chút đồ thật đến đây đi. Kỳ thực, giống như ta không phục người, há lại tại sối đâu. Rất nhiều tiên hiền giống như ta, cho rằng cầu thần không bằng cầu mình, cầu thiên địa không bằng cầu mình, cầu kiếm không bằng cầu mình. Cho nên, võ công chẳng lẽ không phải tại siêu thoát phàm tục sao? Nội luyện tinh khí, ngoại luyện gân cốt, hóa khí thành cường, cuối cùng thành một đời tông sư. Đứng đầu võ đạo tông sư cùng kiếm khách quyết đấu, cũng không rơi vào thế hạ phong. Đây là bao nhiêu người cố gắng a? Thế nhưng là võ công con đường này là có cõi, hơn nữa rất nhanh liền đi đến cuối con đường. Người muốn đạt được càng lớn sức mạnh, thế nhưng là cơ thể chịu không được. Người muốn đạt được dài hơn tuổi thọ, thế nhưng là hồn phách sẽ mục nát. Người là có cực hạn phải không? Vậy cũng chỉ có đột phá cực hạn này. Phù đạo, đang vì này mà sinh. Nói đến đây, chu Dương lập luận đã hoàn thành, tất cả mọi người đều biết hắn muốn giảng chính là cái gì. Thanh âm của hắn cũng sẽ không cao như vậy càng, trở nên bình tĩnh, giống như thảo luận vấn đề kỹ thuật ta suy đoán, dùng phù thức tăng cường cơ thể, đừng nói những cái kia cường đại phù kiếm sư Chính là trong các ngươi cũng có người nghĩ tới a, có phải hay không còn có nếm thử qua? Mặc kệ là trên người mình hay là người khác trên thân, đại khái cũng có thành công, có lẽ có thể bởi vậy trở nên mạnh mẽ, vượt qua luyện võ cực hạn, đã biến thành hình người thuật khí. Nhưng các ngươi hẳn là không đặc biệt để ở trong lòng, bởi vì đều cảm thấy đây chẳng qua là tiểu đạo, dùng một chút thôi, nào có tiền đồ có thể nói đâu. Hắn nâng lên cái này, thang chiêu đột nhiên nhớ tới dịch chi tâm, còn có xương của Hàn Mục Truy. Cái kia truy chính là bị dịch chi tâm cường hóa xương sống, lấy xương sống vì thuật khí tiến có thể công, lui có thể thủ, chính xác rất cường đại nhưng nhìn hoàn toàn không siêu phàm, ngược lại như cái công cụ hóa quái vật. Chu Dương muốn cái giường, cuối cùng không phải loại này còn được a. Chu Dương phảng phất nghe được thang chiêu tiếng lòng, tiếp tục nói, gân xương gia nhập chi mạnh, bất quá nhất thời mạnh. Chân chính có thể siêu thoát có thể bất hủ là càng bản chất đồ vật. Lá khí, là tinh thần, là hồn phách. Khí là tầng ngoài cùng đại khái lần thứ nhất có người luyện được nội lực, đã cảm thấy đặc biệt thần diệu, đem nó phụng làm leo lên phía trên bậc thang a. Luyện khí bởi vậy dựng lên, khí lực biến thành nội lực, nội lực biến thành cương khí, nếu như lại có thể thôi động cương khí chất biến Có phải hay không liền có thể thôi động biến hóa về mặt bản chất đâu? Tỷ như biến thành kiếm nguyên một dạng chất lượng nước tài liệu, khi đó có thể hay không mang đến cảnh giới mới đâu? Lúc này thang chiêu nhớ tới chúng tan, Chương Dung thành vị võ thánh lúc, chính là tại trên cương khí thuốc đẩy biến đổi, làm cho tùy tâm sử dụng. Nhưng không bị ràng buộc cương cũng không có siêu thoát cương khí, cho nên Chương Dung Tịnh không có tiến thêm một bước. Vị này cả thế gian hiếm thấy thiên tài cũng không có ở trên con đường này cùng chết, ngược lại đầu nhập kiếm khách thế nhưng là một bước này cả chết. Bao nhiêu thiên tài cường giả tận sức tại khai cột đạo này vì cái gì cũng không có đi thông? Là cương khí không thể biến thành nguyên khí sao? vẫn là tại càng thượng du hơn cái đâu. Bởi vì người bản nguyên, người hồn phách không có khả năng ủng hộ nguyên lực trực tiếp trong thân thể tồn tại đâu. Nếu như mở ra ngọn nguồn giam cầm, có thể hay không nhường đường lộ trở nên thông suốt đâu? Có thể sao? Câu nói này không phải Chu Dương hỏi, mà là dưới đáy Sở Sơn hiệp nghe cảm xúc bành trướng, thốt ra âm thanh phi thường lớn. Tất cả mọi người đều nghe được, cái này cũng là bọn hắn muốn hỏi. Chu Dương cười, nói, ta muốn cho ngươi một lời khẳng định. Nhưng làm một nghiêm cẩn lão sư, ta không thể vẹn vẹn lấy phòng đoàn có kết luận. Bởi vì ta còn không có hoàn toàn thí nghiệm thành công. Ta đối với hồn phách của mình cường hóa vừa mới bắt đầu. Dù cho ta tin tưởng hồn phách cường đại, mới thật sự là cường đại, cho nên có can đảm làm cái thí nghiệm này, nhưng không, có kết luận phía trước, ta chính là không thể phía dưới khẳng định. Thang Chiêu nghe lưng mắt lạnh, trực tiếp lấy chính mình vì thí nghiệm, không thể không nói, đây thật là một môn nhân. Không, cường hóa xương cốt của mình, huyết nhục có thể gọi môn nhân, dám đối với chính mình hồn phách động thủ là điên rồ. Tuyệt không thể lấy thường nhân coi như. Nhưng mà, Thang Chiêu ngờ tới Chu Dương coi như thật điên chỉ sợ sẽ không ngay từ đầu liền đối với tự mình đạo thủ. Hắn chắc chắn làm qua rất nhiều thí nghiệm, nhưng thí nghiệm này suy nghĩ một chút đều so chu như thế thí nghiệm tàn cấp hơn. Chỉ có lấy được nhất định thành quả hắn mới có bây giờ lòng tin, mới có thể tại trước công chúng nói ra. Sở Sơn Hiệp muốn nói lại tôi, Chu Dương lại nhìn hắn, ra hiệu hắn có thể đặt câu hỏi. Sở Sơn Hiệp đứng lên nói, "Xin hỏi Tế tiểu, hồn phách của ngươi cường hóa sau đó, liền không có cái gì trực tiếp phản ứng đi ra ngoài thuế biến sao?" Chu Dương nói, "Thuế biến sao? Chắc chắn là có a." Đám người nghiêm nghị. Hắn vừa cười một tiếng, nói, "Chỉ là hướng ngươi bày ra nhưng lại khó khăn." có chút hiệu quả chỉ có mình ta biết, muốn theo tu luyện tiến cảnh mới có thể đi vào một bước hiện ra. Dù sao cái này bữa sẽ mở còn sớm, nếu như chậm thêm 10 năm, các ngươi sẽ triệt để nhìn thấy một cái hoàn toàn mới siêu nhân. Khi đó ta cũng không cần tại một cái phù hội thượng tiên truyền giảng giải những thứ này, mà là khai tông lập phái, truyền xuống đạo thống. Cho nên vào hôm nay, ta không thể làm gì khác hơn là đổi một loại phương thức bày ra. Bởi vì ngoại trừ chính ta, ta còn vì ta bằng hữu làm cường hóa, nó bị cường hóa thời gian lâu dài hơn chút, hiệu quả nhưng so với ta càng trừ quan. Tới, hắn vây tay một cái, Trên giàn đài trong nháy mắt phụ kiếm một đầu chiều cao hơn Trượng Đà Long. Buổi tối có thừa càng đã tưởng 208. Phù đạo bắt đầu. Chương 208, phù đạo bắt đầu. Vị minh chủ rực rõ ràng tăng thêm, Đà Long chính là cá sấu, cá sấu tự nhiên cũng có hồn phách, cho nên nó cũng có thể được cường hóa. Thang Chiêu ở phía dưới nhìn xem, nghi thẩm, hắn ngược lại là dở có, cá sấu một đầu tiếp một đầu đều không giết xong. Chu Dương ngồi xổm người xuống, vớt vết cá sấu ra sù sì, nói, đầu này cá sấu chỉ là dã thú tầm thường, không phải cái gì dị chủng, linh tộc, hơn nữa ngoại trừ hồn phách, ta không cho nó làm bất kỳ thay đổi nào không có cường hóa thân thể của nó, chỉ là mở ra nó ngọn nguồn giam cầm. Tiếp đó nó một mặt tự nhiên lớn lên, một mặt nếm thử dùng ta cải tạo rèn luyện thuật rèn luyện cơ thể. Cho tới bây giờ hoàn toàn vượt qua dã thú cực hạn tình cảnh, mà hắn hồn phách cũng có thể tự mình bày ra cường đại. Tới, thả ra thử xem. Cái kia cá sấu nghe vậy chậm rãi chống lên thân thể, một cú khí tức huyền ảo vô thanh vô tức rời ra. Thang Chiêu nhẹ nhàng chấn động, cảm thấy một hồi tim đập nhanh, có điểm giống đối mặt Long Uy, là tầng thấp hồn phách mặt hướng, cao tầng thứ hồn phách bản năng e ngại đương nhiên, loại cảm giác này cũng không mãnh liệt, ít nhất hơi hơi có một chút, còn lâu mới có thể cùng Long Uy so sánh nhưng cũng đã chứng minh cái này đà long hồn phách thật có cấp độ bên trên tăng lên đến nỗi cơ thể giáp da, nhanh vũ sắc bén, chỉ nhìn vẻ ngoài cũng có thể nhìn ra manh mối, mà cặp mắt kia càng linh tính mười phần, tràn đầy không thuộc về dã thú trí tuệ. Loại tồn tại này căn bản không thể nói là dã thú, nếu như nói hung thú, mất đi cái kia quỷ dị âm khí, nếu như nói vứt bỏ hết thẻ tìm kiếm tương tự, chỉ sợ chỉ có thiên ma có thể so sánh. Ngươi đừng nhìn nó khum lô, kỳ thực tuổi không lớn lắm, còn tại thời kỳ sinh trưởng, ta để nó lấy cầm thú chi thân phảng phất thân người rèn luyện, tu luyện, duy trì có không tiếp tục ra cố nó xương da nhanh nhướt, nếu có không tin ngươi, Tịnh Từ đi lên kiểm tra. Đám người một trận trầm mặc, có người liền nghĩ nói không cần kiểm tra, trực tiếp bắt đầu truyền tụa, lúc này có nhân đạo, vậy ta nhìn lại xem xét. Lại là Giang Thần Dật. Người khác không đề cập tới, thang chiêu làm sao không hiểu, đây chính là nắm. Chu Dương cười giận khả. Giang Thần Dật lên lại, trước tiên cầm cá sấu máuướt, tứ vô kỵ đan kiểm tra. Cái tiếc cá sấu không có chút nào hung tướng, thế mà như phỉ miêu một dạng lười biếng, càng thu hồi phía trước từ bên trong ra ngoài hiện lộ uy áp, tùy ý hắn tinh tế kiểm tra. Cuối cùng, hắn còn sử dụng cương khí cùng đầu này cá sấu đúng một trào. Cương đại cương khí lại không thể công phá cá xấu ra dậy. Sau khi kiểm tra, Giang Thần giật thi lễ một cái, nói: "Chắc chắn là một đầu chưa qua điều khắc cá xấu." Tế Tửu thân kỵ, "Ta phụ rồi." Thang Chiêu kém chút bật cười, nghĩ thầm: "Uy uy uy, đây cũng quá trực bạch a sư huynh ngươi cái này mắt to mày rậm bốn." Nhưng ngoại trừ Thang Chiêu, những người khác đồng thời không cảm thấy lời này khoa trương, lúc này Chu Dương đã chinh phục số đông trẻ tuổi phù kiếm sư. Chu Dương tiểu chính đạo cũng không phải là chưa qua tạo hình, chỉ là không ngoài hiện thôi. Hôn phách cương đại Hạn chế tại nhục thân gông xiềng tự có thể bài trừ, tuổi thọ cũng tốt, cấp độ sống cũng tốt, sao có thể không đột phá đâu. Cá xấu như thế, người cũng như thế. Đáng tiếc nó còn trẻ, không thể nghiệm chứng tuổi thọ, nhưng ta tin tưởng tuổi thọ nhất định sẽ có chỗ đột phá. Coi như không có trưởng sinh tự thị, cũng có thể được hưởng trước đây mấy lần. Hắn hơi ngẩng đầu, mắt nhìn sắc trời, nói, như hôm nay xác không có sớm, chung quy là dạng không hết ta tất cả tư tưởng. Cũng may ta ở phía sau mặt trời lên cao buổi trưa còn có bài học. Như vậy thời gian còn lại, trước hết giảng một chút ta là như thế nào tạo hình đầu này cá xấu a. Đáng người đầu tiên là thất vọng. Ngay sau đó lập tức tập trung tinh thần, nghe Chu Dương giảng đầu này thần kỳ cá xấu là thế nào đàn sinh. Chu Dương không chỉ là cái suất sắc diễn thuyết giả, là một lão sư cũng là hết sức ưu tú giảng bài đâu ra đó, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu. Hắn lấy ra một kiện phát ra huyễn quang thuật khí đặt ở trên này, thả ra từng chương bức họa, đặt song song có biểu đồ, văn hay chữ đẹp dạng dài hắn xoa lấy hồn phách quá trình, chẳng những rõ ràng kỹ càng, càng không giữ lại chút nào. Toa bên trong người có nghe như si như say, lên cái này tựa hồ rất đơn giản chính mình cũng có thể chơi một thanh tâm tư, cũng có như nghe thiên thư, dần dần mở miệng. Không có cái nào Mặc dù Chu Dương đã giảng giải đầy đủ cẩn thận, nhưng đây vẫn là một môn cực kỳ phức tạp, hiếu lãnh, thâm thúy tri thức. Cho dù ở ngồi đều có thể tính toán một môn một nhà tiên lực đệ tử, nhưng vẫn là phân cao thấp. Tại Thiên Khu đại bộ phận phụ kiếm sư nghe nghiễm vui chần chừ, như uống rượu ngon, thậm chí bắt đầu khoa tay múa chân, mà khu vực bắt đầu, nghe không hiểu người liền trở nên nhiều. Người khu phần lớn người đã thả bản thân, suy xét nhân sinh đứng lên. Chu Dương một mực giảng đến mặt trời lặn phía tây, cuối cùng đem một đầu cá sấu từ đầu tới đuôi phân tích một lần, mới nói, cá sấu hồn phách chính là như thế, hôm nay trước tiên như vậy đi. Hầu Thiên ta sẽ tiếp tục dạng như thế nào để thang người hơn vách. Phía dưới hơi hơi hoạt động, dường như là đối với Chu Dương dạng này thừa nước đục thả câu bất mãn, nhưng cũng hiện ra đại đa tâm tình không kịp đợi. Nhưng cũng có rất nhiều người lộ ra biểu lộ như chút được cái nặng. Nhưng vô luận như thế nào, đại gia vẫn là đáp lại tiếng vỗ tay nhiệt liệt, đưa cho vị này vẫn như cũ thần sắc mệt mỏi, lại lấy được thừa nhận tế tiù đợi đến Chu Dương thân hình chậm rãi dung nhập đã bước xuống màn đêm, ngày thứ nhất ý nghĩa chính giao lưu cuối cùng kết thúc. Mọi người ở đây còn đắm chìm tại trong chiếc đây diễn thuyết hiểu ra không thôi lúc, xung quanh đèn đuốc xoát xoát sáng lên, lại là tiệc tối bắt đầu. Phanh phanh phanh. Vô số pháo hoa phóng lên trời. Ngày đó chín cao trên núi, Thang Chiêu từng vì hoa sư mọi tiệp sinh nhật chuẩn bị pháo hoa khói lửa, nhưng cùng hôm nay pháo hoa so sánh có phần quá tiểu nhi khoa. Hơn 10 loại màu sắc, hình dạng khác nhau pháo hoa liên tiếp không ngừng phóng lên trời, thật lâu bất diệt, đem bầu trời đem chiếu ngũ quang tập sắc, quả nhiên là hỏa thụ ngân hoa bất giả thiên. Ngay sau đó, tất cả khu cái bàn tính cả buồn hoa đều chỉnh mình động, ghép thành một cái hình cái vòng bàn lớn. Loại này khu chuyển vị động tựa như mê cung thành nguyên nhân kế, ngày đó một cái thành kiến trúc đều có thể lẫn nhau đổi tới đổi lui, huống chi chỉ là chỗ ngồi. Hình cái vòng cái bàn không còn phân chia vị lần cao thấp, đại gia láng giềng mà ta, bạn cùng bàn uống rượu. Mây tỏa đài cao cũng chậm lại, ghép thành hình khuyên bàn dài một bộ phận, khách quý cùng người trẻ tuổi ngồi chung, bầu không khí tự nhiên càng nhiệt liệt thân cận. Mà hình khuyên cái bàn chỗ ngồi lại là ngẫu nhiên thang chiêu cũng không phải là sát bên vốn là ngồi đối diện Ngô Vân Phi, ngược lại sát bên hai cái xa xa người trẻ tuổi, trong đó một cái thang chiêu chỉ hơi có ấn tượng, nhớ kỹ là phía nam một cái trung đẳng thế lực đệ tử, xếp tại thiên khu 20 vị, một cái khác lại là rõ ràng Mương thư viện Nhạc Thận, mặc dù cũng chỉ gặp mặt một lần, lẫn nhau lại lớn có hảo cảm. Nhạc Thận cũng hết sức cao hứng. Đội vàng cùng một bên khác người chào hỏi, liền giữ chặt Than Chiêu, nói: "Ngươi cảm thấy Tế tiểu nói như thế nào?" Than Chiêu nghĩ nghĩ, nói: "Mặc dù vẫn chỉ là gần một nửa, nhưng đã lộ ra Thạch phá thiên kinh một mặt." Nhắc thân đạo, nếu gặp gần giống nhau ai chính là kinh thiên hơn, hoặc có lẽ là thông thiên mới đúng. Tế tiểu tiên sinh lại có ý tại kiếm khách bên ngoài lại mở một thông thiên chi lộ. Lại đi qua lại là ra các ngọc đan. Nàng vốn cũng không ở nơi này chỗ ngồi, lại là tạm thời đổi qua tới, nói: "Có thể hay không thông thiên còn tại chưa biết ra hắn chỉ chứng minh đây là con đường, ai ngờ lộ điểm kết thúc ở nơi nào? Có phải hay không trên trời?" Vẫn là tử lộ. Một bên khác liền nghe Sở Sơn nhủ đạo, chính là lời ấy. Lại hắn tại hồn phách dùng tới phụ thức gia chỉ, nguy hiểm không nói, chẳng lẽ không phải ngoại lực. Còn khinh bị kiếm khách là ngoại lực. Thì ra những cái kia gần trước thế lực lớn đệ tử bất tri bất giác lại đổi cùng một chỗ, lấy Thang Chiêu làm trung tâm ních lại gần. Mà những cái kia xếp hạng sau một chút bất tri bất giác liền bị chen ra ngoài. Thang Chiêu nghe xong Sở Sơn hiệp cùng gia các ngọc đan lời nói, giống như cũng không nếu như người khác đối với tế tự khẳng định như vậy, trong lòng bình tĩnh, so với bọn hắn thế lực nhỏ lấy phù đạo làm chủ, kiêm cầu đốc kiếm, bày lại thế lực lại là lấy đốc kiếm làm căn cơ. Nhân gia cho tới bây giờ đều lấy đúc kiếm là phái, người người đều học đúc kiếm, kết quả bị Tế Tửu chỉ vào cái mũi nói chú kiếm sư có cái gì tiến độ. Trong lòng có thể khoái ý sao? Coi như nghe lọt được đằng sau những cái kia thực dụng tri thức, đằng trước cái tiệp cừu hoán đã kết. Than chiêu cùng Tế Tửu cũng có cự hoán, chỉ so với tất cả mọi người đều lớn, nhưng ăn ngay nói thật, hắn thế mà thụ rất nhiều xúc động, nói không chừng cũng so với tất cả mọi người đều lớn, bởi vì tam quan của hắn khác biệt. Căn cứ không lấn tâm chi phong thủ, hắn nghiêm mặt nói, mượn ngoại lực cũng không có gì. Thời viễn cổ nguyên tổ nhóm tại Đại Hoang cầu sinh, không phải cũng là dựa vào là hòa diễm? chích mâu những thứ này ngoại lực mới chiếm được đất cắm dùi sao, có thể lấy hai tay chế tạo vũ khí, chế tạo ngoại lực, ngược lại là chúng ta không ngừng vun lên chứng minh. Từ điểm đó tới nói, lấy phù đạo tri thức để thăng hồn phách, để câu tiến thêm một bước, chính xác xứng đáng tự cường, cái này ý nghĩa chính. Nhạc Thận tiếp lời nói, ta đọc sách sử, kiếm xuất hiện tuyệt không phải tự khai thiên tích mà mà khởi đầu, ngược lại giống như là bỗng dưng một ngày trống rông xuất hiện. Đồng thời, kiếm xuất hiện cũng kèm theo âm họa xuất hiện. Phản phất kiếm cùng âm họa cũng là khác thế chi vật, chỉ là ngẫu nhiên xuất hiện trên thế giới này. Nếu là ngẫu nhiên, ai ngờ bọn chúng là cùng nhật nguyệt cùng tồn như vậy lâu dài? vẫn là giống xuất hiện đột nhiên tiêu thất đâu. Tại kiếm đạo bên ngoài lại mở một đầu nhân lực có thể leo lên thông thiên chi lộ, ta cho rằng là đúng, thậm chí là tất yếu." Thang Chiêu gật đầu, nói: "Nếu như phù đạo có thể giải quyết thông thiên chi lộ, có lẽ không như kiếm thần kỳ như vậy, nhưng lại càng thích hợp đại chúng, cũng là một chuyện tốt, nói không chừng về sau đây chính là đường ngay đầu. Lúc trước hắn đầu đề chính là thuật khí tạo phúc tất cả mọi người, như vậy phù đạo mở tự cường chi lộ, không phải cũng là tạo phúc chúng sinh sao? Mặc dù hai người đối địch, chí hướng ý nào đó mà nói ngược lại là trăm sông đổ về một biển." Bên cạnh một cái thân sắc nghiêm nghị nữ tử đột nhiên nói: "So với cái này Ta ngược lại lo lắng một chuyện khác, hồn phách tự cường, cùng linh quan chi đạo sẽ có hay không có dây dưa đâu. Nếu như nói như vậy, e rằng có kiêng kỵ vị này là rõ ràng Mương thư viện một cái khác dự hội còn mẩu ghi chép đám người đột nhiên yên tĩnh. Bảy đại thế lực đệ tử đồng thời thần sắc khẽ biến, bầu không khí đột nhiên trở nên tế nhị. Ngay sau đó, Gia Các Ngọc Đan cười nói, xét loại sự tình này làm gì? Hảo hảo mà phu sẽ, liên núi tuyết vương phụ đều tới, tại sao có thể có loại chuyện đó đâu. Lô Vân Phi lập tức tiếp lời, đem thoại đề mang mở, vài câu sau đó, sẽ không có người sách chuyện này. Hàn Huyên một hồi Dạ Các Ngọc Đan đột nhiên đưa cho mỗi người một cái hồ bao, nói: "Đại gia tất nhiên hợp ý, lại là cùng thế hệ bằng hữu, sao không tưởng tưởng giao lưu? Ta trong túi xách này thả ta huyền tố các huyền tố ngọc chuyên cung chúng ta mấy cái đưa tin, đại gia phải thưởng xuyên liên hệ a." Thang Chiêu tiếp nhận, chỉ thấy mấy người đều lộ ra ý vị thâm trường biểu lộ. Rõ ràng tất cả mọi người phát hiện phù biết sóng ngầm mấy liệt, trong lòng khó có thể bình an, cùng nói là lẫn nhau liên lạc, không bằng nói là cùng nhau trông coi, liên hệ tin tức đang nói, đại yến mở ra, đủ loại món ngon không ngừng bưng lên. Nhất là nơi đây vị côn cương vị chỗ sâu, lại có đại lượng hải sản, có thể nói một kỳ. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, giống như đây là đảo, xung quanh tất cả đều là biển cả, như vậy không ly kỳ. Trên yến hội tự nhiên là ăn ngon uống ngon, tuy có điện chủ nói chuyện, mời rượu lời khấn chờ khâu, ngược lại cũng không làm phiền hương phấn của mọi người. Càng về sau thiên địa người mấy người khu vực lẫn nhau thả ra, mọi người tới lui tới hướng về, hỗn loạn. Thang Chiêu bây giờ đã gần 16 tuổi, lại đi ra ngoài bên ngoài, lại không người quản hắn uống rượu, hết lần này tới lần khác mới bằng bằng Hữu Cố đều tới mời rượu, tà Hữu Bảy, tám uống không ít, có chút chút lâng lâng mở đầu còn cùng sư huynh chủ động cùng người nói chuyện phía mười rượu, về sau chỉ ngồi ở trên ghế, có người tới mới lướt qua một ngụm. Càng về sau trời đất quay cuồng, đành phải rời chỗ, chính mình tìm một cái thanh tịnh địa phương ngồi hóng gió đang ăn tính trong chốc lát, liền nghe có nhân đạo, canh tiên sinh, tại hạ kính ngươi một ly. Xưng hô thế này hơi kỳ quái, Thang Chiêu vừa quay đầu lại, thấy được một tấm kỳ lạ khuôn mặt, mơ mơ màng màng nói, các hạ là. Người kia cười nói, tại hạ nguy sắc, không biết tiên sinh có ấn tự sao? Lại có minh chủ rồi. Cảm tạ độc giả các lao ra. Các ngươi là rời người kiên trì tiếp độc lực, chương 209. Nguy sắc Chương 209, Nguy Sắc. Nguy Sắc. Tựa hồ có chút ấn tượng. Than Chiêu ngẩng đầu, mượn xa xa đèn đuốc dò xét người tới đèn đuốc giá rời, Than Chiêu cũng uống chút rượu, ánh mắt có chút mơ hồ, lờ mờ gặp chỉ thấy người này thân hình cao lớn, có thể nói khôi ngô, tướng mạo đoan chính bên trong mang theo cương nghị, chính là một vị giang hồ thượng gặp hảo kiệt chi sĩ, một đôi mắt sáng ngời có thần, rõ ràng nội lực tinh xảo. Hắn lập tức nghĩ tới, vị cái ghế đứng dậy, nói, "Nguyên Lai là Ngụy Khách, ta từng gặp đại danh của ngươi. Người này, ngày hôm trước từng cho hắn đưa qua thiệp mời, chỉ để lại tên, không có muốn phái, tính được không giống bình thường." Nói thật, nhìn thấy chân nhân hắn còn có chút giật mình, một cái nguy sắc là võ giả, nên ngày thứ 2 tự do giao lưu lúc mới có thể trông thấy, không nghĩ tới hôm nay liền gặp được. Thứ 2 hắn vào trước là chủ, nhìn nguy sắc cái tên này, còn tưởng rằng là cái gầy gò sắc bén kiếm sĩ bộ dáng, không nghĩ tới là cái ngang tàng đại hán. Nguy sắc cười nói, làm phiền tiên sinh nhớ kỹ, tại hạ hết sức vinh hạnh. Ta chính là hôm qua bãi bên trên kiếm sư một võ giả tầm thường. Thang Chiêu nói, không dám nhận. Muốn lại Hàn Huyên hai câu, cũng có chút không còn chút sức lực nào, nói, ta lần đầu tiên tới phủ sẽ Vốn là yên tĩnh vô danh tiểu bối, có thể được các vị coi trọng, thực sự hổ thẹn. Cái này Nguy Sắc mặc dù mặt giống như giang hồ hào hiệp, nói chuyện ngược lại là hào hoa phong nhã, Thang Chiêu cũng không tự giác dùng khách khí khẩu khí. Nguy Sắc nói, tiên sinh là lần đầu tiên tới phủ Sế, ta cũng là. Nói thật, phủ hội thâm như biển, tại hạ phi thường người, kiến thức nông cạn, chỉ bằng tình gờ ấn tượng xâm nhập nơi đây, mơ hồ không biết đông nam tây bắc. Chỉ vì làm quen một vị bạn địa bằng hữu, từ hắn chỉ điểm mới biết tiên sinh là năm nay rất có tiền đồ nhân tài kiệt xuất, lúc này mới mặt dày tiếp kiến, chỉ sợ mặt muội. Thang Chiêu bình tĩnh Xem ra cái này nguy sắc thực sự là không môn không phái, trả trách bái thiếp bên trên chỉ có một cái tên mà thôi. Trên giang hồ không môn không phái, không có dễ không biết đường nào lãng tử rất nhiều. Có là có thật không sẽ rất nhiều. Nên biết người không thể sinh ra đã biết, hoặc võ đạo tiên phải có sư thừa, dù sao nhặt một bản bí tịch luyện thành võ công cao thủ cơ hội không nhiều coi như nhặt được, phần lớn người không có sư phụ chỉ đạo cũng xem không hiểu. Như thang chiêu ngẫu nhiên đạt được đồng hoa dẫn quyết, nếu không phải là kính mắt chỉ điểm, dựa vào chính mình suy xét luyện đến ngày tháng năm nào đi. Còn nữa, lăn lộn giang hồ không phải là vì hỗn mà hỗn cuối cùng còn muốn có việc nên làm hoặc chốc tranh, hoặc cầu tài, hoặc cầu danh, hoặc cầu cái khoai y ân cửu, hoặc đơn thuần vì làm mưa làm gió. Phạm La có chính chấp, lúc nào cũng nhiều người so với người thiếu hảo, có tổ chức so không tổ chức mạnh, đơn cô thế cô nơi nào cũng hôn không tốt. Cho nên dù cho là sư môn đơn bạc tán sĩ, cũng hơn nửa muốn treo một cái bang phái vị rượi vào đương nhân đến tán nhân cảnh giới, cưỡng khí đại thành, chỉ cần không động vào kiếm khách trên giang hồ liền có thể xung pha, liền có thể làm đáng mặt tán nhân nhưng bọn hắn cũng không phải lẫn tử, mà là tự thành thể thống, xung quanh hoặc nhiều hoặc ít vây quanh chút tùy tùng, vạn bối hàng này, chính mình cũng là một thế lực trung tâm. Cho nên giống trong sách như thế lưu lạc tiền ai, hành tung vô định giang hồ khách là rất ít hơn nữa, trong đó rất lớn một phần là nghĩ an định lại chỉ là không tìm được chốn trở về thôi. Trước mắt người này tất nhiên nệm tiếp, chưa hẳn không có tiến hơn một bước ý tứ. Loại chuyện này lần đầu gặp mặt không cần nói tỉ mỉ, thang chiêu nói, hiệp khách nói quá lời, tất nhiên đi gặp, làm sao sẽ không nhớ kết giao bằng hữu đâu. Không biết là vị bằng hữu kiết như thế để mắt ta. Nguy sắp nói, tiên sinh có thể cũng nhớ ký hắn, côn ngọc hạ viện lý quân sinh. A, thật đúng là nhớ ký. Thang Chiêu nhớ kỹ cái kia một địa bài thiếp bên trong, thứ nhất chính là Lý Quỳnh Sinh Côn Ngọc Hạ viện là Côn Ngọc kiếm phái thuộc hạ thế lực, xem như bản địa địa đầu xà, chẳng thể trách hắn biết đến rõ ràng như vậy. Nguy Sắc tiếp tục nói, vốn là dựa theo quy củ, là nên ngày mai bái phòng tiên sinh. Nhưng Lý huynh nói với ta, chúng ta không chỗ nương tựa, sợ yếm thấy tiên sinh mắt xanh, không bằng người chậm cần bắt đầu sớm, lấy cái xảo, hôm nay liền tới tiếp kiến. Chúng ta vốn là hẹn xong cùng tới ta còn chờ nửa ngày, không nghĩ tới lại tìm không thấy hắn ngược lại là thấy được tiên sinh, nhất mại không được đường đột vài câu. Không biết tiên sinh có thể thấy hắn sao? Thang Chiêu lắc đầu, Mặc dù chưa thấy qua Lý Quỳnh Sinh nhưng hắn bởi tối hôm nay người nhìn thấy lại đòi, cũng là chính mình nhận được, không, có Lý Quỳnh Sinh tại bên trong. Nghi sắc một chút nghi hoặc, nói, có thể là lạc đường a. Vừa mới cái kia một fan ghế truyện đổi gọi người đầu gốc cho v้าง, ta cũng là trường hợp mới nhìn đến tiên sinh. Nếu không phải tiên sinh sớm trèo lên giảng, ta còn thực sự nhận không ra. Hai người cũng không để ý, chính là tán gẫu vậy cậu, Nghi sắc tự giới thiệu mình một fan, nói là vốn là ung châu nhân sĩ, từng lịch quân ngũ, về sau xuất ngũ về nhà chuyên tâm tập võ, hết lần này tới lần khác ra môn bất hạnh đánh phải lưu lạc giang hồ các loại bốn. Thang Chiêu câu được câu không trò chuyện, càng trò chuyện càng thấy được trên choáng dâng lên, nguy sắc gâm thanh dần dần có chút mơ hồ, tựa hồ ngủ gần. Chờ hơi chút thanh tỉnh, vội nói thất lễ. Hết lần này tới lần khác Giang Thần Dật tìm tới, Thang Chiêu lại bị hắn kéo về trên đệ, nói hết lời, uống mấy chén, cuối cùng tiểu lượng kém, trực tiếp lung la lung lay bị đỡ trở về. Nguy sắc như là đã nhìn thấy người, sự tình đã trở thành một nửa, mắt thấy Thang Chiêu chênh choáng hun hun, cũng sẽ không nhiều kéo dài, lại nói vốn là cũng không mang lễ vận, cũng liền nên rời đi trước, nhíu hoa cột thanh khê trở về chính mình chỗ nghỉ tạm. Mới vừa đi tới một chỗ hoa lan hạ đột nhiên nghe có người kêu lên, nguy Hắn lập tức cảnh giác, tay áo khẽ động, một thanh thật mỏng lưỡi dao xuất hiện tại đầu ngón tay, nói: "Ai?" Trong bụi hoa rũi ra một cái tay tới, run rẩy đi bắt hắn, nguy sắc dùng đao có ngăn trở, một tay đẩy ra bụi hoa, cau mày nói: "Lý huynh, buồn." Than Chiêu ăn vài chén rượu, mơ mơ màng màng ngủ ở trên giường, trong động tựa hồ còn tại hội trường, sư huynh còn tại lôi kéo hắn hỏi: "Đường đem kiếm khách đi." Cùng đi phù đạo vừa vặn rất tốt. Hắn uống nhiều rượu quá không khỏi cứng họng, bản tâm là muốn cự tuyệt, nhưng một câu cũng nói không nên lời cành tiên sinh. Tựa hồ có người gọi hắn. Than Chiêu mí mắt khẽ nâng, chỉ giơ lên một đường nhỏ liền cảm giác trầm trọng. Khung Minh Bạch hừ một tiếng, liền nghe có một thanh âm khác tiếp lời nói, "Ngươi là ai? Vì cái gì chạy tới nơi này? Mau cút, bằng không thì ta gọi người." Đây là, quy ra âm thanh a, tại hạ không có ác ý, chỉ là muốn tìm tiên sinh. Câu nói kế tiếp thang chiêu không nhớ rõ, trên thực tế chờ hắn buổi sáng, liền nửa đêm cái kia đoạn đối thoại đều không nhớ rõ. Trong đầu cuối cùng chỉ nhớ rõ bị Giang Thần giật kéo đi chuyện uống rượu, như thế nào trở lại trên giường cũng quên. Cái gọi là uống rượu gây ảnh là a ngày thứ 2 sáng sớm, thế mà mặt trời lên cao. Ngày thứ 2 là tự do giao lưu thời gian, thật không có quy định mấy điểm đến hội trường. Thang Chiêu dậy trễ cũng không người sẽ nhắc nhở. Quý Gia từ dưới gối đầu leo ra, nói, có chuyện gì nói cho ngươi một chút. Nửa đêm hôm qua có cái kỳ lạ người đi vào, khóc lóc van mãi nhất định phải mượn đồ vật, ta xem hắn phiền liền cho mượn. Thang Chiêu đè lên Thái Dương Huyện, nói, ai? Mượn vật gì vậy? Quý Gia nói, kêu cái gì sắc nghe tên liền không giống người tốt, nhưng hắn không phải nói cùng ngươi có giao tình, ta bảo ngươi ngươi cũng không phải lưỡng. Nhìn hắn dạng như vậy không mượn hắn không đi, ta liền làm đuổi khách. Thang Chiêu vẫn là mơ hồ, nói, sắc. Nguy sắc. Hắn muốn mượn cái gì? Quý Gia nói, Hắn muốn mượn cái túi không gian các loại đồ vật, nói ít nhất phải giải một trượng không gian. Ta nghĩ vật kia cũng không tính là gì vật quý giá, liền cho hắn. Chỉ có thể nói không hổ là nhiều năm lão quy, lại còn nói không tính là gì. Nên biết trên thị trường có thể mua được túi không gian bình thường chỉ có một thước vuông viên, lại đáng giá ngàn vàng, nếu có giải một trượng không gian, tuy không phải vàng bạc có khả năng mua được. Thế mà cấp cho một cái kỳ lạ người. Bất quá sự tình đã phát sinh. Vừa vận thang chiêu ở phương diện này cũng giàu có, cho liền cho a người này là Nguy Sắc A. Hôm qua uống rượu hắn còn có chút ấn tượng, bất quá buổi tối mới gặp mặt, còn không có thâm giao liền tới nhà đến đòi yếu thuật khí sao? Nếu không phải mặt dày vô sỉ, chính là có nội tình đáng tiếp chính mình mê man, bằng không thì hẳn là có thể hỏi tình tường chút. Than Chiêu hỏi, ngươi đem bình của ta cho hắn? Quy Gia Đắc Ý nói, làm sao có thể? Bình độc hữu ngươi mới có, nếu tùy tiện cho ngoại nhân, hắn dùng để làm ra chuyện gì xấu tới, há không liên lụy ngươi. Ta cho hắn một cái long nguyên thất tinh túi, một chút đặc thù hình dáng trang sức không có, nếu là xảy ra chuyện, đó cũng coi là tại long nguyên trên đầu. Than Chiêu khen, không hổ là ngươi. Chờ ta nhìn thấy hắn hỏi lại một chút, lập tức mặc quần áo tử tế đi tới hội trường. Bây giờ hội trường thế nhưng là khác nhau rất lớn, không còn thiết lập đủ loại ghế, chỉ hoạch suất ra từng mảnh từng mảnh phân chia sân bãi, mỗi một studio mà đều quay chúng quanh hoa một buổi gai, có thể làm tiểu hội trường cung cấp mấy người, mấy chục người sử dụng. Hội trường cũng không cần đặc biệt bố trí, chỉ cần vào sân vừa khởi động, cây mây lập tức biên chế ra một cái bục giảng, mấy cái chỗ ngồi tới, muốn bao nhiêu vị trí, như thế nào sắp đặt cũng có thể. Là lấy mỗi cái sân bãi đều có thể tùy thời trở thành bục giảng hoặc hội đàm chỗ. Tham Chiêu vốn là có kế hoạch tại ngày thứ 2 tự do giao lưu thời gian lúc thảo luận mấy cái vấn đề nhỏ, nhưng hai ngày này vì diễn thuyết tâm lực lao lực quá độ, Ngược lại không có gì tâm lực làm tiếp tiểu phó dùn. Thế là hắn liền chẳng có mục đích tùy tiện dạo chơi, xem có cái gì cảm thấy hứng thú để đến không lại thăm dự, nếu như không có, liền ăn một chút điểm tâm nhỏ đợi người tới liên lạc chính mình tốt. Hắn không biết nguy sắc đám người phương thức liên lạc, nếu như nguy sắc còn có thể tìm tới chính mình, hắn đang muốn hỏi một chút chuyện ngày hôm qua. Than chiều tới muộn, trung tâm tiểu hội trường đã bị chiếm hơn phân nữa. Tùy tiện lúc qua, những cái kia đã khai đàn tiểu phó dùn bên trong, có thật lớn một phần là thảo luận hồn phách tăng cường. Thảo luận cũng rất qua loa, trên cơ bản tư liệu gì cũng không chuẩn bị, cầm lấy một khối đánh vậy viết lên mấy chữ liền thảo luận không ngừng có thể thấy được ngày hôm qua phiên diễn thuyết là xúc động không thiếu phụ kiếm sư tiếng lòng. Nhưng Thang Chiêu không có cần đi thảo luận loại chủ đề này ý tứ, Chu Dương Khoa đều không kể xong, chỉ là hết ngồi đại giếng, còn không có nhận được tiến hơn một bước tin tức, tùy tiện thảo luận có thể thảo luận ra cái gì tới. Thang Chiêu thà bị đợi ngày mai bục giảng sau đó lại nghĩ lại, không đến nỗi ngay cả một ngày cũng không chờ. Lướt qua những hồn phách này thảo luận, Thang Chiêu phân lấy ra hai ba cái cảm thấy hứng thú để đang tại lựa chọn, đột nhiên một mắt trông thấy Vân Tây Nhạn đang tại một cái tiểu hội trong chẳng kể cái gì. Không phải chứ, vấn đề cũng có thể lên đài bục giảng sao? Thật đi lên giảng chê cười. Tham Chiêu không tự chủ được bị hấp dẫn tới, chỉ thấy Vân Tây Nhạn dạng được thao thao bất tuyệt, phía dưới lại có không ít người nghe, hơn nữa nghe mười phần nghiêm túc. Tham Chiêu liếc nhìn Vương phi cũng ngồi ở phía dưới, thế mà nghe liên tục gật đầu, hết sức chăm chú. Liên núi Tuyết Vương thế tử đều tán thành sao? Thế thì rất là không đơn giản. Tiếp đó, hắn ngay tại Vân Tây Nhạn sau lưng đánh ngoẩy nhìn lên đến một câu tiếng Thông tộc kiếm châu kiếm ở nơi nào. Chương 210. Vân Tây Nhạn kế hoạch lớn. Chương 210. Vân Tây Nhạn kế hoạch lớn. Cái đề tài này cũng có chút ý tứ. Thang Chiêu những ngày này đè trong đầu cũng là phù thức, đủ loại nghi nan vấn đề nghĩ đến nhiều cũng có chút không chịu được nổi, trùng hợp nhìn thấy cái này cảm giác mới mẹ tiêu đề, lại là người quen, không khỏi đi vào tham gia náo nhiệt. Hắn vừa tiến vào sân bãi, Vân Tây Nhạn tự nhiên liếc mắt liền thấy được, lập tức vui vẻ nói: "A ha, Thang huynh đệ cũng tới. Thật tốt, chúng ta lại thêm một thành viên đại tướng." Chúng quanh ánh mắt lập tức hội tụ, Thang Chiêu vội nói, không dám nói đại tướng, liền nghi tới nghe một chút. Liên môi ở Vương Phi bên cạnh. Vương Phi cười gật gật đầu chào hỏi. Vân Tây Nhạn gật đầu nói, cảm thấy hứng thú liền tốt. Người nghe một chút liền biết, đến lúc đó chắc chắn nguyện ý gia nhập vào chúng ta. Ta nói tiếp đi à, cái này kiếm tiên kiếm bị người tìm nhiều năm như vậy còn tìm không thấy, chắc chắn không phải đào đất ra liền có thể tìm được. Nó nhất định là lấy một loại khác hình thái tồn tại. Thang Chiêu khẽ gật đầu, Vân Tây Nhạn nói không sai, thanh kiếm này rơi vào cồn cương vị nhiều năm như vậy, phu sẽ đều mở mấy chục giới chủ nhà đều đổi một lưỡi lại một lưỡi, người người đều nghĩ tìm thanh kiếm này, sớm tối qua bao nhiêu lần mặt đất, nếu như thanh kiếm này còn có cái kiếm bộ dáng, làm sao lại tìm không thấy đâu. Nhưng mà buồn, phía dưới một cái rõ ràng chính là võ giả người thâm hỏi nói. Đạo lý này đại gia suy nghĩ nhiều năm như vậy, cũng cần phải đều nghĩ hiểu chưa? Bây giờ tìm kiếm đều không phải là tìm kiếm, mà là tìm kiếm giống a. Duy chỉ có kiếm tựa không biết, không dễ tìm lắm thôi. Than Chiêu trong lòng hơi động, kiếm giống hắn là biết đến. Một cái khác người trẻ tuổi lắc đầu, lớn tiếng nói, là chúng ta không biết thôi. Kiếm này đều tồn tại như thế nhiều năm, nhiều lần bày ra khác biệt kiếm pháp kiếm thuật, thế lực lớn vây quanh nghiên cứu, từ kiếm pháp thôi kiếm tựa, chắc chắn đoán ra cái 8 9 phần 10 chỉ là không có công bố thôi. Bọn hắn hướng về phía tìm kiếm cũng không tìm tới chúng ta đoán mò là được rồi sao? Có người phản bác, Vân Tây nhàn nhượng ngược lại càng ngắc ý. Lỗ Tiếng nói: "Không tệ, thế nhưng là kiếm tượng không phải đơn giản như vậy. Các ngươi đồng dạng nói đúng lấy tìm kiếm tượng chính là chỉ hiện hóa cảnh giới, cũng chính là kiếm hiệp kiếm. Kiếm hiệp kiếm tượng nếu như là một con trâu, như vậy hiện hóa ra ngoài chính là một đầu thực ngưu, ngươi chỉ cần tìm được cái này con trâu liền tốt. Thế nhưng là thanh kiếm này là kiếm tiên kiếm, kiếm tượng không chỉ là hiện hóa, mà là thành thế, thành đại thế. Tuyệt không phải một con trâu, mà là vạn ngưu bốn đẳng." Đang ngồi nhất thời không nói gì, cũng có hơn phân nửa không biết thành thế là có ý gì. Dù sao kiếm tiên cách trẻ tuổi phù kiếm sư còn có rất lớn một khoảng cách đâu, võ giả thì càng đừng đề Vân Tây Nhạn một hơi nói, thành thế kiếm tượng đã hóa thành đại thế, hóa thành hoàn cảnh, hóa thành lĩnh vực. Ngươi đừng tưởng rằng cái kia một vạn con châu bên trong có một đầu thật là kiếm tượng, còn lại cũng là giả. Cũng không phải, ngược lại mỗi một đầu đều là thật, mỗi một đầu cũng đều không phải thật, phải nói hợp lại đàn châu thật sự, phân tán ra tôi cá thể như cũng không phải thật sự. Nàng nói một đống lớn nhiễu miệng mà nói, dưới đáy phù kiếm sư hơn Vân nửa còn có thể miễn cưỡng lý giải, võ giả đã bị nhiễu đến hôn mê, cuối cùng một cái vóc người cao gầy, nhanh bắt kịp Vân Tây Nhạn cao nửa hiệp khách nói, "Vân kiếm sư, ngươi cứ việc nói thẳng a, làm sao tìm được kiếm đâu?" Thang Chiêu nhìn đối phương một mắt, luôn cảm thấy hai người giống nhau, nghi thẩm, vị này là Vân Tỷ An bại toà. Vân sư tỷ nói, ta cứ việc nói thẳng a mặc dù kiếm thế ở khắp mọi nơi, tựa hồ không thể đè nén, nhưng phẩm là thế trận, tất có trận nhãn, chỉ cần tìm được trận nhãn, lấy thủ đoạn đặc thù thu lấy, liền có thể tu liễm kiếm thế, lộ ra kiếm nguyên chẳng tới. Khi đó cái thanh kia thần long thấy đầu mà không thấy đuôi thần kiếm liền sẽ nguyên dạng xuất hiện. Cho nên chúng ta nhiệm vụ chính là tìm kiếm trận nhãn. Lúc này phía trước cái kia một mực phản bác người trẻ tuổi lần nữa nói, thế nhưng là, kiếm tiên chi kiếm thế đối với chúng ta là bí mật. Đối với thế lực lớn cũng là bị mà sao? Ngươi biết bọn hắn chắc chắn đều biết, ngươi tìm kiếm phương pháp bọn hắn chắc chắn cũng dùng qua." Vân sư tỉ lớn tiếng quát lên, "Ngươi biết cái gì? Ngươi cho rằng thế lực lớn nhiều người, lịch sử dài đến cái gì đều biết sao? Ai cũng có sở trường riêng có hay không hảo? Ta bay trên trời quật chính là thế ở một thanh kiếm trên kiếm thế, danh xưng ngàn nham vạn họa bay trên trời quật. Ta từ nhỏ đã ở tại trong mắt trận, cảm thụ kiếm thế chi áo. Không có ai so ta càng hiểu kiếm thế, hơn nữa người khác tìm không thấy, có lẽ là vận khí không đủ. Ta tự may mắn liền tốt, tỉ như lần này ta đệ mục cũng sẽ không, lại có thể phải ba hàng đầu." chỉ kém một phần mắt điểm. Liên hỏi ngươi đây là bình thường vận khí sao? Đám người trợn mắt hốt hoồm, thang chiêu nhịn không được che mặt, tỷ tỷ, loại lời này nói ra rất đặc ý sao? Vân sư thì nói, hai ngày này ta bằng vào nhãn lực cùng mật khí, đã tìm được dấu vết để lại, chỉ còn chờ phụ sẽ cuối cùng một ngày xuất phát đi tìm. Trang bị, ta tới chuẩn bị, con đường, ta tới tìm tìm kiếm, trách nhiệm, ta tới đảm đương, ta liền hỏi có dám cùng ta đồng hành sao? Dưới đại yến tĩnh, không ít người nhất thời bừng tỉnh, đúng, tìm thanh kiếm kia tất nhiên khó khăn, thế nhưng là kiếm châu đạo cứ như vậy lớn cũng không phải cái gì tuyệt cảnh hung địa, tìm không thấy lại không tổn thất gì, cũng không có gì nguy hiểm. Ngược lại tìm được, kiếm tiên chi kiếm, đó là dạng gì thu hoạch. Lập tức, quần tình tăng vọt, bầu không khí nhiệt liệt, cơ hồ tất cả mọi người đều nói, nguyện ý. Nguyện ý cùng Vân kiếm sư thử một lần. Vân Tây Nhạn khoanh tay nói, "Nguyện ý, buổi tối tới ta thiên khu số 5 khách xá tụ tập, ta sẽ nói cho các ngươi biết càng nhiều tường tình." "Được rồi, các ngươi đi thôi, đừng chậm trễ ta nói một hồi." Có người tí nói, "Còn có trận tiếp theo." Vân Tây Nhạn nói, "Nhờ mấy mẹ a." Các ngươi nguyện ý đều theo tới, chẳng lẽ ta liền nguyện ý đều mang lên sao? Ta lại ở chỗ này tuyên truyền giảng giải một ngày, nhiều để người biết. Người biết nhiều, ta mới có thể lựa chọn xuất sắc nhất đồng bạn. Nguyện ý tới cũng có thể tới tìm ta, ta sẽ tiến hành tuyển bạn, nhìn tình huống trong 10 cái chọn một cũng có nói. Đội ngũ của ta chỉ lưu tinh huệ, những cái kia đủ số cũng đừng tới. Người nghe dần dần tán đi, lúc đi không khỏi nói nhỏ, biểu thị không cam lòng, không có thèm chi ý, nhưng thang chiêu xem bọn hắn thần sắc, nhất định vẫn là cảm thấy hứng thú tâm khẩu bất nhất thôi. Bọn người đi vân tây nhạn xuống giữ chặt thang chiêu, nói: "Huynh đệ, ngươi theo ta không đi?" "Còn có thế tử, ngươi là thế tử a?" "Hai người các ngươi phải cùng ta đi." ta đều không cần lại tìm người nào. Chúng ta giống như tại Mê Cung thành khi đó kể vai chiến đấu, còn không mã đáo thành công. Thang Chiêu cùng Vương Phi đồng thời lắc đầu, lại đối xem một mắt. Thang Chiêu nói, "Lão tỷ, ta cũng không phải không có hứng thú, nhưng không phải là không, có thời gian sao? Ngày mai buổi sáng còn có tế tiểu diễn thuyết, buổi chiều phủ sẽ luyện tẫn, tiếp qua một ngày kiếm châu cũng muốn đóng lại, ngươi có lòng tin tại cái này nửa ngày thời gian tìm được kiếm sao?" Vân Tây Nhạn nói, "Không phải nửa ngày, ta dự định buổi tối hôm nay liền xuất phát, vào trong núi đi tìm, ta cũng không sợ lộ ra, mục tiêu của ta tại trong trung ương đạo ngọn núi kia. Còn lại một ngày một đêm." Đó là đầy đủ. Ta mới lười nhắc nghe cái kia tế tử tiểu nói chuyện đâu. Thang Chiêu bình tĩnh, nếu như nói những thế lực lớn khác chú kiếm sư chỉ là bởi vì Chu Dương làm thấp đi chú kiếm sư khó chịu mà nói, Vân Tây nhận nhưng là cùng cái kia tế tử tiểu hoàn toàn khác biệt lộ. Liền không nói nàng đại khái nghe không hiểu coi như nghe hiểu, nàng đã là kiếm sinh đi lên kiếm đạo chính đồ, làm sao lại đối với phù đạo tự cường cảm thấy hứng thú đâu. Hắn có chút ít tiếc nuối nói, vậy ta thời gian không trùng hợp, có thể không có cách nào cùng tỷ tỷ đi. Vương Phi đi theo gật đầu, nói, ta cũng phải có mặt ngày mai phù sẽ, bước ra thiếu phương pháp a. Vân Tây nhận cũng không bắt buộc chỉ là tiếc nuối nói, cái kia đáng tiếc, không còn huynh đệ ngươi, ta phải kêu thêm ba cái. Năm người để lên ngủ. Than Triêu lại hỏi, ngươi thật sự có nắm chặt như vậy? Chỉ là tìm được chơi đùa a. Thành Cố vui vẻ bại cũng không ngại cái chủng loại kia. Vân Tây nhạt nói, mặc dù tìm không thấy chính xác không có gì, song khi nhiên hay là tìm được tốt. Ta thế nhưng là làm thật nhiều công khóa, đời ta nhìn sách hơn phân nửa đều ở đây sự kiện lên. Hai ngày trước ta ở đây đi dạo, ngay tại suy tính trận đồ, bây giờ đã có 3 phần chắc chắn. Than Triêu bất đắc dĩ, nhắc nhở, tỷ tỷ Mấy cái này suy tính đều xây dựng ở thành kiếm này là thành thế chi cảnh lên đi. Nếu như lại cao hơn một tầng đâu? Vị Tiêu kiếm tiên cũng không chỉ là kiếm tiên đâu. Không chỉ là kiếm thế mà nói, liền không có trận nhãn nói đến a. Vân Tây Nhạn thần sắc quái dị nhìn xem hắn nói, ngươi nói gì thế? Kiếm tiên chính là thuận tiên, tiêu giao không bị giằng buộc, trường sinh bất lão, nào còn có cao hơn. Kiếm châu kiếm đương nhiên là lợi hại nhất loại kia, là tiên kiếm không thể nghi ngờ. Thang Chiêu nghĩ nghĩ, tựa hồ cũng không tốt giải giải, hắn từ kính mắt bên trong nhìn thấy kiếm phủ càng không thể nói thẳng, liền không đập quên, ngược lại tìm không thấy liền không tìm được tôi cũng không có gì thiệt hại, coi như thám hiểm. Đối với Vân Tây Nhạn nói, đi trên núi hoạt động so ngồi nghe phụ sẽ có ý tứ nhiều. Cùng Vân Tây Nhạn cáo biệt, thang chiêu cùng Vương phi đi ra, thang chiêu nói, ngươi cũng đối thanh kiếm này cảm thấy hứng thú. Vương phi lắc đầu, nói, ta nếu là cảm thấy hứng thú, tự nhiên là tìm người tới trèo núi kiếm hải. Chúng ta Vương phủ tới gần côn cư vị, muốn lục xem kiếm châu kỳ thực cơ hội không ít. Nhưng mà ta đều đã là kiếm sinh cái khác kiếm có gì hữu dụng đâu. Bất quá, Vân cô nương ngược lại là cung cấp một cái mạch suy nghĩ, nói xong, lộ ra như có điều suy nghĩ biểu lộ. Hắn không nói thêm lời, ngược lại hỏi Thang Chiêu có thấy hay không người khả nghi. Thang Chiêu lắc đầu, nói, ta nếu là gặp phải người khả nghi, nhất định nói cho ngươi. Hai người tách ra, Thang Chiêu tùy ý đi dạo, không có tìm lại được cái gì tốt bụng rạng, thẳng đến bị đồng dạng tới tìm cơ tìm người võ giả nhận ra, trong nháy mắt bị một đám võ giả bao vây. Ngày hôm trước Thang Chiêu làm qua diễn thuyết, cũng đã là chương mình tinh mắt. Phía trước đưa qua bài thiệp hiệp khách nhóm đối với hắn càng thêm nhiệt tình, xuống lại cùng hắn hành lễ cho chuyện, còn có mấy cái không có đưa bài thiệp cũng đụng lên tới bài kiến. Thang Chiêu lần thứ nhất hứng phó loại sự tình này, xử lý có phần nớt, cũng may hắn tính tình kiệm tốn, lại là kinh thương mở tiệm xem như có nhiều lịch luyện, cũng là ứng đối không sai. Dù sao, ít nhất tại phụ kiếm sư đến hiệp khách cấp độ này, vẫn là lấy phụ kiếm sư làm chủ. Hiệp khách cũng là rất cung kính. Mấy người đều dâng lên lễ vật, dựa theo quy củ, Thang Chiêu có thể đi trở về xem trước lễ vật, hai lòng ngay tại buổi tối thiết hạ tư hiến, mời tặng lễ giả có mặt lại nói chuyện khác. Thang Chiêu cũng không phải tham tiền người, coi như tham Hiệp khách tích xúc cũng không thể cùng phủ kiếm sư so, cho dù là bọn họ là đạo phỉ cũng giống vậy, bởi vì tốt phủ kiếm sư kiếm tiền xo so đoạt tiền nhanh. Nhưng hắn có chính mình một bộ nguyên tắc, mỗi người hỏi vài câu, kinh nghiệm có há đạo, đạo phỉ bối cảnh một mực từ chối nhã nhặn. Kỳ thực thế đạo không tốt, quan phủ bất lực, cho nên đạo phỉ thành hoa, cũng không thể nói tất cả đạo tặc cũng là tự cam đoạn lạc, có lẽ có ép lên lương sơn sự tình. Nhưng thang chiêu tự có chính mình một bộ tiêu chuẩn, bèo nước gặp nhau, hà tất hủy khúc cầu toàn. Vẫn là riêng phần mình tùy tâm hảo. Cũng may phủ sẽ vì an toàn đã si qua một lần võ giả, ngược lại là lý lịch trong sạch giả nhiều. Mà chờ Thang Chiêu nhận lấy lễ vật, đưa bọn hắn hồi tiếp, bọn hắn cũng chưa chắc nhất định phải tới. Bởi vì đây là song hướng lựa chọn, nói không chính xác thời gian nói mấy câu, đối phương âm thầm chỉ nhìn người không vừa mắt. Xử lý xong những sự tình này, Thang Chiêu đang muốn đi về nghỉ, đám người cũng đều tản đi, duy chỉ có có một người không đi. Đây là một cái kỳ lạ gương mặt, Thang Chiêu kỳ quái nói, các hạ còn có việc sao? Cái kia kỳ lạ người hạ thấp người nói, không biết tiên sinh còn nhớ ta không? Thang Chiêu khẽ giật mình, thanh âm này quen hay, nói, nguy. Sắp một tháng nữa đã đến bắt đầu, chúc đại gia bảy nguyệt khoái hoạt. Câu cái phiếu Mời mọi người ủng hộ nhiều hơn ạ.